Thôi đào thở dài một hơi. Nếu là Giang Lâm biến thân, hẳn là có thể bám trụ hứa dương. Biến cái giam A, muốn ta trơn bóng sao. Giang Lâm hoành hắn liếc mắt một cái. Hận sắc không thành thép nói, Ngươi cùng mã Chí thành, cũng quá bất ức, thế nhưng bị hai cái song bảo thai manh mội tử đánh đến chỉ có thể bị động phòng thủ. Thôi đào nhún nhún vai, hạ phương lâm, hạ phương vũ tỉ mội, liên thủ dưới, thực lực quá cường, thủ thắng là không có khả năng, chỉ có thể đủ nhận. Nhị khu chiếm lĩnh một khu cả đêm mà làm kẻ thất bại kết cục. Một khu bọn học sinh nghẹn khuất mà ở trên quảng trường ngây người cả đêm. Nam sinh ký túc xá cũng không có chiếm lĩnh, chính là nữ sinh hồi không được ký túc xá à? Bọn họ nam sinh cũng không hảo ra mặt dày, sẽ ký túc xá nghỉ ngơi, chỉ có thể buồn bực mà ở trên quảng trường ngồi. Huấn Hồ, đây cũng là kẻ thất bại kết cục. Nhị khu học sinh phản hồi nhị khu lúc sau, một khu bọn học sinh bắt đầu thương lượng khi nào lại đấu một hồi, để báo thất bại sỉ nhục. Hai khu chi gian đại bỉ khiến cho tam khu, bốn khu những cái đó bọn học sinh, một đám cảm xúc mênh ngông, càng thêm nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể đuổi theo các học trường nệ bước. Có lần đầu tiên, tự nhiên sẽ có lần thứ hai, nhị khu bọn học sinh đều ở nỗ lực tu luyện, bọn họ nhưng không nghĩ, ở lúc sau đối kháng huấn luyện chúng, bại bởi một khu. Hứa Dương, ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Lâm Hải Phong hắt một khuôn mặt tìm được rồi Hứa Dương. Hôn đàn a, thế nhưng hướng chính mình trên người ném nổi, quá không trưởng nghĩa. Không thành vấn đề. Hứa Dương cười ha hả mà một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Lâm Hải Phong thế nhưng khiêu chiến Hứa Dương, nhị khu bọn học sinh hưng phấn không thôi, một đám nháy mắt tiến vào ăn dưa hình thức. Trên quảng trường, lại Hải Phong bên người, hai điều linh sả quay quanh, bảo hộ ở hắn hai sườn. Trong tay nắm một cây thương, run rẩy chi gian, nổi lên từng đạo thương hoa. Lâm Hải Phong tuyển chính là trường thương vũ khí, vì cùng hai điều sả súng đôi sao, vì thế hắn khổ luyện tương tuật. TT. Hai điều sả dựng thẳng lên đầu, cái đuôi quét mặt đất. Làm ra công kích tư thái, so thân hình còn muốn đại đầu, lắc lư, hơi hơi hé miệng, lộ ra lạnh lẽo răng nọc. Hơn nữa, một vòng nhàn nhạt khói độc, từ trong miệng phun ra tới. Hai điều xà tiến hóa phương hướng, vai như vậy một chút, rồi lại so giống nhau linh xà, cường đại hơn một ít. Bất luận là tốc độ, lực lượng, quấn quanh kỹ, công kích phương thức, đều được đến cường hóa. Ở Lâm Hải phong huấn luyện hạ, hai điều xà có được chiến đấu kỹ năng, đều không phải là cùng cái khác hoang dại xà như vậy, chiến đấu chỉ một kỹ năng khuyết thiếu. Thượng. Lâm Hải Phong lập tức hạ lệnh, xuất lĩnh hai điều xà liền hướng tới Hứa Dương tiến lên, trong tay trường thương run dậy. Kỳ thật, hắn tuyển trường thương làm vũ khí, cũng là bị phim truyền hình ảnh hưởng. Dương Gia Đem A, Triệu Tử Long, Nhạc Phi từ tử, đều là sử thương, vũ động lên qua xoái, đây mới là hắn tuyển trường thương nguyên nhân chủ yếu. Giờ phút này, Lâm Hải Phong cảm thấy chính mình, có thân là đại tướng xung phong khí thế, tiếc nối chính là khuyết thiếu một con ngựa. Trong lòng không cấm toát ra một ý niệm chính mình hẳn là bồi dưỡng một con rùa để kỵ thừa linh thú tỷ như lão hổ sư tử này đó hung ác động vật đến lúc đó chính mình cưới sư tử hoặc là lão hổ tay vũ trường thương quả thực uy phong lâm lâm à cái này ý niệm cùng nhau tới lâm hải phong mãn đầu góc đều là chính mình cưới hung mãnh linh thú tay vũ trường thương tung hoành bệ nghệ hình ảnh cả người đều nhiệt huyết sôi trào khí thế như hồng hứa dương giơ tay một phen lôi đao xuất hiện ở trong tay đang ở sung phong lâm hải phong Đột nhiên cảm thấy bên hông căng thẳng, phảng phất bị thứ gì cấp thiết chặt, hơn nữa, tựa hồ là chính mình linh xà thiết chặt chính mình. Bước chân dừng lại, sau đó thân hình liền sau này lùi lại, hai điều xà cuốn lấy hắn eo, thế nhưng lôi kéo hắn sau này bay nhanh đảo tẩu. Một đám ăn dưa học sinh đều ngây ngẩn cả người, tình huống như thế nào? Như thế nào Lâm Hải Phong xà, kéo Lâm Hải Phong đảo tẩu đâu? Dừng lại, mau dừng lại. Lâm Hải Phong muốn khóc, "Lima, còn không có đánh liền đảo tẩu, mất mặt a." TT Hai điều xà phát ra âm thanh, không biết truyền đạt cái gì tin tức. Hứa Dương chép chép miệng, bất đắc dĩ xoay người liền đi, Lâm Hải Phong kia hai điều xà, sợ chính mình à. Có lẽ, là lúc trước, lấy xà độc thời điểm, làm cho hai điều xà có bóng ma tâm lý, không dám công kích chính mình. Các ngươi hai cái túng hóa, mất mặt à. Hai điều xà buông ra hắn lúc sau, Lâm Hải Phong vẻ mặt khóc không ra nước mắt, hận sắc không thành thép dân dạy hai điều xà. Quá mẹ nó túng, thế nhưng sợ hai hứa Dương. Nị mạ Chẳng lẽ là bởi vì, hứa dương điện hai điều xà vài lần lúc sau, xuất hiện bóng ma tâm lý. Túng Hoa A. Hai điều xà vẻ mặt ủy khuất mà nằm sắp xuống đầu, chúng nó cũng không nghĩ A. Vấn đề là, người kia quá mẹ nó khủng bố, cơ hội là bản năng sợ hãi. Tính, tính. Lâm Hải phong xua xua tay, không hề gian dậy. Hai điều xà đào tẩu là lúc, còn sẽ kéo lên chính mình, cũng coi như là trung tâm hộ chủ. An dưa bọn học sinh vẻ mặt thất vọng, Lâm Hải phong xà, thế nhưng Túng không có thể đánh lên tới. Lâm Hải Phong, ta đều nói, ngươi này hai điều xà phế đi, vẫn là hầm đi. Kim Trường An đi lên trước tới. Lan Lâm Hải Phong giận trừng hắn liếc mắt một cái, hai điều xà cũng dựng thẳng lên đầu, khó chịu mà trừng mắt Kim Trường An. Trừng cái gì trừng, Tiểu tâm ta nướng các ngươi. Kim Trường An trừng mắt nhìn hai điều xà liếc mắt một cái, hai điều túng hóa. Trừng 250 mê mế lớn lên đại đao Hai điều xà bị khuất không thôi, đầu cọ sắt Lâm Hải Phong cẳng chân Phản phất muốn khóc dường như Kim Trường An, ta muốn cùng ngươi quyết đấu Lâm Hải Phong cả giận nói Đánh nhau là không có khả năng đánh nhau Ngươi tìm người khác đi đi Nếu muốn văn đấu, ta phụng đổi rốt cuộc Kim Trường An phe phẩy cây quạt Xua xua tay nói Nị mạ Lâm Hải Phong hắc một khuôn mặt Mang theo hai điều xà hồi ký túc xá Hứa dương hắc xong tiểu thịt tươi lúc sau Liền chơi tiểu trò chơi khai bảo dương Này đã trở thành hắn hàng ngày thói quen Bất quá Vẫn luôn không có khai ra Trung Bảo Dương hoặc là Đại Bảo Dương tới, liền tân vật phẩm đều không có một kiện, trong lòng thực buồn bực Thậm chí cảm thấy, có lẽ chỉ có chờ đến chính mình tăng lên tới Tam Tinh Cảnh Giới, mới có thể lại lần nữa xuất hiện Đại Bảo Dương. Thao tác tiểu nhân tiếp tục nhảy ô vông, một giờ sau, hứa dương đang chuẩn bị kết thúc khai bảo dương, đột nhiên xuất hiện tân ô vông. Tân xuất hiện ô vông, có điểm đặc thù Hình dạng thoạt nhìn như là một đống tượng. Hứa dương có điểm nốc, một đống tượng ô vông. Có thể khai ra cái gì bảo dương tới. Hoặc là, căn bản là sẽ không xuất hiện bảo dương. Thao tác tiểu nhân nhảy đi lên. Ngoài dự đoán, thế nhưng khai ra một cái bảo dương tới. Mặc dù là bình thường bảo dương. Chỉ là, như vậy kỳ quái ô vông, khai ra tới bảo dương, bên trong sẽ là cái gì đâu. Tổng không thể thật là một đống tường đi. Tiểu trò chơi sau khi chấm dứt, hứa dương chạy nhanh mở ra tới vừa thấy. Hình ảnh thượng, là dùng giấy bao vây thành một đống tường trạng đồ vật còn không có xem vật phẩm giới thiệu, chỉ là xem thứ này hình ảnh, hứa dương liền có một loại dự cảm, thứ này chỉ sợ không quá đứng đắn A. Cậu không đổi được căn phân, một loại đặc chế vật phẩm, đối hết thể cậu loại có cường đại lực hấp dẫn, bao gồm cậu yêu, cậu người từ từ hết thể cậu loại. T. Hứa dương hít hà một hơi, mẹ nó, thật là một đống tường A. Chỉ là, đều không phải là bình thường tường, tên của nó đã kêu làm cậu không đổi được căn phân, nhằm vào hết thể cậu loại, bao gồm cậu yêu nay ngoạn ý Cũng không biết có ích lợi gì, tổng không thể dùng để bì cầu đi. Chính mình cũng không nuôi chó A. Tiểu trò chơi càng ngày càng không đáng tin cậy, thế nhưng khai ra tới như vậy một cái ngọn ý. Nếu khai ra tới một cái tân vật phẩm, nói không chừng chính mình hiện tại vận khí chính giai, hứa Dương đầy cõi lòng hy vọng, tiếp tục chơi tiểu trò chơi. Tiếp tục chơi một giờ, không có tân vật phẩm, đại bảo Dương càng là bóng dáng đều nhìn không tới. Lại chơi trong chốc lát, đột nhiên nhìn đến một cái quen thuộc ô vông. Mộ phần ô vông. Hứa Dương khỏe miệng chịu vừa kéo, nhìn dáng vẻ, hôm nay có lẽ thật sự vận khí tương đối hảo, thế nhưng xuất hiện, cửa hàng tiện lợi ô vông cùng khí quả thụ ô vông ở ngoài ô vông. Một cái bảo Dương nhập trướng, mở ra bảo Dương vừa thấy, thế nhưng khai ra tới một cái ngự quỷ vại. Hứa Dương lúc này, mới nhớ tới, chính mình từng dưỡng một con quỷ ở ngự quỷ vại nội, còn không có thuần hóa. Đưa điện thoại di động đặt ở một bên, lấy ra trang một cái quỷ ngự quỷ vại, hiện bên trong lệ quỷ, như cũ hung hãn không thôi như cũ không có bị thuần hóa trong lòng không cấm buồn bực ngự quỷ vại thuần hóa quỷ năng lực quá yếu một ít đi này đều đã bao lâu thế nhưng như cũ không có thuần hóa lệ quỷ nhìn hứa dương thời điểm như cũ mang theo hung hãn chi sắc nhưng thật ra so phía trước hung hãn chi sắc hơi chút yếu bớt một ít thuyết minh ngự quỷ vại đang ở thuần hóa giữa ngự quỷ vại lệ quỷ cấp bậc ở tam tinh có lẽ đúng là bởi vì nguyên nhân này thuần hóa lên tương đối khó khăn một ít muốn tiêu hao càng dài thời gian Nếu lệ quỷ không có thuần hóa, thu hồi càn khôn hư nội, tiếp tục thuần hóa, chờ cái gì thời điểm thuần hóa xong rồi, liền có thể phóng xuất ra tới sử dụng. Thiên vong viện nghiên cứu nội, nghe nói có ở nghiên cứu dưỡng quỷ thuật, không biết có cái gì thành quả. Mặc Lão đầu luyện thi thuật, trên cơ bản xem như thành công. Cái này lão nhân, còn thiếu chính mình luyện thi đâu. Đem tân khai ra tới ngự quỷ vại lấy ra, thu vào càn khôn hoàn nội, không chừng khi nào, liền lại có thể dùng tới. Cầm lấy di động, tiếp tục chơi tiểu trò chơi. Có lẽ, thật là bởi vì hôm nay vận khí tốt duyên cớ, hứa dương tiếp tục chơi nửa giờ lúc sau. Kinh hỉ xuất hiện. Một cái thật dài trường điều hình ô vương xuất hiện, nhảy lên đi lúc sau, thế nhưng khai ra tới một cái trung bảo dương. Hơn nữa là một cái tân xuất hiện ô vương, khai ra tới trung bảo dương. Hứa dương hưng phấn mà mở ra bảo dương, xem xét khai ra tới cái gì bà bối. Trên màn hình là một phen trường đao hình ảnh. Thế nhưng khai ra tới một phen trường đao thân khí. Tiểu cho chơi. Quả nhiên là có thể khai ra tới thần khí. Vừa thấy bảo dương vật phẩm giới thiệu, hứa dương lại là sướng sốt một chút. 40 mễ đại đao, đao trường 40 mễ, có thể cho địch nhân trước chạy 39 mễ vũ khí. Ở cuối cùng 1 mét xử lý địch nhân, dùng một lần sử dụng bảo đao, có thể tăng phúc gấp 10 lần bạo lực. Nị mạ, thế nhưng khai ra tới một phen, 40 mễ lớn lên đại đao 3. Dùng một lần sử dụng bảo đao, chỉ là uy lực cường đại, có thể tuân ra gấp 10 lần uy lực tới. Hứa Dương cảm thấy lấy thực lực của chính mình, tuôn ra gấp 10 lần uy lực tới, đâu chỉ nhị tinh cấp bậc, chính là tam tinh cấp bậc người tu hành, đều không sai biệt lắm, có thể quét ngang. Nay đem 40 mễ đại đao, quả thực như bậc a. Chỉ là, như vậy lớn lên một cây đao, muốn dùng như thế nào a? Như thế nào lấy ra? Hứa Dương là vẻ mặt đốc, khiêng trên vai, sử dụng thời điểm, lại trực tiếp một đao chặt bỏ tới. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua ký túc xá, yên lặng mà đóng cửa bảo Dương, không lấy ra tới. Ở trong ký túc xá Căn bản lấy không ra A, quả thực hố. Muốn sử dụng cây đao này, cần thiết ở rộng lớn địa phương mới được. Hôm nay vận khí tốt, hứa dương tiếp tục khai quải chơi tiểu trò chơi, vạn nhất khai ra cái đại bảo dương tới đâu. Lại lần nữa chơi nửa giờ, thế nhưng lại khai ra tới một cái trung bảo dương. 40 mễ đại đao 3 Khai ra tới 2 thành 40 mễ đại đao lúc sau, có lẽ là vận khí hao hết, lúc sau hơn 1 giờ, không còn có khai ra tân bảo dương tới. Đưa điện thoại di động thu hồi càn khôn Hà Nội. Hôm nay thu hoạch không tồi, liên tục khai ra hai cái trung bảo dương, hứa dương cũng coi như là cảm thấy mỹ mãn. Giữa mặt, đứng ở trước gương, đột nhiên hiện, chính mình thế nhưng trở nên trắng một ít. Lúc trước, cường hóa độc hệ năng lực lúc sau, trở nên lại đen một chút, hiện tại rốt cuộc nam kinh tới. Tuy rằng, so những người khác tới nói, như cũng có vẻ tương đối hắc. Mặc dù cấp thôi đảo, giang lâm hai người so, cũng hơi chút đen như vậy một chút, toàn bộ nam thành đặc huấn trong viện, nhất hắc một người, chỉ sợ cũng là hắn. Hôm sau, tiếp tục tu luyện, cùng với huấn luyện chiến đấu kỹ năng, đặc biệt là đoàn đội phối hợp tác chiến. Bọn học sinh lẫn nhau một trọi một luận bản, còn thậm chí một đôi nhị luận bản, tăng cường thực chiến năng lực, tăng cường kinh nghiệm chiến đấu. Phối hợp tác chiến cũng không ngừng cường hóa huấn luyện, một khu như hổ rình mồi, bọn họ nhưng không nghĩ thua. Hứa dương một người, trực tiếp một mình đấu 10 cái đồng học, không ngừng tôi luyện, cường hóa chính mình năng lực chiến đấu. Mà cùng hắn đối chiến học sinh, cũng có thể tích lũy. Đối phó cường giả kinh nghiệm cùng phương pháp, hai bên cùng có lợi. Kim Trường An thứ này, tuy rằng có thể tất tất tận lực không động thủ, chỉ là tất yếu huấn luyện, vẫn là phải có, bởi vậy hắn cùng Hứa Dương giao thủ. Một con thật lớn Tất Phương thần điểu, mang theo quần quật ngọn lửa, quay cuồng cùng Hứa Dương lôi điện đối đốioanh lên, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không phân cao thấp. Chương 251, nữ bạo vương tới. Một đám ăn dưa học sinh, thở dài một hơi, cuối cùng minh bạch, Kim Trường An chỉ tất tất dũng khí đến từ nơi nào, đến từ thực lực a không thực lực, tất tất cái dám a, một giây quải rớt, cho nên không có thực lực phía trước, liền không cần tất tất. Nam thành sân bay, một trận phi cơ hạ xuống rồi. Một người dáng người cao gầy, thân thể tương đối đầy đà, bộ ngực no đủ, ăn mặc một thân màu đen quần áo, mang kính dâm nữ tử đi ra sân bay. Nữ tử thân cao tiếp cận một mét tám, đầy đà thân thể, no đủ bộ ngực, dáng người có vẻ rất là nóng bỏng. lại thêm nàng ăn mặc quần áo, hơi hiện bên người, lộ ra hai tay, da thịt tuyết trắng. Tức khắc hấp dẫn không ít nam nhân ánh mắt. Mặc dù mang kính râm, lại cũng có thể đủ nhìn ra được tới. Tướng Mạo đoan Trang, Mỹ Lệ. Vương Tuyết Phượng từ sân bay đi ra, móc di động ra, đeo taxi đi Nam Thành Đặc Huấn Viện. Chỉ chốc lát sau, xe tới. Tài xế là một người ba mươi hứa nam tử, dáng người cường tráng, nhìn đến Vương Tuyết Phượng ngáy mắt, hai mắt hơi hơi sáng ngời. Mỹ Nữ, ngươi là Nam Thành Đặc Huấn Viện học sinh. Không phải. Nhân viên công tác. Ta không phải Nam Thành Đặc Huấn Viện chỉ là tò mò đi xem một chút. Vương Tuyết Phượng nhàn nhạt địa đạo, đặt huấn viện không cho người tiến, ở cửa cũng không có gì đẹp. Tài xế ánh mắt chớp động một chút, không biết suy nghĩ cái gì, dọc theo đường đi nói một ít nhảm chán đề tài, tựa hồ cố ý vô tình, muốn hỏi thăm một chút, Vương Tuyết Phượng hay không thiên vong người trong, hay không giác tỉnh giả. Vương Tuyết Phượng mắt đẹp hơi hơi nhíu lại, đôi tay ôm ngực, đem no đủ độ ngực đè ép đến càng vì sung ra, vẫn luôn âm thầm nhìn lén tài xế, hai mắt càng là đột nhiên sáng ợi. Nuốt một ngụm nước bọn, tựa hồ hạ định rồi nào đó quyết tâm. Ta chính là cái người thường, chỉ là hướng tới giác tỉnh giả mà thôi. Xe nhanh chóng cách rời nội thành, dần dần mà tiến vào tương đối hẻo lánh đoạn đường, thậm chí còn tới rồi mặt sau, xe chạy ở bùn trên đường, mà phi bê tông mặt đường thượng. Vương Tuyết Phượng trong lòng cười lạnh, chính mình đây là gặp được cầm thú A. Làm bộ kinh ngạc nói, đặc huấn viện lộ, đều như vậy khó đi sao. Đúng vậy, đúng vậy, bọn họ một đám đều là giác tỉnh giả. Đối con đường không có nhiều ít yêu cầu. Tài xế trợn mắt nói nói dối địa đạo. Thức mau, chiếc xe tiến vào một mảnh tiểu thụ trong rừng, chợt dừng lại. Như thế nào không đi rồi. Vương Tuyết Phượng làm bộ cái gì cũng chưa ý thức được. Ngẹn đến mức có điểm khó chịu, sáng xong lại đi. Tài xế mở cửa xe xuống xe, móc ra một phen dao gọt hoa quả tới, kéo ra sau cửa xe, nói, mị nữ, ngươi hẳn là thức thời đi. Sáng xong rồi khiến cho ngươi đi, bằng không, tại đây rừng núi hoang vắng, ngươi hiểu. Nha, ta sợ quá! a. Vương Tuyết Phượng mày một trọn, tay rôi ra, một phen liền vận ở tài xế thủ đoạn, đem dao gọt hoa quả đoạt lại đây, một chân đem tài xế đá quỷ dạp trên mặt đất. Từ trong xe xuống dưới, thưởng thức trong tay dao gọt hoa quả, cười lạnh nói, muốn sảng đúng không? Chờ lát nữa, ngươi sẽ thực sảng. Giờ phút này, tài xế nơi nào còn không biết, chính mình đã đến văn sát. Ngươi, ngươi đừng tới đây, bằng không ta, ta gọi điện thoại cấp thiên võng, ngươi một cái giác tỉnh giả. Thế nhưng thương tổn bình dân ba cánh. Tài xế móc di động ra tới, một bên lui về phía sau, một bên ngoài mạnh trong yếu mà cảnh cáo nói. a nhân tra. Vương Tuyết Phượng cười lạnh một thân nâng lên chân, bang một chút, liền đem tài xế đá bay đi ra ngoài. Phanh. Tài xế thảm gào nện ở trên mặt đất, vùng đất phi dương, cũng không biết hay không chặt đứt mấy cây xương cốt. Xã hội cạn bã, cũng dám đánh lao nương chủ ý, chán sống rồi. Vương Tuyết Phượng tuyết trắng nắm tay nắm chặt, thế nhưng hơi hơi bảnh trướng lên một vòng màu trắng vầng sáng bao phủ ở trên nắm tay hơi hơi nhảy lên một quyền nện ở bên cạnh xe hơi thượng với ở tài xế kinh hãi muốn chết dưới ánh mắt xe hơi nháy mắt bị một quyền đánh bẹp nay còn không có xong Vương Tuyết Phượng đôi tay bắt lấy bẹp xe hơi trên người đạm bạch sắc quang mang lòng lánh ầm vang thế nhưng trực tiếp đem xe hơi cấp xe rách thành mảnh nhỏ khí phách bạo lực cái loại này bạo lực cùng mỹ diễm cùng tồn tại có một loại đặc thù dụ hoặc lực tài xế xem ngây người, đương nhiên cũng dọa ngây người, cảm thấy chính mình muốn lạnh. Như vậy bạo lực, như thế hung tàn, có thể đem chính mình sẽ thành mảnh nhỏ, thậm chí liền tra đều tìm không thấy a. Vương Tuyết Phượng xé xong xe hơi lúc sau, quay đầu lại nhìn về phía tài xế. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Cô nãi nãi tha mạng a, tha ta đi. Tài xế nháy mắt dọa nước tiểu, bất chấp trên người đau đớn, thình thịch một tiếng, quỳ gối trên mặt đất khai ngẩng đầu lên. Quá mẹ nó đáng sợ. Cái này mỹ nữ, quả thực bạo lực hung tàn A. Yên tâm, người khác tuy rằng kêu ta nữ bạo vương, kỳ thật ta không thích giết người. Vương Tuyết Phượng ánh mắt lạnh lùng, méo nắm tay, phi thường đàn ông động tác, hướng tới tài xế đã đi tới. Tiếng kêu thảm thiết, vang vọng rừng cây. Hơn 10 phút sau, Vương Tuyết Phượng từ trong rừng cây đi ra. Phía sau, chỉ truyền đến từng tiếng mỏng manh hừ hừ kêu thảm thiết. Tài xế, bị nàng treo ở trên cây. Nữ bạo vương chi danh, cũng không phải là nói không cũng dám đánh nàng chủ ý, kết cục tự nhiên thê thảm vô cùng. mệnh khẳng định là bảo vệ, đến nỗi mệnh căn tử, đó là phế định rồi. Vương Tuyết Phượng thực bất đắc dĩ, ngàn dặm xa xôi tới Nam Thành, khiêu chiến Nam Thành đặc huấn viện cái kia kêu, kêu gào lục ba vương, lại là không thể tưởng được, đánh cái xe mà thôi, thế nhưng gặp được nhân tra. trong lòng có điểm hối hận, không nên đem xe cấp xé, vừa rồi là xe đến sảng, chính là lúc này lại phải đi lộ phản hồi nội thành, có lẽ nửa đường thượng có thể đáp cái đi nhờ xe. Nam Thành đặt huấn viện bọn học sinh, đang ở khí thế ngất trời huấn luyện. Hứa Dương đang ở cùng Kim Trường An đối chiến, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, nữ bảo vương sẽ nhanh như vậy, liền trực tiếp tìm tới môn tới khiêu chiến. Nồi đã ném đến giang lâm trên người, hắn là bối định rồi. Không đánh, không đánh, đánh nhau thật mẹ nó mệt. Kim Trường An xua xua tay, trực tiếp thối lui, thở hồng hộc điệu đạo. Tống Linh Linh tiến lên, lấy ra khăn tay, cho hắn sát cái chán mồ hôi. Nữ nhân này, cũng là làm. Hiện tại dùng sức mà đào truy Kim Trường An, thường xuyên ngốc tại nhị khu. Trung quanh nam sinh, bị hung hăng mà uy một phen cầu lương, hoành con mắt, nhìn chằm chằm Kim Trường An xem. Kim Trường An, ngươi nha chú ý một chút hình tượng được chưa? Lâm Hải phong phun tào nói. Thứ này vẫn luôn muốn tìm cái bạn gái, vì thế có thể dưỡng manh manh đắt tiểu sủng vật, cho rằng có thể thông đồng đến mội tử, há biết đến bây giờ vẫn là độc thân cầu một cái. Hâm mộ đi, hâm mộ là được rồi. Kim Trường An ngắm hắn liếc mắt một cái. Bắt lấy tống linh linh tay, đưa tới trong lòng nước tới. Từ xưa đến nay, Thú Ân Ái đều không có kết cục tốt. Hứa Dương đều nhìn không được, nị mạ, giang lâm kêu hóa, lúc trước cũng là Thú Ân Ái, còn các loại trào phúng chính mình, kết quả đâu, bị tái rồi. Ngoa tào Hứa Dương, ngươi như thế nào biến trắng? Lâm Hải Phong kinh hô một tiếng, lúc này mới hiện, hứa Dương thế nhưng so phía trước trắng không ít. Từ lần trước biến hắc lúc sau, cũng chưa như thế nào lưu ý, không thể tưởng được. Lập tức thế nhưng lại trắng xuống dưới. Tuy rằng, cùng chính mình đám người so, vẫn như cũ có vẻ hắc. Bất quá so phía trước, hơi chút trăng xuống dưới A. Phơi ánh trăng A, đại buổi tối phơi ánh trăng, liền sẽ biến trắng. Hứa dương nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng. Trưng 252, không cần túng, làm nàng. Hứa dương, phơi ánh trăng thật sự sẽ biến bạch. Thống Linh Linh vẻ mặt tâm động hỏi. Bên cạnh hạ phương lâm tỷ muội cùng mễ san san, cũng tỏ mỏ mà thấu lại đây. có lẽ Nữ sinh vĩnh viễn đều cảm thấy chính mình không đủ bạch, muốn càng bạch. Khẳng định à, cái gọi là một âm một dương, phơi nắng sẽ biến hắc, phơi ánh trăng, khẳng định biến bạch à, chúng ta là người tu hành, phun ra nuốt vào ánh trăng tinh hoa, tự nhiên sẽ biến trắng. Hứa dương trợn mắt nói nói dối, liên tiếp mà thổi lên. Chẳng những biến bạch, hơn nữa da thịt sẽ trở nên càng vì thủy nột, giàu có có giãn, thậm chí có thể nổi lên vầng sáng, giống như thánh nữ giống nhau, phải biết rằng chúng ta là người tu hành, hết thể đều có khả năng sao có đạo lý. Thống Linh Linh trở nữ sinh tâm động. Người tu hành sao, phun ra nuốt vào nguyệt chi tinh hoa, không phải thực bình thường sao. Sách cổ, tiểu thuyết, phim truyền hình đều nói như vậy. Lâm Hải Phong ở một bên nghe được, đều có chút tâm động, cảm thấy nếu chính mình làn ra lại bạch một chút, có lẽ sẽ tương đối dễ dàng thông đồng đến nữ sinh. Kim Trường An ngắm hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi ngốc à, hứa dương kia không đáng tin cậy nói, ngươi cũng tin. Ách, cũng đúng, hơi kém mắc nhiều. Lâm Hải Phong sửng sốt một chút, lập tức phục hồi tinh thần lại. Hứa Dương đang ở lừa dối Tống Linh Linh chờ nữ, muốn như thế nào phơi ánh trăng, có cái gì bí quyết mới có thể khiến cho làn da càng ngày càng bạch, càng ngày càng tiêu nụt, trận một đạo giọng nữ, vang vọng đặc huấn viện. Nam Thành Lục Bá Vương ở đâu? Ta thẩm thành Vương Tuyết Phượng là nam nhân ra tới một trận chiến. Thanh âm từ đặc huấn viện môn truyền miệng tới, trung khí mười phần, truyền khắp toàn bộ nhị khu cùng một khu. Tất cả mọi người tạm dừng huấn luyện, một đám hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng có người tới khiêu chiến Giang Lâm. Hứa dương lại là đào hút một hơi, cái kia thẩm thành vương tuyết phượng, sẽ không chính là nữ bạo vương đi. Ngoà tào nhanh như vậy liền tìm tới cửa tới. Mà một khu Giang Lâm, đang đứng ở ngậm bức trạng thái. Ai mẹ nó kêu chính mình. Thôi đào đám người, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn hắn, Giang Lâm, ngươi cùng thẩm thành đồng học cướp chiến. Hơn nữa là cái nữ. Lại Tuấn Hải vẻ mặt đang khinh, không phải là vật lộn đi. Tâm tắc, không thấy ra tới. Giang Lâm ngươi thực sẽ thông đồng mội từ sao. Bọn họ đều cho rằng, Vương Tuyết Phượng cùng Giang Lâm, ở mang sơn đệ nhị không gian nhận thức. Thế nhưng trực tiếp đến Nam Thành tới tìm Giang Lâm, nhìn dáng vẻ cảm tình không cạn A. Ta không quen biết A. Giang Lâm vẻ mặt mê mang, chính mình nhận thức một cái kêu Vương Tuyết Phượng nữ nhân sao. Không có A. Còn có, nàng thật là ở kêu ta. Trong lòng không quá xác định. Hẳn là kêu ngươi đi, đặc hấn trong viện, chỉ có ngươi kêu lục bá Vương A. Vương Tuyết Phượng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lục Ba Vương, là nam nhân liền ra tới một trận chiến, ta, thẩm thành Vương Tuyết Phượng, các nam sinh đều kêu ta nữ bạo vương, ta tới, ngươi nên sẽ không túng không dám xuất hiện đi. Ngươi nếu cũng là lực lượng hệ, như vậy ta liền làm ngươi biết, ta có thể đánh phục thẩm thành nam sinh, cũng có thể đánh phục ngươi. Thôi đào đám người chấn kinh rồi, đây là thật sự tới khiêu chiến A. Chỉ là, Giang Lâm khi nào, như thế nổi danh, thế nhưng làm thẩm thành nữ bạo vương ngàn dặm xa xôi tới khiêu chiến. Nữ bạo vương chi danh, bọn họ ngẫu nhiên ở trên diễn đàn, nghe thẩm thành học sinh đề cập quá. Ngoà tạo, Giang Lâm, không thể nhận A, đều khi dễ tới cửa. Đúng rồi, là nam nhân liền không cần túng. Giang Lâm cầm nắm tay, nói, Hảo, nếu nàng muốn khiêu chiến, ta liền làm ngươi biết, cái gì mới là lực lượng. Phần phật, một đám người dũng hướng cửa. Tiêu văn vinh cùng dự cường, bao gồm các giáo quan đều kinh động. Ngươi chính là lực bà Sơn hề khí cái thế lục ba vương, ngàn vạn không cần ném chúng ta nam thành đặc huấn viện nam sinh mặt, cho nên ngươi nhất định phải áp đảo nàng. Hứa dương vô vô giang lâm bả vai, vẻ mặt trịnh trọng địa đạo. Yên tâm đi, một cái nha đầu, thế nhưng cũng dám tới khiêu chiến ta, không biết trời cao đất dày à. Giang lâm tin tưởng tràn đầy. Nam thành đặc huấn viện muôn khẩu, vương tuyết phượng ngạo nghễ đứng thẳng, tràn ngập cùng giá khí thế. Kính dâm đã tháo xuống, trong tay cầm một cây tuyết bạch sắc gậy gộc so thân cao lớn lên sao một chút, gậy gộc hai đoan, có hai cái so gậy gộc hơi lớn một chút viên châu. băng tuyết sử, nhị tinh thần khí, ai là lục bá vương? nếu coi rẻ chúng ta thẩm thành nam sinh, xem thường ta vương tuyết phượng, hiện tại ra tới cùng ta một trận chiến. đối mặt một đám nam thành đặc huấn viện nam sinh, vương tuyết phượng trong tay băng tuyết sử một lòng tay, ngạo nghễ mở miệng nói, ngoa tào, hảo dáng người, trong đám người truyền đến một tiếng thét kinh hãi. giang lâm thật có phúc, đúng vậy. Đúng vậy, hàng phục như vậy một cái cay níu, Giang Lâm kiếm lỡ ấn. Nói chuyện chính là hứa dương, Kim Trường An cùng kỳ viêm mấy cái tổn hữu, Giang Lâm nghe được hắc một khuôn mặt. hắn Tổng cảm thấy việc này, tựa hồ có điểm không thích hợp. Vương Tuyết Phượng vì sao chạy tới, chỉ tên nói họ khiêu chiến chính mình. Trong đó, tất nhiên có chính mình không biết nguyên do. Cất bước đi ra đám người, nói, Vương Đồng Học, ta chính là bọn họ cười xương lục ba vương, ta gọi là Giang Lâm, không biết ngươi có phải hay không tìm ta. Ngươi là lục bá vương đúng không, vậy không sai. Vương Tuyết Phượng cười lạnh một tiếng, Nam Tử Hán, Đại trưởng Phu, dám làm dám chịu, hiện tại ta tới, khiêu chiến ngươi, ra tay đi. Băng Tuyết Sử trên mặt đất một đốn, phanh một tiếng, trực tiếp hoàn toàn đi vào xi măng mặt đất 10cm trở lên. Đợi chút, đợi chút, ngươi vì cái gì tới khiêu chiến ta? Giang Lâm càng thêm cảm thấy, có loại không thích hợp cảm giác. A, ngươi nên sẽ không túng đi. Nhận túng cũng đúng, tiêu tỉ tỉ. Về sau nhìn thấy ta, đều phải cung kính một chút. Ta liền buông tha ngươi. Vương Tuyết Phượng vẻ mặt miệt thị, quá lệ người thất vọng rồi. Con tưởng rằng cái này cái gọi là lục ba vương, là cái chân chính lợi hại nam sinh. Nguyên lai chỉ là cái ngoài miệng tất tất, kỳ thật không chứng dùng mặt hàng. Giang Lâm, không cần túng, làm nàng. Đúng vậy, làm nàng, là nam nhân liền làm nàng. Nàng đều đã tìm tới cửa, ngươi không làm nàng, vẫn là nam nhân sao? Mất mặt không? Hứa Dương đi đầu kêu lên. Mặt khác an dưa học sinh, một đám đi theo phụ họa. Chỉ là, một tiếng làm nàng, như thế nào nghe được như thế biệt nữu đâu. Nịm à, này rốt cuộc là như thế này làm đâu, vẫn là như vậy làm đâu. Làm chi nhất tự, bác đại tinh thấm A. Giang lâm hắc một khuôn mặt, chỉ là phía sau các bạn học, đều kêu gào đi lên, nếu là chính mình tiếp tục tất tất đi xuống, chẳng phải là bị cho ràng túng. Ném nam thành đặc huấn viện nam sinh mặt. Lập tức hít sâu một hơi, nói, vương đồng học, tuy rằng ta không biết, Ngươi vì sao phải tới khiêu chiến ta? Nếu là ngươi muốn khiêu chiến, ta đây Giang Lâm liền tiếp được. A, nam nhân. Vương Tuyết Phượng cười lạnh một tiếng, thật là cái tuấn hóa. Vì sao khiêu chiến ngươi? Trong lòng không điểm số sao? Ít nói nhảm, ra tay thấy thực lực. Vương Tuyết Phượng khinh thường Giang Lâm liếc mắt một cái, thật mẹ nó không phải nam nhân. Tất tất lâu như vậy. Đôi tay cầm băng tuyết sử, nghiêng nghiêng mà chỉ hướng Giang Lâm, khiêu khích mười phần. Sướng với nàng nóng bỏng cùng dã khí chất, lại có một loại bạo lực hiệp nữ phong phạng. Giang lâm, thượng, làm nàng. Hứa dương lại kêu lên, một đám ăn Dương học sinh, cũng đi theo phụ họa kêu lên. Thượng, làm nàng. Giang lâm nghiến răng nghiến lợi mà quay đầu lại trừng mắt nhìn một đám hôn đản liếc mắt một cái. Nị mạ, xem náo nhiệt không chê sự cực kỳ đi. Trường 253, Nữ Bảo Vương VS Lục Bá Vương. Giang lâm, không cần ném chúng ta nam thành đặc huấn viện mà ta lấy ra một chút khí thế tới, ngươi chính là lực bản sơn hề khí cái thế Lục Bá Vương A. Hứa Dương cấp Giang Lâm một cái cổ vũ ánh mắt. Vì Nam Thành đặc huấn viện vinh dự, nhanh lên trang bước đi. Đúng vậy, lấy ra điểm khí thế tới. Giang Lâm, ngươi cũng không nên ở khí thế thượng, bại bởi nhân gia A. An dưa bọn học sinh phi thường tán đồng. Giang Lâm đạp bộ tiến lên, trên người khí thế dần dần bạo trướng. Một sợi nhàn nhạt lục quang bắt đầu hiện lên. Một bàn tay nâng lên, quắt lên một tiếng lớn, truy tới. Khí thế như hồng, trang bước mười phần. ầm vang. Một trận nổ vang tiếng động trùng, màu xanh lục quang mang lòng lánh, một cái màu xanh lục đại chùy trống rông xuất hiện, rơi vào hắn bàn tay trung T. Một đám ăn dưa học sinh, xem đến đảo hốt một hơi. Thật không thấy ra tới, giang lâm thứ này, lại lại như vậy sẽ trang bức. Đã có ta bảy thành trang bức tinh túy. Thôi đảo vẻ mặt tán thưởng địa đạo. Luận lên sân khấu trang bức phương thức, hắn tự nhận ở toàn bộ Nam Thành đặc huấn trong viện, đều không có một người so được với chính mình. Giang Lâm trong tay sét theo một cái màu xanh lục đại chùy, tiếp tục hướng tới Vương Tuyết Phượng đi đến. Một cái tay khác lại lần nữa nâng lên, truy tới. ầm vang một tiếng, lại một cái màu xanh lục đại chùy xuất hiện ở hắn bàn tay trung, cùng với thức tỉnh mà xuất hiện vũ khí, có thể tùy thời triệu hồi ra tới, mà không cần mang theo ở trên người, là này một loại giác tỉnh giả sở trường. Giang Lâm sét theo hai cái đại chùy lẫn nhau va chạm một chút, màu xanh lục quang mang bùng lên. Tới ra tay đi. Vương Tuyết Phượng đôi mắt nhíu lại, Giang Lâm lên sân khấu phương thức, lệnh nàng coi trọng một chút. Thực khí phách, cũng thực trăng bước, Rồi lại không thể không thừa nhận, Giang Lâm thực lực, cũng không đơn giản. Không phải đơn thuần lực lượng hệ. Nhường ngươi ba chiêu. Vương Tuyết Phượng chưa bao giờ ở khí thế thượng bại bởi người, càng sẽ không bởi vì chính mình là nữ sinh, liền muốn nơi trốn ưu tiên. Giang Lâm khó chịu, như thế nào, xem thường chính mình. Ta nhường ngươi ba chiêu, ngươi ra tay trước, nữ sĩ ưu tiên. a. Liên ngươi loại này trang bức nam nhân, ta một bàn tay đánh mười cái. Nịm ạ. Giang lâm khí tạc, chỉ là thân là nam nhân, tuyệt đối không thể đủ ở khí thế thượng yếu đi. Nếu là đối phương thật sự làm chính mình ba chiêu, mặc dù cuối cùng chính mình thủ thắng, cũng có một loại thắng chi không vỡ cảm giác. Bởi vậy, áp xuống trong lòng khó chịu, nói, đừng vô nghĩa, ta đại lao ra một cái, là sẽ không chiếm ngươi loại này tiện nghi, xem ở ngươi là nhược nữ tử phân thượng, ta nhường ngươi ba chiêu. Ta vương tuyết phượng nhân sưng nữ bạo vương cũng không phải là cái gì nhược nữ tử ngươi ra tay đi ta nói nhường ngươi ba chiêu liền tuyệt đối nhường ngươi ba chiêu hứa dương nhìn không được đã đi tới ta nói các ngươi như thế nào so kim trường an kia hóa còn có thể tất tất đâu trực tiếp động thủ a nàng muốn cho ta ba chiêu a ta đại lao ra một cái bị cái nữ nhân nhường ba chiêu ta nhiều mất mặt a giang lâm phun tào nói như thế cái vấn đề nếu không liền tính thắng đều không quá sáng giỏi ta nói Vương Đồng Học, trực tiếp ra tay đi, cũng đừng làm. Hứa Dương đi khuyên Vương Tuyết Phượng nói. Ta Vương Tuyết Phượng, nói làm hắn ba chiêu, liền tuyệt đối làm hắn ba chiêu. Vẫn là cái quật tính tỉnh. Hứa Dương đau đầu, nị mạ, này rốt cuộc như thế nào đánh. Giang Lâm, nếu không, người ra tay trước. Không được, truyền ra đi, người khác đều nói ta chiếm nữ nhân tiện nghi, mới lấy được thắng lợi. Giang Lâm quyết đoán cự tuyệt. Hảo đi, vậy tới cái công bằng phương thức, chơi đoán số đi, ai thắng. Khiến cho ai ba chiêu, thế nào? Hứa Dương xoa xoa cái chán, bất đắc dĩ địa đạo. Vương Tuyết Phượng nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Tổng không thể vẫn luôn kéo đi xuống. Thạch đầu kéo bố. Giang lâm thắng. Không được, tam cục hai thắng. Vương Tuyết Phượng không cam lòng địa đạo. Vậy tam cục hai thắng đi. Thạch đầu kéo bố. Vương Tuyết Phượng thắng. Lại đến, đánh ngang. Lại đến một ván. Hứa Dương đều hết trô nói rồi, quyết đấu đều như vậy phiền toái Muốn thay đổi chính mình, có người nhường ba chiêu, trực tiếp đi lên liền đấu. Giang Lâm cùng Vương Tuyết Phượng tiếp tục chơi đoan số, cũng không biết, này hai người có phải hay không tâm hữu linh tê, hoặc là có cái gì ăn ý. Rất nhiều lần đều là đánh ngang, căn bản quyết không ra thắng bại tới. Hứa Dương đều xem trận tròn mắt. Các ngươi hai cái, thích hợp làm vợ chồng A. Lan, liền cái này túng hóa, nơi nào xứng đôi ta Vương Tuyết Phượng. Vương Tuyết Phượng giận trừng mắt nhìn Hứa Dương liếc mắt một cái. Giang Lâm nổi giận. Này ngược đại ngốc nít nữ nhân, ta Giang Lâm trướng mắt mắt. Hai người ăn hỏa dược giống nhau, lẫn nhau trừng mắt. kia, các ngươi đánh đi. Không được, ta Vương Tuyết Phượng, nói muốn cho hắn ba chiều, liền nhất định sẽ làm hắn ba chiều. Hứa Dương tức giận đến, hắn không thể một người tắt một cái lôi điện cầu. Như vậy, ngươi làm Giang Lâm ba chiều, Giang Lâm cũng nhường ngươi ba chiều, công bằng đi. Hứa Dương lại ra một cái chủ ý. Có thể, có thể. Giang Lâm cùng Vương Tuyết Phượng tán đồng. Chỉ là lại ở ai trước nhường ba chiêu vấn đề thượng, đã xảy ra khác nhau. Ngươi là tới khiêu chiến, lý nên ngươi ra tay trước, lại như vậy háo đi xuống, liền không cần đánh a. Hứa Dương bất đắc dĩ mà nhìn Vương Tuyết Phượng nói: "Nữ nhân này mạnh nào, có phải hay không có chút vấn đề a? Chẳng lẽ, thật là ngược đại ngốc điệt." Vương Tuyết Phượng ra chiêu, không có kinh thiên động địa, chỉ là băng tuyết sử hướng về Giang Lâm, nhẹ nhàng mà tạt lại đây. Giang Lâm nhẹ nhàng tránh đi. Ba chiêu đã qua. Vương Tuyết Phượng ra tay ba chiêu là có lệ đến phiên ngươi Giang Lâm sách theo hai cái đại chùy về phía trước nhẹ nhàng đẩy tam hạ hảo ba chiêu xong rồi Hứa Dương chờ một đám ăn dưa học sinh xem đến một đầu hắt tuyến vậy ngươi cút đi Vương Tuyết Phượng ra tay lúc này đây cũng không phải là có lệ băng tuyết sử thượng nổi lên tuyết bạch sắc vầng sáng ầm ầm quét lại đây lực lượng cùng bạo Giang Lâm nâng lên tay đại chùy tạm đi ra ngoài tới một cái cứng đuôi cứng Phanh. Một tiếng vang lớn, một cột sóng xung kích, lấy hai người vì trung tâm, hướng tới bốn phía quét ngang, nháy mắt cho bụi lầy trời. Vương Tuyết Phượng ánh mắt một ngừng, chỉ cảm thấy Giang Lâm này một truy, lực đạo cuồng mãnh, không giống người thường. Thủ đoạn run lên, Băng Tuyết sử sẹt qua hình bầu dục truy đầu, lập tức hướng tới Giang Lâm ngực chạy tới. "Đương!" Giang Lâm một cái khác đại truy hoành ở trước ngực, Băng Tuyết sử va chạm ở đại truy thượng, phát ra giao kích tiếng động. Hai người đều là lực lượng hệ, lựa chọn nhất cuồng mãnh phương thức chiến đấu. Cứng đôi cứng chiến đấu lên. Băng Tuyết Sử cùng hai cái đại chùy không ngừng va chạm, hai người không ngừng biến hóa phương vị, đạt huấn viện môn khẩu tiền rộng lớn si mang mặt đất, nháy mắt gồ ghề lồi lõm, vỡ vụn khe danh trải rộng. Người có điểm năng lực, nhưng cũng không hơn. Vương Tuyết Phượng thanh âm truyền đến. Trong tay Băng Tuyết Sử đột nhiên nhoáng lên, nổi lên bạch sắc qua màn, nàng thân hình cũng nổi lên băng tuyết vầng sáng, khí thế đột nhiên bạo trướng. A nha, hé miệng gầm rú lên, cả người phảng phất điên cuồng giống nhau. Công kích càng lúc càng nhanh, lực lượng càng lúc càng lớn, thậm chí còn lấy nàng trùng quanh vì trung tâm, nhiệt độ không khí không ngừng giảm xuống, một vòng lạnh băng hơi thở tràn ngập. Đặc biệt là cùng chi đối chiến Giang Lâm, phảng phất thân ở ở băng thiên tuyết địa bên trong, máu tựa hồ đều phải bị đông cứng. Động tác đều có vẻ trì trệ một ít, trên người màu xanh lục qua mang, bắt đầu dần dần ẩm đạm, ẩn ẩn có chống đỡ không được xu thế. Chương 254, Lục Bá Vương, mau biến thân. Giang Lâm, giống như muốn thua a. Kim Trường An vẻ mặt vẻ mặt nghiêm trọng, Vương Tuyết Phượng vừa ra tay, liền biết đây là một cái thực lực phi thường đối thủ cường đại. Trừ phi Giang Lâm biến thân, nếu không thật sự khiêng không được. Hứa Dương chép chép miệng, nữ bạo vương thực lực, trăm dự kiến. Nàng là băng hệ cùng lực lượng song hệ thức tỉnh. Kỳ Viêm tò mò địa đạo, kia một vòng lạnh băng hơi thở, quá lợi hại, tựa hồ là băng hệ. Không phải băng hệ, cùng ta băng hệ không quá giống nhau. Hạ Phương Vũ lắc đầu phủ nhận. Nàng năng lực, có điểm quái a. Hứa dương nghi hoặc nói. Giờ phút này, theo vương tuyết phượng công kích tăng lên, múa may băng tuyết sử thượng, thế nhưng nổi lên phiên thiến, đông tuyết đổ vẩn, quay chung quanh bay múa, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, mà thân ở trong đó giang lâm, càng là thừa nhận từng luồng chui vào trong cơ thể băng hàn. Trên người kia một vòng màu xanh lục quan mang, không ngừng ảm đạm, sắp ở kia quỷ dị băng hàn bên trong hòng mất. Vương tuyết phượng đồng học, là thiên phú hệ cùng lực lượng hệ song hệ thức tỉnh, chỉ là nàng thiên phú hệ, có chút kỳ lạ mà thôi Tiêu Văn Vinh không biết khi nào, đứng ở hứa dương đám người bên người giải thích nói, kia một vòng đông tuyết, đó là Vương Tuyết Phượng Thiên Phú hệ năng lực. Giờ phút này, Vương Tuyết Phượng công kích càng sắc bén, đông tuyết cũng biến nhiều, đem hai người lôi cuốn ở trong đó, phảng phất một đoàn gió cuốn cuốn đông tuyết bay múa. Giang Lâm vũ động song truy đã trì hoãn xuống dưới, rõ ràng ở vào xu hướng suy tàn, bại hạ trận tới chỉ là vấn đề thời gian. Vô băng tuyết sử một cái quét ngang, Giang Lâm cuốn quít ngăn cản. Thật lớn lực đạo hoành kích mà đến, trong tay hắn đại chủy thế nhưng bay đi ra ngoài. Vội vàng ngay tại chỗ một lần, né tránh công kích, cuốn quýt lùi ra phía sau. "Tới nha, ngươi liền điểm này bản lĩnh, quá làm ta thất vọng rồi." Vương Tuyết Phượng thế công vừa chậm nói, Liền ngươi điểm này năng lực, cũng dám xưng bá vương." Nhận thua không, nhận thua đã kêu tỉ. Giang Lâm trong lòng nghẹn cốt a, nếu thật sự toàn lực ứng phó, hắn tự tin có thể áp chế Hạ Vương Tuyết Phượng, chỉ là hắn không dám biến thân. Một khi biến thân quần áo khẳng định vỡ vụn, lập tức liền quang thân mình. Ở đặc chế quân hủi, không có đã đến phía trước, hắn là tuyệt đối không nghĩ lại biến thân. Hú hồ, mẹ nó, biến thân lúc sau, một thân xanh mượn, thực ưu thương. Còn không nhận thua. Vương Tuyết Phượng mày một trợn, thế công gia tăng, Giang Lâm thân hình càng chật vật. Bay đi đại chùy, hắn một lần nữa triệu hoán ra tới, chỉ là ở kia một vòng băng hàn xâm nhập dưới, thân thể trở nên trơ trạc, cứng đờ, phản ứng không có phía trước linh hoạt. Trên người màu xanh lục qua mang áp chế không dưới kia tung bay bông tuyết. Băng tuyết sử hành đánh mà đến, Giang Lâm song truy một chán, thân hình đứng thẳng không song, lão đảo mà lùi về phía sau, suýt nữa té lăn trên đất. Nhận thua không, nhận thua đã kêu tỉ, thuận tiện hướng chúng ta Thẩm Thành viện nam sinh xin lỗi. Giang Lâm nghẹn khuất không thôi, đồng thời trong lòng cũng buồn bực, vì sao Vương Tuyết vượng phải cường điệu chính mình nhận thua kêu tỉ đâu, còn phải hướng Thẩm Thành đặc huấn viện các nam sinh xin lỗi. Dựa vào cái gì, làm ta kêu tỉ? Liên tính ta thua Cũng không đạo lý kêu ngươi tỷ, càng không có lý do gì hướng các ngươi thẩm thành viện nam sinh xin lỗi đi. Vương Tuyết Phượng vừa nghe liền nổi giận, nói, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân, thế nhưng nói chuyện không giữ lời. Lúc trước chúng ta có thể nói tốt, ngươi thua kêu tỷ của ta. Ta khi nào nói qua? Giang Lâm cảm thấy chính mình thức oan uổng, này trong đó khẳng định tồn tại cái gì hiểu lầm. Ở chúng ta thẩm thành viện trong đàn A, ngươi thế nhưng muốn phủ nhận. Xem ta không tấu ngươi. Vương Tuyết Phượng nổi giận. Ở hắn xem ra, Giang Lâm chính là cái loại này, không hề thành tin, ba hoa trích trẻ nam nhân. Cần thiết tấu một đốn A. Hứa dương. Giang Lâm tức giận đến cơ hồ muốn hộp máu, có thể ném nổi cấp chính mình, chỉ có hứa dương cái này tổn hữu. Nị mạ, cô ý hô chính mình A. Đương. Lại lần nữa một chắn băng tuyết sử, cả người bay ngược đi ra ngoài, vương tuyết phượng là thật sự tức giận, lực đạo so phía trước còn muốn đại. Giang Lâm, không cần túng, mau biến thân A lại bất biến thân liền phải thua Hứa Dương thanh âm chuyển đến biến ngươi muội a Giang Lâm mặt đều tái rồi Hứa Dương thứ này cấp chính mình đào hố a như thế nào ngươi còn sẽ biến thân sao cho ngươi cơ hội biến thân Vương Tuyết Phượng nghe được Hứa Dương nói tạm thời dừng công kích nếu Giang Lâm sẽ biến thân hiện nhiên lúc này hắn không có đem hết toàn lực mau biến thân a ngươi không phải nói chính mình là Nam Thành lực lượng hệ đệ nhất nhân sao hơn nữa cảm thấy chúng ta thẩm thành viện Nam Sinh đều không bằng ngươi hiện tại chứng minh cho ta xem a ngươi không phải là khoác lát đi liền ngươi như vậy bản lĩnh chúng ta thẩm thành viện ít nhất mười mấy nam sinh có thể treo lên đánh ngươi thế nhưng rõ ràng mà khinh bị chúng ta thẩm thành viện nam sinh vương tuyết Phượng móc di động ra tới lại nói nếu ngươi liền điểm này bản lĩnh nhận thua kêu tỉ, hướng chúng ta thẩm thành viện nam sinh xin lỗi nếu ngươi không phục ta đánh tới ngươi phục mới thôi nàng là có một cái không gian kim trứng vũ khí gì đó đều là đặt ở kim trong trứng mặt giang lâm hắc một khuôn mặt Hứa Dương thứ này quả thực là cái hố to a. duy nhất làm hắn cảm thấy trong lòng thoải mái chính là Hứa Dương tựa hồ hung hăng mà thổi chính mình một phen, bởi vậy mới đưa đến Vương Tuyết Phượng ngàn dặm xa xôi tới khiêu chiến chính mình. Lục Ba Vương, mau biến thân a, chúng ta duy trì ngươi. Hứa Dương lại kêu lên. Hơn nữa còn suối rủ gan dưa bọn học sinh đi theo hò hét trợ uy. Lục Ba Vương biến thân, Lục Ba Vương biến thân. Nị mạ, Giang Lâm mặt đều tái rồi là thật sự biến thành mẫu xanh lục, một đám hồ hoa. Trừng mắt Vương Tuyết Phượng, nghẹn nửa ngày mới nói, không được, ta sẽ không thay đổi thân, ta sợ dọa đến ngươi. A, đừng tìm lấy cớ, dọa không được ta, bất biến thân lại đánh một hồi, vậy ngươi nhận thua đi. Vương Tuyết Phượng cười lạnh, thật muốn ta biến thân? Không sai. Nơi này không có phương tiện, chúng ta tìm cái không ai vây xem địa phương, ta lại biến thân đánh với ngươi một hồi. Vì cái gì? Vương Tuyết Phượng khó hiểu. Đừng hỏi vì cái gì, ngươi liền nói, dám hoặc là không dám. Giang Lâm cũng bất cứ giá nào. Nếu Hứa Dương đều như thế thổi phồng chính mình, nếu bị thua, mất mặt ta. Có cái gì không dám, ngươi tìm một chỗ, ta phụng bồi rốt cuộc. Vương Tuyết Phượng mày một trợn, chút nào không túng. Vậy ngươi cùng ta tới. Giang Lâm xách theo hai cái đại chùy, hướng tới đặc Hấn trong viện đi đến. Trải qua Hứa Dương bên người khi, hắn một khuôn mặt, "Hứa Dương, ngươi cái hố hóa." Hứa Dương đánh cái ha ha, nói Giang Lâm à, ta đây chính là giúp ngươi nổi danh à? Ngươi chỉ cần đánh bại nữ bạo vương, về sau thẩm thành viện nam sinh nhìn thấy ngươi đều phải thấp một đầu. Giang Lâm hai mắt sáng ngời, chính mình đây là muốn trở thành lực áp một cái đặc huấn viện nam sinh người, có điểm tiểu kích động à? Mang theo Vương Tuyết Phượng tiến vào đặc huấn trong viện, lập tức đi vào trong viện đặc thù tài liệu xây dựng chế độ một gian phòng huấn luyện nội. Làm Vương Tuyết Phượng đi vào trước, Giang Lâm đem Hứa Dương chờ ăn dưa học sinh ngăn cản ở phòng huấn luyện ngoài cửa, dưới chiến đấu. Không thích hợp vây xem. Giang lâm, ngươi thế nhưng muốn đem người nhốt ở bên trong, làm một ít cầm thú sự tình. Thật không nghĩ tới, ngươi là cái dạng này người. Hứa dương vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Lan. Giang lâm căm giận mà trừng mắt hắn, còn không phải ngươi cái hồ hóa treo chọc tới. Phanh phòng huấn luyện môn đóng lại. Đem sở hưu an Dương học sinh, đều che ở ngoài cửa. Trưng 255, cầm thú ngoài ý muốn. Hứa dương đám người tâm ngứa khó nhịn chính là không có cách nào. Vào không được, Giang Lâm không cho người bán quan. Cũng không biết, Giang Lâm biến thân lúc sau, tình hình chiến đấu như thế nào. Môn đóng lại trong chốc lát, Giang Lâm mở cửa đi ra. Kết thúc. Tất cả mọi người sửng sốt, mới vừa đi vào không đến một phút đồng hồ, này liền kết thúc. Không có, ta chỉ là đi chuẩn bị một cái, chờ lát nữa xuyên quần. Giang Lâm vẻ mặt xấu hổ. Không có nói trước chuẩn bị một cái quần, biến thân lúc sau, sẽ chân bóng. Tổng không thể. Lại dùng hai cái đại chùy tới che đậy riêng tư bộ vị. Thức mau, Giang Lâm cầm một cái quần, tiến vào phòng huấn luyện, đóng lại đại môn. Vương Tuyết Phượng vẻ mặt nghi hoặc, không biết Giang Lâm lấy một cái quần tiến vào, ném ở một bên trong một góc làm gì. Ngươi xác định, muốn cho ta biến thân đánh với ngươi. Giang Lâm nhiều ít có chút do dự. Biến thân lúc sau, đã có thể chân bóng, mà đối thủ là một người nữ sinh A. Sẽ không nghĩ lầm, chính mình là biến thái bại lộ cùng đi. Ít nói nhảm, biến thân đi. Vương Tuyết Phượng băng tuyết sử một lòng tay, nói. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta. Giang Lâm hít sâu một hơi, trên người nổ lên một đoàn màu xanh lục quang mang. Biến thân. Một tiếng giống to, Giang Lâm cảm thấy chính mình, giờ khác này khí thế, là kinh thiên động địa. Giống ra tới, mới có thể có vẻ càng có khí thế sao. Vâng anh. Màu xanh lục quang mang bạo trướng, thân hình nháy mắt bành trướng, 3 mét cao tiểu người khổng lồ thân hình hiện lộ ra tới. Đương nhiên, cũng là chân bóng. Phi, biến thái. Vương Tuyết Phượng sắc mặt đỏ lên mà cả giận nói. Giang Lâm. Quả nhiên, sẽ bị mắng biến thái a Ít nói nhảm, là ngươi làm ta biến thân, thiếp chiêu đi. Đều đã biến thân, cần thiết chứng minh một chút, chính mình là cường đại. Trong tay hai cái màu xanh lục đại chùy cũng bởi vì biến thân lúc sau, mà trở nên càng thật lớn. Chiến đấu bạo. Hứa dương đám người ở bên ngoài, nghe được Giang Lâm kia một tiếng gầm rú, trong lòng ngỡ, quả nhiên biến thân chỉ là nhìn không tới chiến đấu tình hình rất là bất đắc dĩ âm vang chiến đấu thanh âm mơ hồ từ phòng huấn luyện nội truyền đến mặc dù phòng huấn luyện nội cách âm hiệu quả thực hảo như thế mãnh liệt chiến đấu cũng ngăn cản thanh âm truyền ra tới chiến đấu rằng có 5 phút đồng hồ tà hiu thanh âm ngừng lại bên trong ý mắng hứa dương đám người nhìn xung quanh rất tò mò cuối cùng là ai lấy được thắng lợi trong lòng mọi người đều tương đối có khuynh hướng giang lâm hắn biến thân lúc sau thực lực trực tiếp bạo trưởng gấp đôi trở lên Frank. Môn mở ra. Vương Tuyết Phượng sắc mặt đỏ lên, thở hổn hển, hơn nữa vẻ mặt phẫn nộ chi sắc. Lời nói cũng không nói, trực tiếp nổi giận đùng đùng mà chạy đi rồi, lập tức rời đi đặc huấn viện. Đến tột cùng ai thắng lợi. Vì sao, đi ra, là Vương Tuyết Phượng. Hứa dương đám người vọt vào phòng huấn luyện, lúc này Giang Lâm đang ở phòng huấn luyện trong một góc xuyên quần. Làm gì, làm gì. Một đám người vọt vào tới, sợ tới mức Giang Lâm, luôn cuống tay chân, đem quần để đi lên. Người thua. Hứa Dương cái thứ nhất mở miệng hỏi. Sao có thể? Giang Lâm phủ nhận. Kia nàng đây là có chuyện gì? Nàng thua bái, liền sinh khí. Giang Lâm lược hiện xấu hổ bộ dáng. Hứa Dương đám người vẻ mặt hoài nghi chi sắc. Thật sự, thật là ta thắng. Giang Lâm mặc vào quần lúc sau, vỗ ngực bảo đảm nói. Người trên mặt, cái kia bàn tay ấn là chuyện như thế nào? Hứa Dương khỏe miệng chịu một chút, Giang Lâm trên mặt cái kia bàn tay ấn, quá mẹ nó rõ ràng. Giang Lâm ngượng ngùng cười, sinh một chút tiểu ngoài ý muốn, bị nàng đánh một cái tát. Cầm thú ngoài ý muốn. Hứa Dương đám người vẻ mặt bắt quái chi sắc. "Lan?" Giang Lâm tức giận điệu đạo. "Quá trình chiến đấu, đến tột cùng sinh cái gì?" Hứa Dương đám người rất tò mò. "Thắng bại, hẳn là không có nghi vấn. Chỉ là, quá trình chiến đấu chung, đến tột cùng sinh sự tình gì, Giang Lâm sẽ bị quăng một cái tát, hơn nữa Vương Tuyết Phượng trạng thái, không quá thích hợp." Trong lén lút, Hứa Dương Kim Trường An mấy cái tuần hữu, lôi kéo Giang Lâm dò hỏi tới cùng. Nói nói bái, rốt cuộc sinh cái gì ngoài ý muốn? Đúng rồi, sinh cái gì ngoài ý muốn, chúng ta bảo đảm sẽ không truyền ra đi. Lăn lăn lăn. Giang Lâm chừng mắt mấy cái hôn đản liếc mắt một cái, chỉ tự không đề cập tới đến tuột cùng sinh cái gì ngoài ý muốn. Kim Trường An vước cảm, trầm ngâm nói, Giang Lâm biến thân lúc sau, chân bóng, ngoài ý muốn khẳng định sinh ở cái này vấn đề thượng. Có khả năng. Hứa Dương mấy người tỏ vẻ nhận đồng. Đừng đoán, chính là đánh một chút mặt mà thôi. Giang lâm lắc đầu thở dài. Cho nên A, ở đặc chế quân đùi, không có ra tới phía trước, ta là không hề biến thân. Hứa dương mấy người sửng sốt, và mặt. Trong đầu, chợt hiện ra, Giang lâm biến thân lúc sau thân cao, cùng với vương tuyết vượng thân cao, ở trong chiến đấu, đặc biệt là gần người dưới, đặc biệt là nhảy lên chi gian, ở vương tuyết vượng hạ xuống hạ phong là lúc, sắp thật có khả năng đánh tới mặt A. T. Tưởng tượng minh bạch vấn đề này. Hứa dương mấy người nhìn về phía Giang Lâm ánh mắt đều bất động. Khó trách vương tuyết Phượng như thế tức giận, hơn nữa nan kham bộ dáng đi rồi. Cũng khó trách, sẽ phẫn nộ mà quăng Giang Lâm một cái tát. Nguyên lai, like, mẹ nó, là sinh loại này ngoài ý muốn A. Cầm thú A. Hứa dương mấy người vẻ mặt đau lòng tật địa đạo. Lan. Giang Lâm tức giận mà giận chừng mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái. Tiếp theo thở dài một hơi, nói, này về sau, nhìn thấy nàng liền xấu hổ đã chết. Ha ha. Không xấu hổ mới là lạ. Hứa Dương mấy người ha hạ cười, nhìn về phía Giang Lâm ánh mắt, ý vị thâm trường. Vương Tuyết Phượng ngàn dặm xa xôi mà chạy đến Nam Thành tới khiêu chiến Giang Lâm, cuối cùng mang theo một khang lửa giận đi rồi. Hứa Dương vẫn luôn ở kiểu lấy mong, cấp Kim Trường An tìm cái kia đối thủ, kinh thành đặc huấn viện, được xưng tiểu hỏa vương tạo nhạc đỉnh, khi nào sẽ đến khiêu chiến Kim Trường An. Chỉ là, đợi vài ngày sau, như cũ không có tạo nhạc đỉnh tới khiêu chiến tin tức. Cấp thôi đào tìm cái kia cầu Long Thiên Phú hệ dắt tỉnh giả đường hạo cũng không có tới khiêu chiến trong lòng không câm cảm thán một tiếng này hai hóa hành động hiệu suất so chi nữ bạo vương Vương Tuyết Phượng kém quá xa a Vương Tuyết Phượng một người nữ sinh hành động hiệu suất hiệu suất cao trực tiếp ngàn dặm xa xôi tới khiêu chiến mà này hai hóa thế nhưng không có chút nào động tĩnh đặc huấn viện lại một lần tập hợp viện trưởng Tiêu Văn Vinh tuyên bố ở kế tiếp một đoạn thời gian nội bọn học sinh đem ở huấn luyện viên cùng với Thiên Vong chính thức thành viên dẫn dắt hạ, Tiến hành chấp hành nhiệm vụ thực tập. Viện trưởng văn phòng nội. Hứa Dương cùng Kim Trường An, Mạnh Thanh ngồi ở ghế trên, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Tiêu Văn Vinh, không biết hắn kêu chính mình ba người tiến đến, là vì chuyện gì. Như vậy, trải qua thương nghị, quyết định đem các ngươi ba người tạo thành một cái tổ hợp, có hay không vấn đề. Ba người hai mặt nhìn nhau, thế nhưng là muốn ba người tổ hợp thành một cái đội ngũ. Hứa Dương cùng Kim Trường An tổ hợp một đội, ở tình lý bên trong, mặc dù không phải một cái ban. Rốt cuộc thuộc về nhị khu học sinh. Mạnh thanh một khu học sinh, điều lại đây tổ hợp, tựa hồ có điểm ngoài dự đoán. Đừng ngoại ý muốn, một khu cùng nhị khu thực lực gần, đều sẽ tiến hành giao nhau tổ hợp. Thiêu Văn Vinh nhìn ra ba người nghi hoặc, mở miệng giải thích nói. Hẳn là, không có gì vấn đề đi. Hứa Dương trầm ngâm một chút nói. Ta cũng không thành vấn đề. Kim Trường An cũng tỏ thái độ. Cùng hứa Dương tổ đội nhẹ nhàng A, không cần chính mình động thủ, thật tốt. Trưng 256 Hoàng Kim tổ hợp, Mạnh Thanh, ngươi đâu? Ba người bên trong cũng chỉ dư lại Mạnh Thanh một người không có tỏ thái độ. Mạnh Thanh nhìn Hứa Dương cùng Kim Trường An liếc mắt một cái, này hai hóa nàng đều là hiểu biết người, lấy nàng tương đối nữ hán tử tính cách, tự nhiên sẽ không bởi vì cùng nam sinh tổ đội mà có vẻ gượng ép. Kia, ta cũng không ý kiến. Kia Hảo, nếu các ngươi đều không có ý kiến, các ngươi liền tạm thời là một cái tổ hợp, kế tiếp nhiệm vụ thực tập, các ngươi liền tổ đội xuất phát. Tiêu Văn Vinh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhiệm vụ là thực nhẹ nhàng, đem ngoại ý muốn giác tỉnh nhân mang về tới đăng ký điều tra, cùng với xử lý một ít giác tỉnh giả nháo sự sự kiện. Trước mắt tới nói, các ngươi xử lý đều là nhất tinh cấp bậc giác tỉnh giả, lấy các ngươi thực lực là dư giả có thể ứng đối. Đặt huấn viện học sinh, khoảng cách chính thức tiến vào đội ngũ chấp hành nhiệm vụ thượng yêu cầu một đoạn thời gian. Trước mắt nhị tinh cấp bậc bọn học sinh đều là tiến vào nhiệm vụ thực tập giai đoạn, thuần thục một chút một ít nhiệm vụ chấp hành liệu trình mặt khác, chấp hành nhiệm vụ đều là cấp thấp nhiệm vụ. Tỷ như đem ngoại ý muốn giác tỉnh nhân mang về tới đăng ký đăng ký, đến nơi xét duyệt lúc sau, nếu đạt tới yêu cầu, cũng có thể tiến vào thiên vong đội ngũ. Bất quá thuộc về công việc bên ngoài đội ngũ, giống nhau đều trở thành các chấn khu tuần tra viên, xử lý một ít người thường vô pháp đảm nhiệm nhiệm vụ. Muốn trở thành chính thức thiên vong thành viên, xét duyệt yêu cầu là cực kỳ nghiêm khắc. Ba người tổ hợp xác định xuống dưới, chờ nhiệm vụ xuất hiện, đi thực tập là được. Về chấp hành nhiệm vụ một ít cơ bản tri thức, đều ở huấn luyện trung học tập nằm giữ, chỉ đợi chấp hành nhiệm vụ là lúc, thực tế vận dụng Hứa dương ba người từ Tiêu Văn Vinh văn phòng ra tới, từng người rời đi phản hồi ký túc xá, đều là lão người quen, không có gì muốn lẫn nhau công đạo. Dư Cường tiến vào Tiêu Văn Vinh văn phòng. Bọn họ ba cái tổ hợp, đáng tin cậy sao? Trên mặt nhiều ít có chút lo lắng chi sắc. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Tiêu Văn Vinh vẻ mặt tin tưởng mười phần, nói... Trải qua ta lặp lại nghiên cứu, cảm thấy bọn họ ba người tổ hợp, tuyệt đối là Hoàng Kim tổ hợp. Dư Cường vẫn như cũ có chút tin tưởng không đủ, nói, hứa dương ngươi là biết đến, có đôi khi không quá đứng đắn, hơn nữa thích điện người, Kim Trường An cũng không quá đáng tin cậy, hắn không thích động thủ A, ngươi đem bọn họ hai cái tổ hợp ở bên nhau, thật sự sẽ không ra vấn đề. Này ngươi liền không hiểu. Tiêu Văn Vinh lộ ra đắc ý chi sắc, ta sở dĩ, đem hứa dương cùng Kim Trường An an bài ở một cái tổ hợp. Chính là căn cư tính cách của bọn họ quyết định Nói như thế nào Dư cường không minh bạch Đem hai cái không quá đáng tin cậy người Đặt ở cùng nhau Sẽ trở thành một cái hoàng kim tổ hợp Người tưởng A Hứa dương thích động thủ Đúng không Dư cường gật đầu Điểm này không tật xấu Hứa dương xác thật là một cái thích động thủ người Kim trường an thích dùng tài hùng biện Đúng không Dư cường gật đầu Trong lòng có chút minh bạch nay liền đúng rồi sao Một cái động thủ Một cái dùng tài hùng biện Hơn nữa mạnh thanh, cái này nữ hán tử, khởi một cái từ giữa điều hòa tác dụng, này còn không phải là hoàng kim tổ hợp sao. Tiêu Văn Vinh vỗ tay một cái trưởng, vì quyết định của chính mình cảm thấy anh minh vô cùng. Hình như là có chuyện như vậy. Một cái động thủ, một cái dùng tài hùng biện, hơn nữa mạnh thanh cái này nữ hán tử từ giữa điều hòa, tựa hồ sắc thật không tật xấu. Chỉ là, không biết vì sao, Dư Cường Tổng cảm thấy, kết quả cuối cùng, chỉ sợ sẽ cùng dự đoán không quá giống nhau. Hy vọng thật sự như trong dự đoán giống nhau đi. Yên tâm đi, sở hữu khả năng xuất hiện tình huống, ta đều dự kiến đi vào, cho nên mới đem Mạnh Thanh cũng đặt ở cái này tổ hợp, ít nhất có một cái đáng tin tại sao. Tiêu Văn Vinh đối với chính mình an bài cái này tổ hợp, tin tưởng chẳng đầy Sở dĩ đem Mạnh Thanh an bài tiến vào hứa dương cùng Kim Trường an tổ hợp bên trong, mấu chốt là Mạnh Thanh cùng hai người đủ hiểu biết, hơn nữa tính cách thuộc về nữ hán tử một cái, sẽ không theo mặt khác nữ sinh như vậy vẻ gượng ép. Nếu Tiêu Văn Vinh như thế tin tưởng chăn đầy, Dư Cường cũng chỉ có thể ở trong lòng nói cho chính mình, cái này tổ hợp, thật sự không thành vấn đề. Một cái động thủ, một cái dùng tài hùng biện sao, vừa lúc là tuyệt hảo phối hợp. Dùng tài hùng biện sự tình, giao cho Kim Trường An, động thủ sự tình, giao cho Hứa Dương. Không tật xấu. Lưu Tổng trưởng, khi nào tới? Dư Cường sắc mặt nghiêm túc lên, hỏi. Tiêu Văn Vinh thở dài một hơi, nói, hẳn là nhanh, ta hiện tại lo lắng chính là... Lưu tổng trưởng tựa hồ không quá đáng tin cậy một người a. Dư cường nhớ tới về, Lưu tổng trưởng một ít nghe đồn cũng nhịn không được khoẹt miệng chịu vừa kéo. Yên tâm đi, ấn lão đại nếu phái hắn tới, khẳng định là nghĩ kỹ rồi. Tiêu Văn Vinh gật gật đầu, lại nói kế hoạch không sai biệt lắm sắp thực thi, Lưu tổng trưởng gần nhất hẳn là liền sẽ triển khai. Dư cường trên mặt hiện lên một tia tàn khốc, nói là thời điểm giải quyết ám ảnh cái này thay hoang lầm. Ám ảnh là quốc nội nhất không ổn định nhân tố. Một ngày không giải quyết, trước sau là một cái thai hoàng ẩm. Chỉ cần hơi có cơ hội, Ám Ảnh liền sẽ ở quốc nội quấy rối, mà lúc trước thổ hoàng, ẩn nút tiến vào mang sơn, ý đồ lẫn vào đệ nhị không gian, trong đó liền có Ám Ảnh hiệp trợ. Có thể nói, Ám Ảnh tại đây một lần sự kiện thượng, sám vai cường điệu muốn nhân vật. Thiên Vong tử lúc bắt đầu, liền ở bố cục, ý đồ đem Ám Ảnh nổ. Hiện giờ, trải qua một loạt bố cục, không sai biệt lắm có thể tới rồi nổ thời điểm. Bởi vì Ám Ảnh tồn tại Ở linh khí sống lại chi sơ, đã từng có vài cái cùng bảo, đều bị này ham toán, cùng thiên vong có thể nói là thâm cựu đại hận Đặc huấn viện bọn học sinh huấn luyện cường độ, không ngừng tăng cường, đặc biệt là thực lực yếu kém học sinh, đều là cắn răng, ra sức huấn luyện, lấy đủ tăng cường thực lực của chính mình. Vương Tuyết Phượng tiến đến khiêu chiến, cùng giang lâm trận chiến ấy, kích thích đến này đó học sinh. Trên lệnh có điểm đại A. Người với người chi gian trên lệnh, có đôi khi đều không phải là nỗ lực là có thể đủ đền bù ở vào đứng đầu kia một đám học sinh trước sau đều phải áp đại bộ phận học sinh một đầu đây là thiên phú quyết định tiến vào nhiệm vụ thực tập giai đoạn bắt đầu thuần thục chấp hành một ít cấp thấp nhiệm vụ lưu trình bọn học sinh đều là tổ đội ở huấn luyện viên hoặc là thiên vong chính thức thành viên dẫn dắt hạ tiến hành nhiệm vụ thực tập Hứa Dương cùng Kim Trường An Mạnh Thanh ba người tổ hợp cái thứ nhất thực tập nhiệm vụ ở ngày hôm sau liền tới rồi lúc này đây mang đội ba người là Cao Văn Cường lúc trước mang Hứa Dương cùng Kim Trường An tiến vào đặc huấn viện người xem như người quen lái xe chính là cao văn cương các ngươi nhiệm vụ chính là đem một người bởi vì gặp kích thích ngoài ý muốn giác tình nhân mang về bộ môn đăng ký đăng ký chấp hành nhiệm vụ lưu trình các ngươi đều hẳn là đã biết phải hiểu được tùy cơ ứng biến nhớ lấy đừng cho nảy thường đến vô tội của chúng. hứa dương ba người là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ mặc dù là cấp thấp bình thường đem ngoài ý muốn giác tình nhân mang về bộ môn bên trong đăng ký đăng ký cao văn cương như cũ không yên tâm dặn dò một phen yên tâm đi Chúng ta biết như thế nào làm? Kim Trường An vũ ngực bảo đảm nói. Rất nhiều người thức tỉnh sao? Hứa dương nghi hoặc, chẳng lẽ linh khí sống lại không ngừng tăng lên, giác tỉnh nhân càng ngày càng nhiều. Cũng không thể nói nhiều đi, nhưng là một tháng, Tổng hội có như vậy nhị ba cái thức tỉnh, trải qua thống kê cùng nghiên cứu, này đó giác tỉnh giả đều là, bởi vì nào đó nguyên nhân, đã chịu kích thích mới ngoài ý muốn thức tỉnh, hơn nữa đều là thuộc về, cụ bị tu hành thiên phú người. Trường 257, người thành thật bi kịch Căn cứ Cao Văn Cương giới thiệu, giác tỉnh giả thường xuyên xuất hiện giai đoạn, là ở linh khí sống lại chi sơ, trải qua đã hơn một năm lắng động lại lúc sau, giác tỉnh giả xuất hiện sắc xuất, đang ở dần dần rơi chậm lại. Mặt khác, căn cứ thiên vong điều tra nghiên cứu phát hiện, thức tỉnh sắc xuất rơi chậm lại, chính là cụ bị tu hành thiên phú người, lại là tăng nhiều. Động vật đâu? Có hay không xuất hiện tiến hóa? Hứa Dương tò mò hỏi. Nếu người có thể thức tỉnh, Lâm Hải phong thân là ngự thú hệ, có thể bồi dưỡng ra linh tới như vậy cái khác động vật hẳn là cụ bị nhất định tiến hóa sát xuất trước mắt một ít núi rừng dân cư thưa thớt địa phương đã xuất hiện động vật tiến hóa dấu hiệu tựa hồ đang ở trở thành thức tình thú thiên vong gần nhất nhiệm vụ đó là bắt giữ này đó thức tình thú hứa dương ba người đã tiến vào nhiệm vụ thực tập giai đoạn hơn nữa thuộc về đặc huấn trong viện cao tài sinh một ít không tính cơ mật sự tình không cần đối ba người bảo mật cao văn cương đem một ít tình báo đại khái giới thiệu một chút thiên vong trước mắt đang ở bắt giữ tiến hóa động vật hoặc là đang ở ở vào tiến hóa giai đoạn động vật bên trong đều xưng là thức tỉnh thú đương nhiên cũng có thể gọi là linh thú chẳng qua hiện tại tu hành giới có một cái ăn ý đem thuần phục thuần dưỡng tiến hóa động vật xưng là linh thú mà đối với giã ngoại tiến hóa thức tỉnh động vật đều xưng là thức tỉnh thú là một cái đơn giản phân chia bắt giữ thức tỉnh cấp ngựa thú hệ tiến hành thuần hóa cùng với nghiên cứu thuần hóa thức tỉnh thú phương pháp làm trừ bỏ ngựa thú hệ ở ngoài những người khác cũng có thể đủ thuần hóa thức tình thú trừ bỏ thuần hóa thức tỉnh thú ở ngoài, càng là nghiên cứu thức tỉnh thú tiến hóa chi mê, cùng với nghiên cứu như thế nào đem thức tỉnh thú lợi dụng lên, trở thành người tu hành tu hành tài nguyên, tỉ như dùng thức tỉnh thú huyết nhục luyện đan tử tử. Dễ dàng thuần hóa, liền thuần hóa vì thiên võng linh thú, tham dự chiến đấu hoặc là chấp hành nào đó nhiệm vụ từ tử. Vô pháp thuần hóa, chỉ có trở thành nghiên cứu đối tượng, cùng với trở thành tu hành tài nguyên. Thức tỉnh thú một khi nhiều lên, tất nhiên sẽ đối nhân loại xã hội, tạo thành đánh sâu vào Bởi vậy ở manh mối xuất hiện là lúc, Thiên Vong liền bắt đầu chế định đối sách, ứng đối thức tỉnh thú khả năng dẫn phát an toàn vấn đề. Giới thiệu một chút, về thức tỉnh thú vấn đề lúc sau, liền lại về tới lúc này đây nhiệm vụ đi lên. Lần này ngoại ý muốn rắc tỉnh nhân, là một cái ba mươi mấy tuổi nam tử, là một cái cần lao giản dị nam nhân, thức khuya dậy sớm, nỗ lực kiếm tiền, chỉ vì có thể cấp chính mình thê tử cùng nhi tử, một cái hậu đãi sinh hoạt hoàn cảnh. Nhưng mà, hắn thức khuya dậy sớm, đổi lấy kết quả Lại là phát hiện, nhi tử không phải thân sinh ba. Thật là nhân sinh bi kịch. Hắn lại như thế nào phát hiện, chính mình bị lụ. Hứa dương ba người đều không cấm đồng tình cái này người thành thật, thế nhưng bị tái rồi nhiều năm như vậy, còn giúp người khác dưỡng hải tử. Cao Văn Cương khỏe miệng vừa kéo, hắn cũng cảm thấy cái này nam tử, quá mẹ nó bi kịch. Là cái dạng này, theo con của hắn lớn lên, hắn phát hiện chính mình nhi tử, càng ngày càng giống chính mình cách vách cái kia họ vương tập thể hình giáo luyện, trong lòng có hoài nghi. Ngày hôm qua trạng vạng trước tiên tan thầm, bắt gian trên giường. Lại là cách vách lao vương bà. Nhìn đến loại tình huống này, là cái nam nhân đều nhịn không được a, cho nên hắn liền nổi giận, nhưng đánh không lại vương giáo luyện, bị tấu đến lao thảm. Hắn lao bà thế nhưng còn ở bên cạnh kích thích hắn, nói cái gì đã cùng vương giáo luyện 10 năm, nhi tử đều là của hắn, còn lấy hắn tiền, cấp vương giáo luyện khai cửa hàng gì đó, sau đó liền thức tỉnh rồi. Thật là đáng thương. Hứa dương không cấm nhớ tới giang Lâm. Kiêm Hóa lúc trước ở công trường liên tiếp tú ân ái, kết quả bị lục đến lao thảm. Vương Cẩm Kiêm Hóa còn mang theo hắn bạn gái ở trước mặt hắn trang bước. Hiện tại Giang Lâm điệu thấp, phỏng trừng về sau đều sẽ không tú ân ái. Cao Văn Cương điều khiển Thiên Vong trang bị màu đen thương vụ xe con tiến vào nội thành, hướng tới một cái tiểu khu chạy tới. Tiến vào tiểu khu thời điểm đã có không ít người ở vây xem. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết các ngươi này đối Gian Phu. Phẫn nộ tiếng hô truyền đến. Tình huống khẩn cấp. Cao Văn Cương không có xuống xe, mà là đối hứa dương ba người nói, các ngươi ba cái, đi chấn an một chút đối phương, khống chế tình thế phát triển, đem hắn mang về tới đăng ký đăng ký. Minh Bạch. Hứa dương ba người kéo ra cửa xe ra tới, hướng tới tiểu khu chạy tới. Nói, vì cái gì muốn phản bội ta? Ở tiểu khu trên quảng trường, một cái mặt mũi bầm dập nam tử, toàn thân phiếm một vòng màu đỏ quang mang, một cánh tay thế nhưng phiếm hồng quang, làn da bị màu đỏ vậy bao vây lấy. Giờ phút này. Chính trộm vào một cái dáng người to lớn nam tử trên cổ. Ở một khác bên, một người 10 tuổi tả hữu nam hải vẻ mặt kinh hãi, bất lực, mở mịt chi sắc, một cái khác trang điểm quyến rũ nữ tử, thân hình ru dày, sắc mặt trắng bậy. ngươi đừng xúc động, ngươi giết hắn, cũng sẽ đã chịu chế tài. Nữ tử sợ hãi mà nói. Vương giáo luyện sắc mặt đỏ lên, hô hấp khó khăn, tựa hồ sắp hít thở không thông mà chết. Tiểu khu nội an dưa con chúng, xa xa mà vây xem, vẻ mặt bát quái cùng tò mò chi sắc. Chúng ta tiểu khu, xuất hiện giác tỉnh giả lạ. Tao khánh bởi vì bị lão bà tái rồi, đã chịu kích thích thức tỉnh rồi. An Dư quần chúng trung, nói không chừng ở cân nhắc, như thế nào chịu kích thích, làm chính mình cũng trở thành giác tỉnh giả đâu. Thiên Vong chấp pháp a, đều tránh ra, đều buông ra. Hứa Dương ba người bước chỉnh tề lại bước, anh tư táp sảng mà đã đi tới. Đừng tới đây, bằng không ta bóp chết hắn. Tao khánh nhìn đến Thiên Vong chấp pháp đội xuất hiện, trong mắt hiện lên hoàng sợ chi sắc. Kim Trường An, giữa ngươi Nói chuyện ngươi am hiểu Bao ở ta trên người Kim Trường An cất bước tiến lên Cười ha hả nói Huynh đệ, đừng kích động à Ngươi hiện tại chính là giáp tỉnh giả Thân phận bất đồng Giết hắn đối với ngươi không chỗ tốt Như vậy, ngươi bình tĩnh một chút Cùng ta nói nói Vì cái gì muốn tấu hắn Ngươi yên tâm Chúng ta thiên vong là giảng đạo lý Nếu là hắn sai Chúng ta tuyệt đối đứng ở ngươi bên này Ngươi nói thật Tao khánh cảm xúc hơi chút bình tĩnh xuống dưới Khẳng định a không lừa gạt ngươi Kim Trường An đi vào tàu khánh trước người 10 mét địa phương ngồi sống xuống, nói, ngươi nói đi, đến tột cùng sao lại thế này, ta nghe, bất quá ngươi trước bắt tay tùng một chút, đừng đem người bóc chết. Vậy xem ăn dưa con chúng, cùng với tàu khánh lão bà, đều một bước. Nay cùng trong dự đoán, sấm rền gió cuốn, trực tiếp ra tay, đem trái pháp luật phạm tội giác tỉnh giả trấn áp thiên vong hình tượng, có chút không hợp à. Mẹ nó, ngươi nha là tới nói chuyện hiếm. TV phim tuyên truyền thượng thiên vong chấp pháp đội, chính là anh tư Tác s Ra tay sắc bén, trực tiếp chấn áp trái pháp luật phạm tội giác tỉnh giả, khi nào như vậy lại nhảy. Tao khánh sừng sốt một chút, hầu nghi mà nhìn Kim Trường An, cùng với hắn phía sau hứa dương cùng Mạnh Thanh, tựa hồ thật sự không có động thủ chấn áp tính toán của chính mình. Hắn là cái người thành thật, lúc này hơi chút bình tĩnh lại, liền cảm thấy tìm được rồi nói hết đối tượng. Một bên khóc một bên lên án mạnh mẽ vương giáo luyện, cùng với chính mình cái kia xuất quý lao bà, như thế nào đê tiện vô sỉ, như thế nào nhân tra, quả thực cầm thú không bằng. Cái kia huynh đệ, ngươi trước bắt tay tùng một chút, bằng không hắn sẽ chết." Kim Trường An nhìn đến Vương Giáo Luyện ở tao khánh kích động dưới, véo đến độ lẽ lưới, chạy nhanh mở miệng nói. "Chương 258: Cứu vớt người thành thật." Tao khánh dừng một chút, nhìn thấy Vương Giáo Luyện sắp tắt thở bộ dáng, tức giận mà buông ra tay, đem Vương Giáo Luyện ngã trên mặt đất, cả người ngồi xổm Vương Giáo Luyện trên người, cùng Kim Trường An tố khởi khổ tới, nói hết chính mình bất bình. Hứa Dương vừa thấy, không chính mình chuyện gì, giao cho Kim Trường An có thể giải quyết. Quay đầu lại nhìn đến, tiểu khu nội có một cái trái cây đường, lập tức qua đi mua một cái dưa hấu, bổ ra hai nửa, một nửa đưa cho Mạnh Thanh. tới ăn cái dưa. Mạnh Thanh vẻ mặt ngốc mà tiếp nhận dưa hấu, nhìn hứa dương ngồi sổm trên mặt đất, đã ăn mùi ngon, cũng nhịn không được bẻ tiếp theo khối dưa hấu ăn lên. vây xem tiểu khu còn chúng, toàn bộ hành trình mộng bước mặt, như thế nào thiên vong chấp pháp, cùng dự đoán kém như thế xa đâu. Kêu hai cái thiên vong đội viên thế nhưng ở một bên ăn dưa. Nị mạ. Đây là làm ăn dưa quần chúng sao. Cao Văn Cương ở trong xe chờ hứa dương ba người, đem Tào Khánh mang về tới, nhưng mà mười phút đi qua, thế nhưng còn không có đem người mang đến. Trong lòng nghĩ hoặc, Tào Khánh mới vừa thức tỉnh, ở vào nhất tinh giai đoạn, hơn nữa thực lực yếu kém. Lấy hứa dương ba người thực lực, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ mới là. Chẳng lẽ, ra cái gì ngoài ý muốn? Không yên lòng, lập tức mở cửa xe, hướng tới tiểu khu đi đến. Hứa dương, các ngươi hai cái đang làm gì? Đương nhìn đến tiểu khu chung một màn, Cao Văn Cương mặt đều đen. Nị mạ, đây là viện trưởng nói, Hoàng Kim tổ hợp. An dưa A. Hứa dương quay đầu lại ứng một câu, tùy tay bẻ tiếp theo khối dưa hấu, đưa qua đi nói, muốn hay không tới một hồi, Cao Văn Cương mặt đều tái rồi, nị mạ, thế nhưng bắt đầu làm danh xứng với thực ăn dưa con chúng. Lại vừa thấy Kim Trường An, thứ này đang ở cùng Tào Khánh tất tất cái không để yên, liêu đến nhưng hang say, chiếu này su thế phát triển đi xuống, có thể liêu ban ngày. Đây là viện trưởng nói, một cái dùng tài hung biện, một cái động thủ, một cái khác từ giữa điều hòa hoàng kim tổ hợp, quá mẹ nó không đáng tin cậy. Hứa Dương, chúng ta ở chấp hành nhiệm vụ, đem người mang về đăng ký, đăng ký a, làm người thành thật phát tiết một chút sao? Bằng không chúng ta cưỡng chế mang về, hắn trong lòng không phục, ra tới lúc sau, vẫn như cũ sẽ sử dụng bạo lực. Kim Trường An khai đạo khai đạo một chút hắn, thuận tiện làm hắn tấu cách vách lao vương một đốn xả xả giận, kể từ đó có thể giảm bớt hắn trong lòng lệ khí. Lúc sau cũng không dễ dàng sử dụng quá kích thủ đoạn, đẹp cả đôi đảng, thật tốt. Hứa Dương lắc lắc đầu nói. Cao Văn Cương sứng suốt, thật sâu mà nhìn Hứa Dương liếc mắt một cái, không có thúc dụng. Chấp pháp, là có thể căn cứ bất đồng tình hình, bất đồng người bị hại, linh hoạt chấp pháp, để cao hiệu suất, rơi chậm lại nguy hại. ngươi nói rất đúng, ta là giác tình giả, ta thân phận rất là bất đồng, hắn không đáng ta đáp thượng tiền đồ, ta đi theo ngươi. Tao khánh cái này người thành thật, lau một phen nước mắt, mở miệng nói Đi thôi, thu phục. Hứa dương đem dưa hầu ra, ném tới thùng rác. Mang theo Tảo Khánh đi Nam Thành Thiên Võng Bộ Môn, cho hắn đăng ký đăng ký, phát một cái giấy chứng nhận, mặt trên có đánh số, cái này giấy chứng nhận có thể xưng là giác tỉnh giả thân phận chứng. Nếu là có trái pháp luật hành vi, đã chịu xử phạt lúc sau, sẽ ký lục ở giấy chứng nhận bên trong. Trước mắt mà nói, giác tỉnh giả tìm công tác là tương đối dễ dàng, tiền lương đãi ngộ cao, không ít công ty lớn đều thích thỉnh giác tỉnh giả mà công ty lớn đều sẽ yêu cầu xem xét giác tỉnh giả cái này giấy chứng nhận, xem xét một chút hay không từng có trái pháp luật phạm tội ký lục. Nếu là lần thứ hai trái pháp luật, bị Thiên Vong bắt được, như vậy liền sẽ tăng thêm trừng phạt, bởi vậy cái này giác tỉnh giả chứng kiện là phi thường quan trọng. Tao khánh bắt được giấy chứng nhận lúc sau, trước tiên xin trở thành Thiên Vong nhân viên ngoại cần, đến nội Thiên Vong nội tạo đội hình viên, khó khăn quá cao, hắn tạm thời không hy vọng xa vời. Hắn thông qua công việc bên ngoài xin tỷ lệ có bao nhiêu đại Mạnh thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua, đang ở xử lý xin Tào Khánh nói. Ngươi thành thật à, chưa từng có trái pháp luật phạm tội, vẫn luôn cẩn trọng, thành thật kiên định, thông qua xin tỷ lệ, vẫn là rất lớn. Cao Văn Cương cười một chút nói. Hứa dương ba người lúc này đây nhiệm vụ, xem như hoàn mỹ đi. Tiêu trừ một cái người thành thật trong lòng lệ khí, làm hắn một lần nữa tìm về chính mình, hơn nữa có vì xã hội làm cống hiến tâm tư. Có thể nói, là cứu vớt một cái người thành thật. Thiên vong nhân viên ngoại cần chiêu lục tương đối nhiều. Thành thị lớn như vậy, nếu là mỗi một cái khu trực thuộc đều có giác tỉnh giả tuần tra, như vậy có thể để cao trị an, rơi chậm lại phạm tội suất, cũng càng có thể kịp thời xử trí một ít, cấp thấp giác tỉnh giả trái pháp luật sự kiện. Nhân viên ngoại cần đãi ngộ, tiền lương thượng không thấp, dù sao cũng là giác tỉnh giả, chỉ là tu hành tài nguyên phương diện, lại là không cao. Đương nhiên, nhân viên ngoại cần cũng sẽ thống nhất truyền thụ một môn tu hành phương pháp, chỉ là tương đối cấp thấp, thuộc về lạn đường cái cái loại này. Công việc bên ngoài cũng có tấn chức thông đạo, biểu hiện ưu dị, trách nhiệm tâm cường, có nhất định thiên phú, đều sẽ bị thu nạp vì chính thức nội biên thành viên. Nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, hứa dương ba người cũng không có lập tức phản hồi đặc huấn viện, lấy cơ muốn thể nghiệm một chút tuần tra nhiệm vụ, liền rời đi thiên vong bộ môn, ở Nam Thành nội Thành đi dạo lên. Vẫn luôn ngốc tại đặc huấn trong viện, có chút nghẹn chứ, thật vất vả ra tới một chuyến, tự nhiên nghĩ nhẹ nhàng một chút. Đặc biệt là mạnh thành, rời đi thiên vong bộ môn lúc sau Liền ồn nào muốn đi dạo phố, muốn kéo Kim Trường An cùng Hứa Dương làm cu li. Đi dạo phố, không có hứng thú Hứa Dương trực tiếp cự tuyệt Cùng nữ nhân đi dạo phố, quá mệt mỏi, không đi Kim Trường An cũng trực tiếp cự tuyệt Các ngươi hai cái còn có phải hay không nam nhân, bồi ta đi dạo phố làm sao vậy Mạnh Thanh cắn răng nói Ta chính là có bạn gái người Kim Trường An đúng lý hợp tình Mạnh Thanh nhìn về phía Hứa Dương, thứ này không có bạn gái Hắn đã chứng minh rồi chính mình độc thân thực lực, ở Nam Thành đặc huấn trong viện, là tìm không thấy bạn gái. Ta sợ người khác hiểu lầm ta là người bạn trai. Hứa Dương vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Cô chú sinh hốn đàn. Mạnh thanh tức giận đến ngỡ răng, muốn đi dạo phố, chỉ là chính mình một người, tựa hồ cũng không có gì hào dạo a Đi dạo phố, có cái bạn nhi, mới dạo đến có hứng thú sao. Vậy các ngươi hai cái chuẩn bị làm cái gì? Tùy tiện đi một chút. Hứa Dương ánh mắt nhìn về phía bên đường một cái nam tử. Ta cũng là Kim trường an ánh mắt cũng nhìn về phía bên đường cái kia nam tử. Mạnh thanh tò mò, theo hai người ánh mắt nhìn lại, phát hiện một người nam tử, an mặc một thân dơ bẩn, phá mấy cái động quần áo, trên mặt cũng có chút dơ hề hề, thoạt nhìn phi thường gầy yếu. Giờ phút này, chính ngồi sổm bên đường, cầm một cục đá, trên mặt đất viết tự. Hắn đang làm gì? Gặp được cái kẻ lừa đảo. Hứa dương nghiến răng nghiến lợi điệu đạo. Đi ra phía trước, chỉ thấy nam tử trên mặt đất, viết. Cầu xin người hảo tâm, cho ta điểm ăn, ta mới từ ở nông thôn vào thành làm công, tiền bị trộm, hai ngày không ăn cơm xong. Huynh đệ, ngươi hai ngày không ăn cơm. Hứa dương thương hại mà nhìn nam tử. Đúng vậy, đại ca, ta mới từ ở nông thôn ra tới làm công, tiền bị trộm, đói bụng hai ngày, thật sự chịu không nổi, cầu xin đại ca cấp điểm ăn đi. Hách phương ngẩng đầu vừa thấy, là một cái làn da so hắc, tựa hồ ở công trường làm việc thanh niên nông dân công, trong lòng âm thầm vui vẻ. Đều là từ ở nông thôn ra tới làm công, nhìn đến chính mình bực này thê thảm tao ngộ, khẳng định sẽ đồng tình chính mình, cấp điểm tiền tiếp tế một chút chính mình đi. Trên mặt nỗ lực làm ra, tình cảnh thê thảm, đói đến sắp kẽ xịu bộ dáng. Trường 259, huynh đệ, tới, an màn đầu. Hứa dương vẻ mặt đồng tình chi sắc, huynh đệ, ngươi thật là quá thảm, ngươi chờ, cái này vội, ta nhất định rút. Nói, liền xoay người rời đi. Hách phương sừng sốt, chợt bừng tỉnh. Hiện tại đều là di động chi trả, tùy thân không mang cái gì tiền mặt, nhất định phải đi lấy tiền. Vốn gì muốn móc di động ra tới, nói cho hứa dương, có thể quét mã cờ giờ. Chỉ là kể từ đó, dễ dàng bại lộ chính mình, bởi vậy hắn chỉ có thể chờ hứa dương lấy tiền mặt tới cấp chính mình. Hứa dương, ngươi làm gì? Kim Trường An cùng Mạnh Thanh, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn quá đáng thương, hai ngày không ăn cơm A. Này ngươi đều tin tưởng. Mạnh Thanh vẻ mặt giật mình chi sắc, trong ấn tượng. Hứa Dương không phải cái loại này đơn thuần hảo lừa người a. Khẳng định tin tưởng a, ta đây liền đi cho hắn mua màn đầu." Hứa Dương nghiêm trang địa đạo. Mạnh Thanh sửng sốt một hồi lâu, quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngồi xổm bên đường Hách Phương, tức khắc cảm thấy thứ này muốn bi kịch. Hách Phương chính ngồi xổm trên mặt đất, kiều lấy mong, chờ Hứa Dương trở về, trên mặt đất có mấy cái người qua đường, ném mấy đồng tiền, đều bị hắn thu hồi tới. "Huynh đệ, ta tới, ngươi đợi lâu." Hách Phương ngẩng đầu vừa thấy chỉ thấy Hứa Dương trong tay xách theo một cái túi, bên trong là vài cái màn đầu, đang ở chạy tới. Ngoa Tào, mẹ nó, là đi mua màn đầu. Không phải lấy tiền a. Hố Hoa, huynh đệ, ta tìm vài gian tiệm cơm, cũng chỉ giữ lại này mấy cái màn đầu, tạm chấp nhận một chút ăn đi. Hứa Dương vẻ mặt thành khẩn chi sắc, đem màn đầu đưa qua. Hách Phương vẻ mặt ngượng bước, không biết muốn hay không tiếp nhận màn đầu, chẳng lẽ thật sự gặm màn đầu. "Tới, huynh đệ, không cần khách khí." màn thầu không đáng giá mấy cái tiền. Hứa Dương tiếp tục vẻ mặt chân thành mà đem màn thầu đưa qua đi. Kim Trường An cùng Mạnh Thanh làm bộ đi ngang qua bộ dáng. Thanh Âm không lớn, lại là vừa vặn làm Hách Phương nghe được. Người này là kẻ lừa đảo đi. Như vậy đói, cho hắn màn thầu đều không ăn. Xem hắn như vậy thảm bộ dáng, không rất giống kẻ lừa đảo a. Đầu năm nay, kẻ lừa đảo đều sẽ trang điểm. Hách Phương khẽ cắn môi, duỗi tay tiếp nhận màn thầu, lộ ra vẻ mặt cảm kích tươi cười. Đại ca. Cảm ơn a Không khách khí, ngươi nhanh ăn đi, không đủ ta lại bán. Còn mua? Hách phương trong lòng cái kia buồn bực a chính mình đây là gặp được kẻ lỗ mãng, vẫn là bị hô a Xem hứa dương kia ngăm đen mà chân thành khuôn mặt, chính là một cái người thành thật bộ dáng, hẳn là nông thôn đến kẻ lỗ mãng đi. Như vậy đói, thế nhưng cầm màn thầu đều không ăn. Hẳn là kẻ lừa đảo đi. Kim Trường An cùng Mạnh Thành, ở một bên rừng lại bước chân, cấp hứa dương trợ công. Quốc nội chưa bao giờ thiếu xem náo nhiệt người, bên này hứa dương ba người vây quanh ở hách phương trung quanh, đi ngang qua người, liền tò mò mà xuống tới. Hách phương vừa thấy, nị mạ, vây xem người nhiều lên, chính mình đang ở biểu diễn gặp nạn bác đồng tình, hai ngày không ăn cơm đâu, trên tay có mản thầu không ăn, sẽ khiến cho người vây xem hoài nghi. Hú hổ, người nhiều, ý nghĩa trong đó nói không chừng có người hảo tâm, cấp chính mình bố thí một ít tiền tài. Cảm ơn đại ca, thật là quá cảm tạ. Một bên cảm kích. Một bên nắm lên một cái màn thầu liền gầm lên. Gầm một cái lại một cái, giả bộ đói cực, ăn ngấu nghiến bộ dáng. Kết quả, bi kịch, nghẹn chứ. Dùng sức man nuốt, cảm thấy khẩu đều làm, nước mắt đều chảy ra, trừng mắt hứa dương vẻ mặt nghẹn quất. Ăn từ từ, ăn từ từ, huynh đệ, không ai sẽ cùng ngươi đoạn. Hách phương dùng sức đem màn thầu nuốt đi xuống, nhìn trong túi, còn có ba cái màn thầu, là ăn đâu, vẫn là không ăn đâu. Mới ăn hai cái bánh bao liền ăn không vô. Còn nói chính mình đói bụng hai ngày, gạt người đi. Kim Trường An đúng lúc trợ công. Ta xem như là biểu diễn. Mạnh Thanh vẻ mặt hoài nghi địa đạo. Vốn dĩ, người vây xem chung, có như vậy hai cái người hảo tâm, nhìn đến Hách Phương như thế thê thảm, tính toán làm tốt sự, cấp điểm tiền, nghe được Kim Trường An cùng Mạnh Thanh nói, tức khắc trần trờ lên. Đầu năm nay, kẻ lừa đảo kịch bản quá nhiều. Hách Phương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại lần nữa cầm lấy một cái màn thầu cầm lên. Đị ma Mua màn thầu cũng không biết mua bình thủy. Vì biểu hiện chính mình đói đến hoảng, ăn đến có điểm cấp, lại nghẹn chứ. Làm sao vậy, huynh đệ, nghẹn chứ. Hứa dương vẻ mặt quan tâm chi sắc, ngươi từ từ, ta đi cho ngươi lấy thủy. Sau đó, hách phương liền nhìn đến, hứa dương ở bên cạnh tùng rác, nhảy ra một lọ, mới uống một nửa nước hoang tới. Huynh đệ, này thủy vẫn là sạch sẽ, chạy nhanh uống lên đi. Hứa dương nói, vẻ mặt nhớ lại chi sắc, nhớ trước đây, ta ra tới làm công vì tỉnh tiền không thiếu lục thùng rác nước uống, đặc biệt là đại trời nóng thời điểm, một cái phố thùng rác, ta đều phiên biến, cái chai thủy đều bị ta uống hết. vây xem con chúng, vẻ mặt kính nể mà nhìn hứa dương, đây là cái vì mộng tưởng, nỗ lực giao tranh người a. cho nên huynh đệ chỉ có ăn đến khổ trung khổ mới có thể trở thành nhân thượng nhân. hôm nay ngươi uống thùng rác thủy, ngày mai nói không chừng ngươi là có thể đủ uống ao đại. hách phương cơ hồ muốn khóc, chính mình đây là gặp được người nào? Xả như vậy một đống đạo lý, lục thung giác thủy, cấp chính mình uống, biến thành là vì khích lệ chính mình. Nị mạ, ta uống còn không được sao. Huynh đệ, chấm một chút uống, chấm một chút uống, không cần cảm tạ ta, ai đều có không dễ dàng thời điểm, lau khô nước mắt, tiếp tục phấn đấu. Phấn đấu ngươi muội a. Hách phương chạy nhanh đem màn thầu ăn xong, nị mạ, chính mình thảm như vậy, cũng không có người cấp chính mình bố thí một chút tiền. Thật là không dễ dàng a. huynh đệ, ngươi tới ta công ty công tác đi. Ta cho ngươi an bài, các ngươi đều không cần cùng ta tranh a. vị này huynh đệ, ta là giúp định rồi. Kim Trường An giơ tay đỡ một chút mắt kính mở miệng nói. Hắn như vậy vừa nói, nguyên bản tính toán giúp đỡ một chút hách phương quần chúng, liền đánh mất ý niệm. Xem Kim Trường An mang kính gọn vàng, lịch sự văn nhã bộ dáng, bên người đi theo một vị mỹ nữ, vừa thấy liền biết là thành công nhân sĩ. Nếu thành công nhân sĩ đều ra tay, liền không nhọc chính mình đám người nhọc lòng. Hách phương nghe vậy trong lòng cao hứng không thôi. Này đốn màn thầu ăn đến đăng giá, rốt cuộc đả động một vị thành công nhân sĩ, nguyện ý trợ giúp chính mình. Công tác là không có khả năng đi công tác, chỉ là lừa điểm tiền mà thôi, có rất nhiều lấy cớ à. Tỷ như, dự chi một chút tiền lương, mua điểm đồ dùng sinh hoạt, hoặc là cấp trong nhà gửi điểm tiền trở về, chấn ăn một chút trong nhà lao cha mẹ từ từ, có rất nhiều lấy cớ, này một bộ hắn đều quen thuộc. Người vây xem tan đi, hứa dương tình ý chân thành mà cố gắng hoách phương, muốn nỗ lực công tác, tranh thủ trở nên nổi bật. Hắn cũng rời đi, không có cùng Kim Trường An cùng Mạnh Thanh cùng nhau, miễn cho hách phương hoài nghi là một đám người. Hách phương giả bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, nhìn Kim Trường An, chờ vị này thành công nhân sĩ mở miệng đâu. Xem ta, làm gì, đi a. Kim Trường An cùng Mạnh Thanh, xoay người liền đi. Hách phương ngốc một chút, vị này thành công nhân sĩ, tựa hồ tính tình chẳng ra gì a. Có thể lộng tới tiền là đến nơi, mặc kệ nó. Đi theo hai người mặt sau, một hồi lâu, giả bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Mở miệng nói, lão bản, ta tưởng, ta tưởng dự chi một chút tiền lương. Kim Trường An quay đầu lại trừng hắn liếc mắt một cái, dự chi cái gì tiền lương. Ta vừa rồi là nói giỡn, ngươi hãy làm gì làm gì đi, không cần đi theo ta. Trường 260, tiêu phí người khác thiện lương kẻ lừa đảo. Hách phương nháy mắt sợ ngây người, không thể tưởng tượng mà nhìn lịch sự văn nhã Kim Trường An, đi mà, bạch mù lớn lên như vậy văn nhã A1A. Nói giỡn, chính mình đều thảm như vậy bộ dáng. Thế nhưng còn nói giỡn, lương tâm sẽ không đau sao? Trong ngáy mắt, tức giận đến cái mũi đều ai? Mẹ nó, bạch gặm một đốn màn tẩu A. Ngươi, ngươi lương tâm không đau sao? Kim Trường An cười lạnh một tiếng, ngươi lương tâm đều không đau, ta lương tâm đau cái gì? Ngươi, ngươi! Hách Phương tức giận đến suýt nữa nhịn không được, xông lên đi tấu đối phương một đốn, quá mẹ nó không biết xấu hổ. Nếu không phải thứ này, nói muốn giúp chính mình, còn làm những người khác không cần bỏ tiền, chính mình tốt xấu cũng có thể đủ kiếm được một chút tiền a. Chính là bởi vì thứ này làm hại không kiếm được tiền a. Nhìn cái gì mà nhìn, Lan. Kim trường an ác hành ác tướng địa đạo. Xem như ngươi lợi hại. Hách Phương tức giận mà xoay người liền đi, một lần nữa tìm một chỗ bác đồng tĩnh. Đi đến một người lưu tương đối nhiều địa phương, đem chính mình khiến cho thê thê thảm thảm, vì trên mặt đất, dùng thạch đầu trên mặt đất viết tự. Mới vừa viết chữ xong đâu, một cái quen thuộc thanh âm liền truyền đến. Huynh đệ Ngươi như thế nào còn ở nơi này, không ăn no sao? Không ăn no, ngươi cùng ta nói a, ta có thể đi lại cho ngươi mua màn đầu. Vừa nghe đến thanh âm này, Hách Phương cả người đều không tốt. Nị Ma, như thế nào lại gặp được thứ này? Ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Hứa Dương trong tay, xách theo một cái túi, bên trong vài cái màn đầu. Nị Ma, đây là có bị mà đến sao? Tới, huynh đệ, ăn màn đầu, không cần cùng ta khách khí, không đủ có thể cùng ta nói. Hứa dương vẻ mặt chân thành mà đem màn thầu đưa qua. Thuận tiện, giữ chặt hai cái qua đường người. Vị này huynh đệ quá đáng thương, vừa rồi ta cho hắn màn thầu ăn, hắn không ăn no cũng ngượng ngùng nói, lại chạy đến nơi đây tới xin giúp đỡ. Ta cùng hắn thật là có duyên phận à, quả nhiên là ông trời, đều phải ta giúp hắn. Hai vị người qua đường vẻ mặt một bước, nhìn thoáng qua hứa dương, lại nhìn thoáng qua hát phương. Đây là kẻ lô mạng gặp được kẻ lừa đảo. Huynh đệ, đừng thất thần, không cần cùng ta khách khí, ăn đi. Hách phương hút hút cái mũi, nội tâm có điểm hóng mất, thứ này đến tột cùng có phải hay không thật sự kẻ lỗ mãng. Nhìn dáng vẻ, một bộ ở nông thôn vào thành nông dân công, đều phơi đen, tựa hồ là cái thành thật, đơn thuần kẻ lỗ mãng. Đến tột cùng là ăn đâu, vẫn là không ăn đâu. Đó là cái kẻ lừa đảo, đại gia không cần mắc như A. Hách phương vừa nghe đến thanh âm này, cơ hồ khí tặc. Kim Trường An cùng Mạnh Thanh đã đi tới. Đại gia mau đến xem A, nơi này có cái kẻ lừa đảo A. Nói cái gì hai ngày không ăn cơm, rất đói bụng, nhưng là vị kia huynh đệ, cấp màn thầu hắn ăn, hắn thế nhưng không ăn, đại gia mau đến xem xem a Kim trường ăn còn thét to lên. an dưa quần chúng lập tức liền xuống tới, muốn xem một chút, kẻ lừa đảo ở chơi cái gì kịp bản. Huynh đệ, ngươi là kẻ lừa đảo. Ngươi khẳng định không phải đi. Ngươi sẽ không gặp ta. Hứa dương vẻ mặt khó có thể tin chi sắc. Đây là cái người thành thật a Hách phương trong lòng tức giận đến hận không thể thọc kim trường an một đao, nị mạ, hố chết chính mình à. Người này quá xấu rồi, liền nông dân công tiền đều lửa. Mạnh thanh cũng mở miệng. Nị mạ, này nữ lớn lên như vậy xinh đẹp, như thế nào một mở miệng liền đem chính mình hướng chết chính đâu. vây xem con chúng, đều lộ ra phẫn nộ chi sắc, rốt cuộc hứa dương kia bị Thái Dương phơi hắc bộ ráng, cùng với một bộ người thành thật biểu tình, thấy thế nào đều là cái thành thật đáng tin tuệ, vào thành làm công người thành thật à. Kẻ lừa đảo thật quá đáng. Liên loại này người thành thật tiền đều lừa, Ta không phải kẻ lừa đảo, ta là thật sự đói bụng hai ngày. Hách phương rơi lệ đầy mặt, nị mạ, nhiều người như vậy vây quanh, trốn đều trốn không thoát, nếu là đảo tẩu, chứng thực kẻ lừa đảo thân phận, thế nhưng lửa gạt nông dân công tiền mồ hôi nước mắt, sẽ bị đánh đi. Cầm lấy màn thầu liền gầm lên. Một bên gặm, một bên nước nở nói, ta là thật sự đói bụng, phía trước vị này huynh đệ, đã cho ta ăn, nhưng ta ngượng ngùng tiếp tục phiền toái hắn, nhưng lại thật sự đói đến hoảng. Mới bất đắc dĩ, ở chỗ này xin giúp đỡ. Thanh âm thê thảm, biểu tình đúng chỗ. Huynh đệ, ngươi chờ, ta nhất định còn no, ta cũng là ai quá đói người, ta sẽ giúp ngươi. Hứa dương nói, tựa hồ muốn tiếp tục đi mua màn đầu Kim trường an vươn một bàn tay, xách theo một cái túi, bên trong màn đầu Cấp, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Hách phương nội tâm là hỏng mất, gặm vài cái màn đầu suýt nữa sắc tử, đương nhiên cũng trống. Cảm ơn huynh đệ. Trong tay còn xách theo một đại túi màn thầu, cũng không biết, thứ này đến tột cùng là từ đâu mua tới. Cách. Ra đi trở về, cảm ơn huynh đệ, cảm ơn đại gia, cách. Hách phương không dám tiếp tục ngốc đi xuống, ăn đến độ chống được, sắp nhịn không được nổ ra. Nói xong, chạy nhanh khai lưu. Xuất sư bất lợi a Hách phương rời xa xin giúp đỡ địa phương, tôi xuống thân đối với thùng rác phun ra lên, nước mắt cũng là hào hào lưu, thật là quá khó tiếp thu rồi. Phun xong lúc sau, cảm giác dễ chịu nhiều. Mua một lọ thủy, xúc xúc miệng, mặt đều không tẩy, mang theo nước mắt, thoạt nhìn càng thê thảm một chút. Hắn quyết định, rời xa nơi này lại tiếp tục gạt người. Mới vừa tìm một chỗ, viết thượng tự, quỳ xuống không trong chốc lát, quen thuộc thanh âm vang lên. Huynh đệ, ngươi còn không có ăn no à? Nị mạ! Hách phương nháy mắt khí tạc. Quả nhiên, là cố ý hô chính mình. ngẩng đầu vừa thấy, hỡ dương trong tay xách theo, phía trước hắn ném vào thùng rác màn đầu. Huynh đệ, đủ rồi à? tiểu tâm ta chở mà ta, hách phương nghiến răng nghiến lợi điệu đạo, ngươi phiên một cái cho ta xem. hứa dương cười lạnh một tiếng, dù sao hôm nay nhảm chán, bắt được một cái kẻ lừa đảo, dùng sức hố là được rồi. đừng quá phận a, bằng không ta thật sự chở mặt. hách phương tức giận điệu đạo, nộ khí trị sáu ngươi một cái kẻ lừa đảo, cũng không biết số hổ, tiêu ta không cần quá phận. hứa dương đem màn thầu đặt ở trên mặt đất, ngươi không phải rất đói bụng sao? Andy. Hách phương nổi giận, đứng lên, nói, ta đây là chức nghiệp, biết không? Cùng những cái đó hành khất một cái hình dáng, là một cái chức nghiệp. Đi nỉ mạ chức nghiệp. Hứa dương nháy mắt liền nổi giận, trực tiếp một phen méo hách phương, đem hắn ấn ở trên mặt đất. Tiêu phí người tốt thiện lương, đây là người chức nghiệp. Ta đây nói cho ngươi, ta chức nghiệp, tra tấn các ngươi loại này, tiêu phí người khác thiện lương người. Ngươi, ngươi. Hách phương lần này là thật sự luôn cuống, bị ân xuống hoàn toàn không có sức phản kháng a. Hứa Dương khi còn nhỏ gặp quá lửa gạt, hơn nữa bị lửa đến lao thảm, bởi vậy hắn căm hận này đó kẻ lừa đảo, đặc biệt là lấy tiêu phí người khác thiệt lương, vì chính mình giành rích lợi kẻ lừa đảo. Nắm lên một cái màn thầu, nói, "Ngươi không phải rất đói bụng sao, vậy ngươi ăn đi." Trực tiếp đem màn thầu nhét vào hách phương trong miệng, buộc hắn ăn xong đi. Hứa Dương, vì cái gì muốn như vậy cùng kẻ lừa đảo không qua được đâu?" Tựa hồ thực phẫn nộ. Mạnh Thanh Nghi hoặc địa đạo Kim trường An Thói quen tính giơ tay đỡ một chút mắt kính, nói, rất đơn giản à, theo ta được biết, hứa dương trước kia chính là cái tên nghèo hèn, khẳng định là bị người đã lửa gạt, cho nên mới như thế căm hận kẻ lừa đảo. Mạnh thanh gật gật đầu, cũng chỉ có cái này giải thích, mới có thể đủ nói được thông. Trưng 261, cùng hung cực ác. Hách phương xin tha, hán sợ, cảm giác đối phương, tựa hồ mất đi lý trí, muốn đem chính mình giết chết dường như. Như thế căm hận chính mình, chỉ có một lý do. Khẳng định là đã từng gặp quá lửa gạt, hơn nữa lửa đến lao thảm, mới có thể như thế thất thố. Đại ca, nôn, đại ca, ngươi dừng tay, nôn, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Chờ đến sở hữu màn thầu, đều nhét vào hách phương trong miệng, nhìn hắn một bên nuốt vào đi, một bên nổ ra. Lúc này mới buông ra tay. Nói, ngươi còn dám không dám. Không dám, không dám, ta về sau đều không gặp người, ta nhất định tìm công tác, thành thành khẩn khẩn mà công tác. hách phương chạy nhanh thể. Tỏ vẻ chính mình nhất định hối cải để làm người mới. Thật là đáng sợ. Vạn nhất, đối phương mất đi lý trí, đem chính mình xử lý làm sao bây giờ. Nhận túng, cần thiết nhận túng A. Lan. Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Hách phương chạy nhanh lưu, thật là đáng sợ, hôm nay thiếu chút nữa nhi liền cúp A. Về sau, đều không như vậy chơi, vẫn là đổi chức nghiệp, đi ăn xin đi. Nghe nói, chuyên nghiệp ăn xin, một tháng vài vạn trở lên. Ta dám khẳng định, hắn đỏ mắt. Liền sẽ tiếp tục, loại người này, chính là sâu mọt. Mạnh thành đã đi tới nói. Ta chỉ là nhìn không thuẫn mắt, giao huấn một chút hắn mà thôi, loại này sâu mọt, muốn diệt sạch, quá khó khăn, nhưng cái đó duyên phố an xin, có mấy cái là thật sự. Không đều là chức nghiệp khất cái sao, so bố thí người, đều phải sống được dễ chịu, sống được tiêu xái đâu. Hứa Dương buông tay nói. lăn lộn một phen hách phương, chỉ là một cái nhạc đệm. Ba người tiếp tục ở nội thành nội đi dạo lên, ở đặc huấn viện ngốc lâu rồi Nhìn cao ốc đều điền, đều cảm thấy là một đạo phong cảnh. Ở Nam thành nội thành dạo qua một vòng, đám người dày đặc địa phương, đều có thiên vông đội viên ở tọa chấn, càng trang bị một nhân viên ngoại cần tiến hành tuần tra, phòng ngừa xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn sự kiện. Linh khí sống lại, giác tỉnh giả xuất hiện, cố nhiên đối người thường sinh hoạt, tạo thành nhất định ảnh hưởng, kỳ thật chủ yếu ảnh hưởng ở chỗ quan niệm thay đổi, đều muốn trở thành giác tỉnh giả. Ở thiên vông cao áp dưới, quốc nội dân gian giác tỉnh giả, mặc dù có năng lực cũng không dám dễ dàng phạm tội. Đương nhiên, giác tỉnh giả phạm tội tình huống là vô pháp tránh cho, người thường đều có như vậy nhiều trái pháp luật phạm tội tồn tại, giác tỉnh giả giữa tự nhiên tồn tại một ít, ỷ vào chính mình năng lực, làm chút trái pháp luật phạm tội sự tình. Mà nay trong đó, đối với ổn định lớn nhất hai hòa ngầm, đó là đến từ ám ảnh. Chỉ cần đem ám ảnh nổ, thiếu này viên u ác tính đang âm thầm quấy rối, phạm tội giác tỉnh giả sẽ rơi trầm lại không ít. Đi Nam thành đại học nhìn xem đi. Hứa Dương đề nghị nói, Kim Trường An cùng Mạnh Thanh tán đồng, ba người đánh xa tiền hướng Nam Thành Đại học. Chiếc xe tại hành xử bên trong, trận Hứa Dương trong lòng vừa động, hắn phát hiện một trận năng lượng dao động từ phía sau truyền đến, hướng tới mặt sau nhìn lại, một chiếc xe máy thế nhưng ở dòng xe cổ bên trong chạy như bay, lấy cực nhanh tốc độ, ở dòng xe cổ bên trong xen kẽ, không ít chiếc xe bị trợ xuất hiện xe máy, sợ tới mức chạy nhanh giảm tốc độ, mặt sau đã đã xảy ra một ít va chạm. Xe máy người điều khiển. Mang một cái màu đen mũ giáp, điều khiển xe máy, chạy như bay mà đến. Dầm. Vượt qua, ngay sau đó đột nhiên ở xa tiền mặt sen kẽ mà qua, tài xế theo bản năng mà nhất dấm chân ga, phía sau cùng xe, suýt nữa đụng phải đi lên. Nam liệt giữa đường, vội vàng đi đầu thai A. Tài xế mắng lên. Hứa dương đôi mắt nhíu lại, nam thành nội thành, chính là cấm A, đối phương thế nhưng mở ra xe máy, ở nội thành trên đường chạy như bay, hơn nữa lại là một người giác tỉnh giả. Trong đó tất có không giống bình thường nguyên do Hoặc là là ý đồ quay dối phạm tội dân gian giác tình giả Hoặc là đó là ám ảnh người trong Có tình huống Kim trường an thấp giọng nói Đều chú ý một chút Nói không chừng có người làm sự tình Vừa dứt lời Phía trước chuyển đến va chạm tiếng động Dòng xe cổ bắt đầu chậm lại Hứa dương ba người mở cửa xe xông ra ngoài Phía trước một cổ khói đen bốc lên Hơn nữa đã xảy ra chiến đấu Hướng tới phía trước chạy tới chỉ chốc lát sau liền đi tới ngã tư đường, giờ phút này ngã tư đường một mảnh hỗn loạn, một chiếc xe máy đánh vào một chiếc xe buýt thượng. Xe máy người điều khiển, đôi tay thao tác ngọn lửa, thế nhưng ở đốt cháy xe buýt, mà xe buýt nội còn có hơn 10 người hành khách đang ở khóc kêu cầu cứu, chung quanh người đều sợ hãi. Kim Trường An vọt qua đi, trong tay tất phương phiến vung lên, mổ tỏ người điều khiển trong tay ngọn lửa, nháy mắt tắt. Hứa Dương trong tay múa may một đạo lôi điện, lập tức anh kích hướng mổ tỏ người điều khiển. Sơ tán đám người. Mạnh thanh chạy nhanh đi sơ tán đám người, cứu ra xe buýt thượng hành khách. Và anh, mộ tỏ người điều khiển mắt thấy có người nhúng tay, cũng không ham chiến, mà là hướng tới đám người cùng chiếc xe hoành kích mà đi, một tảng lớn ngọn lửa, che trời lấp đất. Kim Trường An vung tay lên, tất phương thần điểu xuất hiện, phóng lên cao, hé miệng, thế nhưng đem đối phương ngọn lửa, tất cả đều cấp cắn ướt. Hứa dương hơi chút ngoài ý muốn một chút, vẫn luôn cảm thấy Kim Trường An ngọn lửa không giống bình thường. Thế nhưng có thể cắn nuốt mặt khác hỏa hệ giác tỉnh giả ngọ lửa. Ầm vang. Lôi đỉnh nổ vang, Hứa Dương không có chút nào lưu tỉnh. Bước này cùng hung cực các đồ đệ, cần thiết lấy cường hãn thủ đoạn đánh chết. Xe máy người điều khiển là một người nhị tinh giác tỉnh giả, đều là nhị tinh giác tỉnh giả, Hứa Dương có thể làm được dễ dàng như áp. Thế nhưng thật ra rất nhanh. Trận, một đạo thân ảnh từ dòng xe cộ bên trong bật ra, phất tay đánh ra một đạo quyền ảnh, thế nhưng đem Hứa Dương lôi điện chắn xuống dưới cứu xe máy người điều khiển một mạng tam tinh người tu hành hứa dương trong lòng dùng mình giờ phút này cơ hội có thể xác định là ám ảnh đang làm sự tình quang mang chói mắt chợt từ một bên bắn ra trực tiếp đánh về phía xe máy người điều khiển mạnh thanh ra tay nàng cũng phi thường căm hận xe máy người điều khiển cái này cùng hung cực các đồ đệ hứa dương trực tiếp lao ra trong tay lôi đao chợt hiện lên một đao đống nhiên chém đúng ra trực tiếp công kích tên kia tam tinh người tu hành một đao đã ra đệ nhị đao, đệ tam đao liên tiếp quanh ra, đây là lôi đao chạm trung bá đạo công kích phương pháp, một đao so một đao cường, lôi đỉnh giống như phong ba hải lãng liên tục quanh kích, uy lực kinh người. Tam tinh người tu hành ánh mắt một ngừng, từ sau lưng gỡ xuống một mặt tâm chán, nổi lên từng vòng sóng gợn, đem anh kích mà đến lôi đỉnh ngăn cản bên ngoài. Mạnh Thanh ra tay nháy mắt, kim trường an phong xuất ra tới tất phương thần điểu, đem sở hữu ngọn lửa cắn nuốt lúc sau, trực tiếp nhào hướng xe máy người điều khiển, tìm chết. Tàm tinh người tu hành giận dữ, phất tay liền muốn công kích Kim Trường An cùng Mạnh Thanh, cứu xe máy người điều khiển. Hứa Dương Ha có thể như hắn mong muốn, lôi điện truy trợn xuất hiện ở trong tay. Đối phương trong tay có một kiện phòng ngự thần khí, hơn nữa cấp bậc cao một cái cấp bậc, không dám có chút đại ý. Lôi điện truy ngưng tụ ra cường đại màu tím lôi đỉnh, một phen thật lớn lôi đỉnh chi đao ngưng tụ, ầm ầm chém xuống. Tàm tinh người tu hành thất kinh, trong lòng lại là hạ quyết tâm, cần thiết giết đến người này. Nhị Tinh cấp bậc thế nhưng có thể bỗng phát ra như thế cường đại thực lực, tuyệt đối là cùng cấp bậc trung đứng đầu tồn tại. với anh, phụ cận mấy chiếc xe hơi, ở chiến đấu dư ba trùng quay cuồng, may mà trên xe hành khách đều thoát đi, một đám ăn dưa còn chúng. thế nhưng ở nơi xa, cầm di động quay trụ, quả thực không biết sống chết. hứa dương ba người cũng bất đắc dĩ, nhân thủ không đủ, vương hồ một người tam tinh người tu hành xuất hiện, uy hiếp quá lớn. đương nhiên, đối với hứa dương tới nói, uy hiếp cũng không có bao lớn. Lại cũng không dám có chút đại ý Trưng 262 ưu ác tính Chiến đấu chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt Trước sau không đến nửa phút Ở hứa dương bám trụ Tam tinh người tu hành lúc sau Mạnh thanh cùng Kim trường an liên thủ dưới Đem tên kia cùng hung cực gác Kẻ bắt cóc đường trường đánh chết Vâng Cánh triển 3 mét nhiều tất phương ngọn lửa thần điểu Tận trời mà hàng Nào hướng Tam tinh người tu hành Mạnh thanh trên người phía quan mang Giờ phút này nàng giống như bao phủ Ở thánh quang bên trong nữ thần tương đạo giống như laser giống nhau quang mang, không ngừng mà hoành kích hướng địch nhân. Ba người đứng chung một chỗ, liên thủ đối phó với địch. Giờ phút này, nếu là Đào Tẩu nói, đối phương một khi cuồng, chung quanh quần chúng tất nhiên tao ương. Kêu một mặt phong ngự thần khí, lực phong ngự cường đại, ở Hứa Dương không ngừng hoành kích dưới, thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, vô pháp xử đối phương tạo thành thương tổn. Trong lúc, Hứa Dương âm thầm phóng thích độc tố, ý đồ sử dụng độc hệ năng lực. Chỉ là, vô pháp đột phá đối phương năng lượng phòng ngự độc hệ mất đi tác dụng. Nói đến cùng, độc hệ vận dụng năng lực vẫn là hơi hiện không đủ. Một chiếc xe vận tải hướng tới bên này vọt lại đây, mãnh liệt năng lượng dao động truyền đến, lại là một người tam tinh người tu hành. Hứa Dương sắc mặt biến đổi một chút, ám ảnh cái này mối hoạn, muốn làm gì? Hai gã tam tinh giác tỉnh giả xuất hiện, đã đủ để đối hắn tạo thành uy hiếp, Muốn rút đi, chính là chúng quanh vây xem quần chúng quá nhiều, nếu là rút lui, không chừng sẽ đối vô tội quần chúng xuống tay. Phía trước xe máy nam đó là tốt nhất ví dụ. Nam thành nội thành là thiên vong trọng điểm bố phòng địa phương, nơi này xảy ra chuyện lúc sau. Phụ cận thiên vong đội viên, tất nhiên sẽ ở trong thời gian ngắn nhất tới rồi. Mà hiện giờ cũng không có thiên vong đội viên xuất hiện, chỉ có một loại tình huống, phụ cận thiên vong đội viên vô pháp thoát thân tiến đến. Xe vận tải lớn không ngừng mà đánh sâu vào mà đến, vây xem ăn dưa còn chúng, vừa thấy sự tình không ổn, lúc này mới bắt đầu thoát đi. Bất chấp quay chụp giáp tỉnh giả đại chiến video tình thế tựa hồ có mất khống chế dấu hiệu chạy nhanh chạy trốn quan trọng âm vang một đạo gió cuốn lôi cuốn một phen đại đao bay lại đây trực tiếp oanh kích ở chạy như bay xe vận tải thượng nháy mắt xe vận tải hóa thành mảnh nhỏ liền bên trong người đều trực tiếp bị mất mạng thiên vong chấp pháp đội chi viện tới rồi thứ tinh cấp bậc một người trung niên nam tử thân hình phần phật tới không nói hai lời gió cuốn lôi cuốn trường đao trực tiếp đứng ở tên kia tam tinh người tu hành trên người vang. Phong ngự trực tiếp sụp đổ. Ngươi sao có thể tới nhanh như vậy? Đối phương khó có thể tin chi sắc. Hừ, dám can đảm tác loạn, chết. Trường đao vung lên, đầu bay lên không bay lên. Trung niên nam tử giơ tay một chảo, kêu một mặt phòng ngự thần khí, liền bị bắt được trong tay. Tán thưởng mà ánh mắt nhìn về phía hứa dương ba người, nói, các ngươi thực không tồi, bất quá hiện tại ám ảnh đang ở hành động, có vài danh tham dự thực tập học sinh, lọt vào tập kích, các ngươi cũng chạy nhanh trở về đặc huấn viện đi. Hứa dương ba người trong lòng cả kinh, ám ảnh đến tột cùng cái gì điên, thế nhưng công nhiên tập kích thực tập học sinh. Có người bị thương sao? Yên tâm, chỉ là vết thương nhẹ. Trung niên nam tử nói xong, liền ở trung quanh tuần tra lên, phòng ngừa mặt khác ám ảnh thành viên ẩn nút ở phụ cận. Nam thành đại học là đi không được. Không thể tưởng được, ám ảnh thế nhưng như thế cả gan làm loạn, tập kích thực tập học sinh. Càng là ý đồ chế tạo hỗn loạn cùng sự tình, ưu ác tính không trừ, vĩnh viễn là cái mối hoạn. Các ngươi hai cái đi về trước đi, ta còn có việc phải làm. Hứa Dương nhìn Kim Trường An cùng Mạnh Thanh nói. Ta cũng không quay về, ta lưu lại hỗ trợ. Mạnh Thanh ưỡn ngược nói. Liên ngươi chút thực lực ấy, lưu lại cũng là chói buộc a, chạy nhanh trở về đi. Hứa Dương khinh thường nói. Ngươi cũng cường không được chạy đi đâu, vì cái gì muốn lưu lại. Mạnh Thanh không phục. Ta tương đối đặc thù a, tránh ở trong đám người, người khác cũng không biết, ta là người tu hành, có thể đánh hôn mê. Hứa Dương ha hạ cười. Hứa Dương nói không sai, chúng ta hai cái, vẫn là trở về đi, đừng làm trói buộc. Kim Trường An Phi thường tán đồng, lôi kéo mạnh thanh liền đi. Hứa Dương thể chất đặc thù, chỉ cần hắn không bại lộ người tu hành thân phận, người khác là vô pháp phát giác, hắn là một người người tu hành. Sẽ không bại lộ người tu hành thân phận, tự nhiên sẽ an toàn đến nhiều. Ám ảnh mục tiêu, chủ yếu là tập kích đặc huấn viện học sinh, cùng với thực lực so thấp người tu hành, mặc dù muốn chế tạo hỗn loạn cùng sự tình cũng là chiều đám người dày đặc địa phương xuống tay, Hứa Dương chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không tồn tại quá lớn nguy hiểm. Hào đi, Mạnh Thanh bất đắc dĩ chỉ có thể cùng Kim Trường an rời đi. Hứa Dương rời đi ngã tư đường, chui vào đám người bên trong, suy nghĩ ám ảnh khả năng quay rối địa phương. Nhà ga là thứ nhất, chỉ là nhà ga bực này dòng người dày đặc địa phương, thiên vong tất nhiên trọng điểm phong bị, có tứ tinh thậm chí ngũ tinh cường giả tỏa chấn, ám ảnh không có năng lực. Đối kháng tứ tinh hoặc là ngũ tinh cấp bậc cứng, giả, này thành viên, chủ yếu là thu nạp quốc nội một ít bại hoại tạo thành, thực lực phổ biến so thấp, tam tinh cấp bậc đã thuộc về đứng đầu một dũng người. Lấy hứa dương hiện giờ thực lực, chỉ cần không gặp đến tứ tinh người tu hành, hoặc là tao ngộ ba bốn danh tam tinh cấp bậc người tu hành bầy công, đều không thể đối hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhà ga, ám ảnh hẳn là sẽ không đi. Cái khác một ít mảnh đất trung tâm phồn hoa khu, mặc dù ở tập kích chi liệt, lấy ám ảnh năng lực chỉ sợ sẽ không đi tập kích, chủ yếu là trốn không thoát. Như vậy, còn có cái gì địa phương, khả năng xuất hiện ám ảnh quấy rối, chế tạo sự tình địa phương đâu. Hứa Dương nghĩ tới trường học, tất nhiên sẽ ở trong tối ảnh tập kích chi liệt, hướng hồ một khi bắt cóc con tin, đôi chính mình có lợi. Trường học trên cơ bản, đều trang bị một người nhân viên ngoại cần ở tuần thú, chỉ là công việc bên ngoài thực lực thiên thấp, tuyệt đối ngăn cản không được, có dự mưu ám ảnh thành viên. Ám ảnh vô cùng có khả năng, sẽ tập kích trường học Tất nhiên là khoảng cách phồn hoa đoạn đường khá xa, hơn nữa phòng thủ yếu kém, dễ dàng thành công, còn có thể đủ tạo thành nhất định ảnh hưởng trường học. Hứa dương ở di động trên bản đồ tra tìm, hiện mấy sở phù hợp điều kiện trường học, trong đó bao gồm nhà trẻ. Lập tức tỏa định, khoảng cách chính mình gần nhất một khu nhà tiểu học mà đi. Ám ảnh bắt cóc học sinh nói, tất nhiên là có điều điều kiện, hẳn là thiên võng, gần nhất bắt được ám ảnh cái gì nhân vật trọng yếu, đối phương muốn cứu ra, mới bố trí trận này hành động. Đột nhiên khó. Muốn chế tạo ra sự tình tới, tất nhiên là có nguyên do, nếu không ám ảnh không có khả năng, triển khai như thế đại quy mô hành động. Một khi xuất hiện ở bên ngoài, bại lộ thành viên thân phận, sẽ lọt vào thiên vong truy tra, thậm chí sẽ bởi vậy, mà gặp trọng đại đà kích. Bởi vậy, ám ảnh đột nhiên hành động, hẳn là muốn đạt tới cái gì mục đích. Độ bay nhanh mà đi vào trường học, hiện hết thảy bình tĩnh, đã có thiên vong đội viên, cùng với công việc bên ngoài ở tuần thú. Hứa dương tiếp theo đi trước tiếp theo sở gần nhất trường học. Hiện ra sự, thiên vong đội viên cùng hơn 10 người nhân viên ngoại cẩn, phong tỏa ở trường học. Bên trong, truyền đến một trận kêu gào thanh âm. Đem các người lãnh đạo gọi tới, nếu không lão tử đại khai sát giới. Một người diện mạo hung ác nam tử, đang ở trường học nội, thao tác rầm rạp kim loại cái rùi, hơn nữa mỗi một quả cái rùi, đều nhắm ngay một người học sinh. Khóc kêu cùng kinh hoàng cảm xúc ở lan tràn. Thiên vong đội viên sắc mặt tâm trầm, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Trường 263, mới tới viện trưởng. Hứa Dương mặt tâm trầm, không có tùy tiện hành động, mà là tìm kiếm tiến vào trường học địa phương, cùng với như thế nào chế phục cái kia phát rồi hỗn đảng. Đối phương là một người kim hệ giác tình giả, am hiểu thao tác kim loại, hơn nữa khống chế mấy chục cái cái rùi, mỗi một quả cái rùi, đều nhắm ngay một người học sinh, chỉ cần vô pháp đem đối phương nháy mắt chế phục, làm này mất đi thao tác cái rùi năng lực, liền sẽ tạo thành con tin thương vong. Bởi vậy, cần thiết thận chi lại thận. Hứa Dương nghĩ tới dùng độc nhưng đối phương là một người tam tinh giác tình giả vô pháp nháy mắt khiến cho đối phương mất đi thao tác cái rủi năng lực một khi đối phương phát giác không thích hợp phát rồ dưới hậu quả khó liệu chỉ có thể nghĩ cách dùng lôi điện chỉ cần nháy mắt bùng nổ cường đại lôi điện có thể khiến cho đối phương mất đi cái rủi khống chế năng lực trường học sân thể dục thượng không ra tới một mảnh địa phương cấm thiên vong đội viên tới gần phòng ngừa đối phương giải cứu con tin hứa dương phát hiện tên kia hung ác nam tử lưng dựa ở bóng rồ giá thượng Hít sâu một hơi, lưu đến một bên, tìm một cái khoảng cách bóng rổ giá gần nhất địa phương, hướng thiên vong đội viên đánh mấy cái thủ thế, cho thấy một chút chính mình thân phận. Hung ác nam lực chú ý, bị thiên vong đội viên hấp dẫn ở, không có lưu ý đến hứa dương, hắn lưng dựa ở bóng rổ giá thượng, run rẩy đuổi, vẻ mặt đắc ý chi sát. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt được tưởng thưởng, thậm chí còn, tổ chức sẽ an bài hắn xuất ngoại. Đột nhiên, nam tử phát hiện một thanh niên nam tử, thế nhưng từ bên cạnh đã đi tới. Trên mặt có sợ hãi chi sắc, thân thể hơi hơi phát run, sợ hãi rụt rè mà tới gần lại đây. Đứng lại. Đại ca, đại ca, ta, ta là hắn biểu đệ, hắn, hắn đều khóc đến đái trong quần, ta tới an ủi một chút hắn, ta không phải giác tỉnh giả, ta, ta không có uy hiếp, ngươi có thể đem ta cùng nhau bắt góc, thêm một cái con tin, đối với ngươi không ảnh hưởng, ngươi khiến cho ta đi an ủi một chút ta biểu đệ đi. Hứa dương giả bộ vẻ mặt sợ hãi, sợ hãi rụt rè, cầu xin biểu tình chỉ một lóng tay một cái khóc đến đái trong quần tiểu mập mạp nói. Hung ác nam tử mày nhăn lại, cẩn thận đánh giá một chút hứa dương, trên người không có bất luận cái gì người tu hành hơi thở, hẳn là một người bình thường. Hơn nữa trên mặt biểu tình, chút nào nhìn không ra làm bộ thành phần, hẳn là cái kia khóc đến đái trong quần tiểu mập mạp biểu ca không thể nghi ngờ. Đại ca, ngươi xin thương xót, làm ta qua đi tìm biểu đệ đi, ta chỉ là cái người thường mà thôi, ở ngươi trước mặt không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hứa dương một bên cầu xin Một bên hoạt động bước chân, dần dần tới gần. Lan qua đi, lan qua đi. Nam tử không kiên nhẫn địa đạo, thêm một cái con tin, chính mình ngược lại lại nhiều một phần lợi thế. Là, là, cảm ơn đại ca. Hứa dương phảng phất được đến đại xá giống nhau, bay nhanh mà hướng tới tiểu mập mạp phương hướng chạy tới. Theo tới gần, khoảng cách hung ác nam tử, bất quá 8-9 mệ khoảng cách, đã ở vào hắn lôi điện công kích phạm vi. ầm vang, trói mắt màu tím quang mang long lánh, hứa dương chợt ra tay không hề dấu hiệu. Như thế cự ly ngắn dưới, hung ác nam tử không hề có phòng bị, nơi nào tới kịp ngăn cản, càng đừng nói uy hiếp con tin an toàn. Bởi vì đối phương bắt cóc con tin, Hứa Dương lần này ra tay, có thể nói là toàn lực ứng phó. Màu tím lôi đỉnh, nháy mắt đem đối phương bao phủ đi vào. Bùm bùm. Hứa Dương ra tay nháy mắt, thiên võng đội viên cũng nháy mắt vọt lại đây. Kim loại cái rủi, chợt rơi xuống ở trên mặt đất, đối phương mất đi thao tác chi lực. A. Một tiếng tràn ngập phẫn nộ mà kêu thảm thiết truyền đến. Hứa Dương lôi điện oanh kích ngáy mắt, cả người cơ bắp căng thẳng, dưới chân vừa dẫm, thân hình như đạn pháo lao ra, nháy mắt liền bổ nhào vào nam tử trước người, lôi điện lượn lờ nắm tay, nháy mắt oanh ra. Veng. Nam tử thân thể va chạm ở bóng rổ hơn nữa, nháy mắt đem bóng rổ giá đều cấp đâm chặt cứng, thân hình bay ngược đi ra ngoài. Mà giờ phút này, thiên võng đội viên đã vọt lại đây, phi kiếm hàn quang trận lóe, đâm vào hung ác nam tử ngực. Đối phương Đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng, cả người cháy đen, hấp hối. Còn hảo huynh đệ ra tay kịp thời. Thiên vong đội viên thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Hẳn là hứa dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng vì chính mình kỹ thuật diễn điểm tán. Đến nỗi hung ác nam tử, hiện tại còn không chết được, nếu rơi vào thiên vong trong tay, húng hồ thế nhưng bắt có học sinh bực này cùng hung cực các đồ đệ, kết cục chỉ có một cái, đưa đi viện nghiên cứu làm tiểu bạch tử. Viện nghiên cứu những cái đó ra hỏa, hẳn là thực thích chiêu đái. Loại này cùng hung cực ác, mãn đầu góc làm phá hư người. Giải cứu con tin lúc sau, hứa dương liền rời đi, móc di động ra, tiến vào thiên vong bên trong diễn đàn, xem xét một chút, Nam Thành phát sinh sự tình. Lấy hắn quyền hạ, đã có thể xem xét này một bậc khác nhiệm vụ, cùng với phát sinh sự tình. Quả nhiên như suy đoán như vậy, thiên vong hôm nay bắt được một người ám ảnh quan trọng nhân viên. Đối phương mới vừa lẹn vào quốc nội, liền bị bắt được vừa vặn. Ám ảnh làm ra nhiều thế này sự tình, mục đích là vì bắt cóc con tin hoặc là chế tạo mầm thái hoạn, gia tăng đàm phán lợi thế, y đổ giải cứu tên kia quan trọng nhân viên từ nước ngoài lẻn vào tiến vào, hứa dương không cấm hoài nghi, cái kia quan trọng nhân viên nên không phải là ám ảnh sau lưng tổ chức nào đó quan trọng nhị đại đi. Bất quá mới tam tinh cấp bậc có thể trở thành như thế quan trọng nhân vật, hơn nữa khiến cho ám ảnh không tiếc mạo hiểm bại lộ nguy hiểm, cũng muốn giải cứu ra tới, chỉ sợ thực sự có khả năng là sau lưng tổ chức nào đó đại lao nhị đại đang ở trên đường đi tới đột nhiên nhận thấy được một cổ mánh liệt năng lượng dao động từ bên cạnh cách đó không xa truyền đến hứa dương trong lòng cả kinh như thế gần gối dưới chính mình mới nhận thấy được đối phương trên người năng lượng dao động tuyệt đối là đứng đầu cường giả kia cổ năng lượng dao động thế nhưng không ở triệu nhất kiếm dưới so lý lao đạo hơi chút kém cỏi một ít lục tinh cấp bậc cường giả hay là vì giải cứu tên kia quan trọng nhân viên đối phương đại lao tự mình lên sân khấu hứa dương bất động thanh sắc nhìn lại là một người dáng người cường tráng diện mạo tu tàng trên mặt lưu chữ ngắn ngủn hồ bột phấn nam tử tuổi trường 35-6 tuổi bộ dáng chính ngồi sồn bên đường liếm một cây kem phong cách có chút không quá thích hợp a hứa dương xem đến không cấm sướng suốt một cái tu tàng đại hán ngồi sồn bên đường liếm kem hình ảnh này quả thực biệt lựu a đi ngang qua người đi đường đều không cấm sôi nổi ghé mắt đại hán ngẩng đầu nhìn về phía hứa dương vẫy tay nói tới tới ta hướng ngươi thỉnh giáo một vấn đề hứa dương nhìn đến đối phương động tác khỏe miệng trìu vừa kéo, có thể xác định, thứ này không phải địch nhân, là thiên vong trung đại lao, rất có khả năng, đó là 13 cái đại lao chí nhất. Chỉ là, mẹ nó này phó ngồi sổm bên đường, liếm kem bộ dáng, có tổn hại thiên vong hình tượng A. Người vị nào? Hứa Dương đi qua đi, ở hắn bên người ngồi sổm xuống, tò mò địa đạo. Mới tới, Nam Thành đặc huấn viện viện trưởng, Tà Kêu Lưu Đại Can. Tân viện trưởng, Hứa Dương ngây người một chút, Thiêu Văn Vinh viện trưởng không làm, làm. Nói thật ra lời nói, tiêu văn vinh cái này viện trưởng, thực xứng trước, đối hắn càng là đặc biệt chiếu cố, đột nhiên điều đi, trong lòng nhiều ít có chút không tha. Càng quan trọng là, trước mắt cái này mới tới viện trưởng, thấy thế nào, đều không thế nào đáng tin cậy a Ta là chính viện trưởng, hắn là phó viện trưởng, đại sự ta làm chủ, việc nhỏ hắn phụ trách. Lưu Đại Căn cười hát hát nói. Trưng 264, xứng đáng độc thân A. Hứa dương nhìn chằm chằm Lưu Đại Căn nhìn sau một lúc lâu, có thể xác định. Cái này viện trưởng, không quá xứng trước. Sumuda. đến nỗi đại sự hắn phụ trách, việc nhỏ Tiêu Văn Vinh phụ trách, như vậy về sau đặt hắn trong viện, phòng trừng đều sẽ không tồn tại đại sự. Chớ bỏ, đối phó lục tinh cường địch ở ngoài. Cái kia Hứa Dương a, ngươi kỹ thuật diễn là nơi nào học được, có thể hay không giáo dạy ta? Lưu Đại Căn ba lượng khẩu đèm kem nuốt vào trong bụng, xoa xoa tay đầy mặt mong đợi bộ dáng. Ngươi thấy được? Hứa Dương sừng sốt một chút, Lưu Đại Căn phía trước, ở trong trường học Ta vừa đổi tới, đang muốn đem kia hôn đản đánh thành thịt vụn, liền nhìn đến ngươi ở biểu diễn, thật sự là quá tuyệt vời, kỹ thuật diễn nhất lưu a, như thế nào làm được? Lưu Đại Căn thừa hương phấn, phảng phất tìm được rồi chi kỷ giống nhau. Hứa Dương chép chép miệng, có thể xác định Lưu Đại Căn không phải thể chế nội, càng như là xuất từ giang hồ. Cái này nói có khó không? Nói dễ dàng cũng không dễ dàng, yêu cầu thời gian dài luyện tập mới có thể đủ làm được tùy tâm sở dụng, diễn cái gì giống cái gì, trong lòng rất tò mò. Lưu Đại Căn vì sao đối kỹ thuật diễn cảm thấy hứng thú? Hắn chính là thiên vong đại lão A, 13 vị đại lão chí nhất. Lưu ca A, ta như vậy kêu ngươi, không ngại đi. Không ngại, không ngại, chúng ta không tới kêu một bộ hư, ta lớn tuổi ngươi vài tuổi, kêu ta Lưu ca vừa lúc. Lưu Đại Căn vừa thấy chính là cái hảo sảng người. Lưu ca, ngươi vì sao muốn học kỹ thuật diễn A? Cái này nói ra thì rất dài. Lưu Đại Căn lộ ra vẻ mặt hồi ức chi sắc. Nhớ năm đó. Ta cũng là lòng mang ngọc tưởng, muốn trở thành một cái danh chấn thế giới công phu siêu sao, vì thế ta liền đi làm diễn viên, liền bởi vì ta kỹ thuật diễn không được, bọn họ đều chướng mắt ta, thế nhưng làm ta làm thế thân, giúp người khác lộn nhào A này đó động tác, khinh người quá đáng A. Lưu Đại Căn cảm thấy, là chính mình kỹ thuật diễn vấn đề, trước sau không có cơ hội, trở thành nam một, thế nhưng đều là diễn vai của chúng, làm thế thân, hắn khí bất quá, một lần trực tiếp đem đạo diễn đấu, từ đây không hề diễn kịch. Hứa Dương cảm thấy. Này cùng kỹ thuật diễn không có chút nào quan hệ, chủ yếu là lưu đại căn lớn lên chẳng ra gì, hình tượng không tốt duyên cớ. Những cái đó tiểu thịt tươi, có kỹ thuật diễn sao? Không có. Tứ chi động tác cũng sẽ không, mặt bộ biểu tình, cùng diễn than không sai biệt lắm. Thí kỹ thuật diễn đều không có, chụp cái điện ảnh mấy chục cái thế thân, còn không phải làm theo diễn vai chính. Cho nên, lưu đại căn trở thành làm áo rồng, làm thế thân, cùng kỹ thuật diễn không quan hệ, cùng nhan giá trị có quan hệ. Bất quá hứa dương nhưng thật ra rất tò mò, lưu đại căn là như thế nào trở thành thiên võng 13 cái đại lao chí nhất? Lưu ca a, ngươi như thế nào trở thành thiên võng đại lao a? A ha ha, ta đó là không có biện pháp, linh khí sống lại lúc sau, ta một thân thực lực, đó là tiến bộ vượt bậc, trở thành cấp cường giả. Sau đó ân lao đại tìm tới mua tới, ta ba khiến cho ta đi. Hai người ngồi sổm bên đường, có một câu không một câu tán gẫu theo hiểu biết thâm nhập, quả nhiên như suy đoán như vậy, lưu đại căn đều không phải là thể chế nội mà là xuất từ dân gian. Dựa theo lưu đại căn cách nói, hắn tổ tiên là Vãn Minh tiếng tâm lừng lây mãnh tướng Lưu Dĩnh, lịch sử ghi lại, Lưu Dĩnh sử một phen 120 cân đại đao, ở trên ngựa vận chuyển như bay, nhân sưng lưu đại đao. "Lưu ca, ngươi tổ tiên nguyên lai như vậy như ư?" Hứa Dương ngạc nhiên, "Lưu Dĩnh chính là Vãn Minh đệ nhất mãnh tướng." "Đó là, ta trước kia cũng không biết, nguyên lai nhà ta tổ tông lợi hại như vậy, gần nhất ta ba mươi nói cho." Lưu đại căn mặt mày hớn hở, vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, Hứa Dương khoẹt miệng chịu vừa kéo nghiêm trọng hoài nghi, Lưu Đại căn lão bà thấy hắn muốn đi vào thiên võng làm đại lão, vì chính mình lão Lưu gia tìm một cái như bức tổ tông sung bề mặt. Bất quá Lưu Đại căn xuất từ tu hành người thừa kế gia tộc này tổ tiên vẫn luôn là luyện võ, tu hành các loại tu luyện phương pháp vẫn luôn truyền thừa tới rồi Lưu Đại căn này một thế hệ. Hơn nữa lão Lưu gia đã sáu đại đơn truyền, cho nên Lưu Đại căn hiện tại lớn nhất nguyện vọng chính là cưới cái lão bà, sinh hai đứa nhỏ. Kết thúc chính mình lão lưu ra, một mạch đơn truyền tật xấu. Lưu ca, người bao lớn rồi. Hứa Dương rất tò mò, lưu đại căn hẳn là ba mươi mấy đi, thế nhưng còn không có kết hôn. Cũng không lớn, ba mươi lăm tuổi. Nói qua mấy người bạn gái, vẫn luôn độc thân. Lưu đại căn xấu hổ địa đạo. Bởi vì nghèo, ba mươi lăm tuổi còn độc thân, kia chỉ có nghèo một cái khả năng. Cũng không tính nghèo đi, dù sao không biết cái gì nguyên nhân, những cái đó nữ cũng chưa ánh mắt, trứng mắt ta. Lưu Đại Căn vẻ mặt buồn bực. Hứa Dương liền không rõ, lấy Lưu Đại Căn hiện tại địa vị, kia chính là Thiên Vong Đại Lão, có thể nói là quyền cao chức trọng, thế nhưng tìm không thấy lão Bà, không đạo lý à. Hứa Dương, có hay không giới thiệu? Ta chính là liền nhi tử tên đều nghĩ kỹ rồi, liền kém một cái lão Bà. Lưu Đại Căn vô vô Hứa Dương bả vai, vẻ mặt mong đợi hỏi. Chúng ta Thiên Vong bên trong, có rất nhiều chưa lập gia đình mỹ nữ, ngươi một cái Thiên Vong Đại Lão, còn sợ tìm không thấy lão Bà. Hứa Dương khinh thường hắn liếc mắt một cái. Ai, những cái đó nữ nhân, cũng không biết tưởng chút cái gì, ta đưa hoa cho các nàng, thế nhưng đều không cho sắc mặt tốt xem. Lưu Đại Căn thở dài một hơi. Các nàng. Hứa Dương có điểm hoài nghi, Lưu Đại Căn thứ này, luyện võ luyện được FG đều thấp. Đúng vậy, các nàng, ta một lần đưa cho mười mấy mỹ nữ, thế nhưng không một cái thành công. Lưu Đại Căn thực yêu thương. Nói nói xem. Hứa Dương không biết vì sao, tổng cảm thấy Lưu Đại Căn độc thân. Cùng chính mình giống nhau, dựa vào là thực lực. Cũng không có gì, chính là tụ hội thời điểm sao? ta cầm một bó hoa hồng, mỗi một cái không kết hôn đều đưa một đóa, hỏi các nàng ai nguyện ý làm ta bạn gái, thế nhưng không có một cái đáp ứng, trả lại cho ta sắp mặt xem. Quả nhiên, là bằng thực lực độc thân nam nhân. Còn có à, năm trước mùa đông, đi thân cận một cái nữ, đại buổi tối như vậy lánh, thế nhưng xuyên như vậy thiếu quần áo, còn nói lánh, muốn hay không đi phụ cận khai phòng, quả thực ngu xuẩn à. Đại trời lạnh không biết nhiều xuyên một kiện quần áo a, ta trực tiếp kêu tay lái nàng đưa trở về. Lưu Đại căn mở ra lời nói nước miếng bay tứ tung, nói hết chính mình những cái đó kỳ bà tao nộ. Hứa Dương đã trợn mắt há hốc mồm, thứ này độc thân thật là xứng đáng a. Điều kỳ quái nhất chính là thiết lão nhân nữ nhi, vừa nghe nói ta cấp nhi tử cưới tên, liền hỏi ta có thể hay không sửa một chút. Đây chính là ta suy nghĩ đã nhiều năm mới nghĩ ra được tên, có thể sửa sao? Ta nói không thể, nàng liền trực tiếp không để ý tới ta. Suy nghĩ đã nhiều năm tên. Hứa Dương trong lòng tò mò, Lưu Đại Căn suy nghĩ mấy năm tên, đến tuột cùng có bao nhiêu dễ nghe, thế nhưng tình nguyện không bạn gái cũng không thay đổi. Lưu ca, ngươi cho ngươi tương lai nhi tử, khởi tên gọi cái gì a Lưu Thiết Căn, tên này, khí phách đi. Thiết Căn. Hứa Dương trợn tròn mắt, tên này nơi nào khí phách? Căn cốt căn, vàng bạc đồng thiết thiết, đủ ngạnh. Lưu Đại Căn vẻ mặt trịnh trọng địa đạo. Như vậy vừa nói, giống như là có như vậy một chút khí phách. Hứa Dương, ngươi cảm thấy ta nhi tử, tên này thế nào? Có phải hay không thực khí phách? Hứa Dương khỏe miệng chịu một chút, xấu hổ mà không mất lễ phép nói, đủ ngạnh. Đủ ngạnh. Trưng 265, Nam Thành Diệp ảnh. Lưu Đại Căn Mặt Mày hớn hở, giao giạt đắc ý, nói, ta liền nói sao, thiết lao nhân nữ nhi, chính là cái nông cạn nữ nhân, thế nhưng nói tên này lê tợm, đây chính là ta suy nghĩ đã nhiều năm, mới nghĩ ra được tên. So với ta già già, ta ba còn có tên của ta khí phách nhiều. Đây chính là, chúng ta tam đại tới nay, nhất như bức tên. Hứa dương không nín được, tò mò hỏi, bá phụ cùng ông bác, tên cứ gọi là gì? Ông nội của ta kêu lưu hữu can, ta ba kêu lưu sinh can, ta kêu lưu đại can, về sau ta nhi tử, đã kêu lưu thiết can, nhất khí phách tên. Lưu đại can cả người đều lâng lâng. Hứa dương xoa xoa mặt, làm chính mình trên mặt biểu tình nghiêm túc một chút. Người lão lưu gia. Đây là đối căn tự yêu sâu sắc A. Mẹ nó, đây là sợ chặt đứt hương khói, cho nên tên đều mang cái căn tự sao. lưu ca A, ngươi này nếu là tái sinh cái nữ nhi, lấy tên là gì, cũng mang cái căn tự. Hứa dương nhịn không được tò mò hỏi. Khẳng định A. lưu đại căn tiếp theo buồn rầu đi lên, đúng vậy, này nếu là tái sinh cái nữ nhi, gọi là gì căn hảo đầu. Hứa dương nhìn đến hắn trầm tư suy nghĩ bộ dáng, tức khắc một đầu hát tuyến, nha liền bạn gái đều không có đâu suy nghĩ nhiều quá à? hảo sau một lúc lâu lúc sau, lưu đại căn đột nhiên vỗ đùi, vui sướng nói, ta nghĩ tới, nữ nhi của ta đã kêu lưu căn nguội, hứa dương suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, nị mạ, này khởi cái gì phá tên? không cấm não bổ ra như vậy một bộ hình ảnh, căn nguội, là ngươi sao, căn nguội, hắn muốn thật sự sinh một cái nữ nhi, lấy như vậy một cái phá tên, phòng trường bóp chết hắn cái này làm cha tâm tư đều có, tiêu lưu căn nguội còn không bằng tiêu lưu lệ căn. Hứa Dương Phun tào nói, Lưu Lệ Căn, đối, đã kêu tên này, tên này hảo. Lưu Đại Căn hai mắt sáng ngời, vui sướng địa đạo. Hứa Dương thực hoài nghi, thứ này là như thế nào trở thành thiên vong 13 vị đại lao trí nhất. Bởi vì, hắn thực lực cũng đủ cường đại. Có thể xác định, khẳng định không phải dựa e quờ đi lên. Ám ảnh lần này quay dối, ở thiên vong có dự phòng dưới, cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, mà Lưu Đại Căn đi vào Nam Thành, là bí mật tiền đến, về Tân Viện Trưởng Sự tình cũng cũng không có công bố ra tới. Nam Thành Đặc huấn viện bọn học sinh cũng không biết, Tiêu Văn Vinh đã từ chính viện lớn lên vị trí thượng lui ra tới, biến thành phó viện trưởng. Lưu Đại căn cùng Hứa Dương nhất kiến như cố, hắn tới Nam Thành phía trước, liền đã nghe nói Hứa Dương tên này, lấy thân phận của hắn địa vị, Thiên Vong bên trong, trừ bỏ nhất trung tâm cơ mật ở ngoài, còn lại hắn đều có thể đủ tra được, cũng có thể đủ được biết tương quan tình báo. Trước mắt, Thiên Vong chỉ có hai gã cựu tinh thiên phú học sinh, tự nhiên là bị trịu đại lao chú ý. Lưu Đại Căn không thế nào quản sự tình, nhưng cũng biết nói này đó cơ bản tình báo. Thiên Vong Bộ môn 13 vị tổng trưởng, mà Ân trưởng không là 13 vị tổng trưởng chi, nắm giữ Thiên Vong chân chính trung tâm, thuộc về Thiên Vong thực tế khống chế người, cũng là Thiên Vong đệ nhất cường giả. Lưu Đại Căn lúc này đây tới Nam Thành, trừ bỏ đảm nhiệm Nam Thành Đặc huấn viện viện trưởng ở ngoài, cũng là mang theo nhiệm vụ tới. Thấy Hứa Dương chỉ là một trong số đó, hắn chân chính mục đích là hướng về phía ám ảnh tới. Như vậy một viên u ác tính ở quốc nội Không nổ mối họa vô cùng, thiên vong vẫn luôn đều ở bố cục. Vì đêm này viên lưu ác tính cấp hoàn toàn nổ rớt. Mà lúc này đây lưu đại căn bí mật tiến đến nam thành, hiện nhiên là đã triển khai hành động. Lúc này đây nam thành ám ảnh tổ chức ra tới quấy rối, đó là động thủ manh mối. Hứa Dương cùng lưu đại căn cùng nhau trở lại đặc vấn viện, dọc theo đường đi lưu đại căn đều ở thỉnh giáo về kỹ thuật diễn vấn đề. Dựa theo hắn nói tới nói, chờ cái gì thời điểm có rảnh, đi chụp một bộ điện ảnh, nói không chừng có thể tìm được lão bà. Trở lại đặc huấn viện, lưu đại căn tìm tiêu văn vinh đám người, thương nghị hành động công việc đi, hứa dương trở lại ký túc xá, hiện sở hữu học sinh, đều vẻ mặt phẫn nộ thảo luận lúc này đây ám ảnh tập kích sự kiện. Có đồng học bị thương, kỳ viêm là trong đó một cái. Cũng may thực tập học sinh, đều có huấn luyện viên hoặc là thiên vong tiền bối đội viên dẫn dắt, ở tao ngộ tập kích thời điểm, đem ám ảnh tổ chức thành viên ngăn cản xuống dưới. Bởi vậy, bị thương học sinh, đều thuộc về vết thương nhẹ. bất quá có một cái thiên vong tiền bối đội viên vì bảo hộ học sinh thoát đi thân bị trọng thương trước mắt đang ở trị liệu giữa sự kiện sinh lúc sau dư cường thông chi toàn viện sở hữu học sinh tạm dừng thực tập bởi vì việc này kích bọn học sinh huấn luyện càng khắc khổ đều cắn răng răng, không xa làm trói buộc càng muốn đem ám ảnh nổ cấp cùng bảo báo thủ rửa hận ở hai ngày sau đặc huấn trong viện liên tiếp xuất hiện xa lạ gương mặt toàn bộ đặc huấn viện tiến vào độ cao để phòng trạng thái hành động sắp bắt đầu rồi Giờ khắc này, Thiên Vong thực lực bắt đầu hiện lộ ra tới, tân xuất hiện Thiên Vong đội viên, tất cả đều là tứ tinh trở lên thực lực, trong đó vài danh ngũ tinh cường giả. Hứa Dương lợi dụng chính mình quyền hạn, ở Thiên Vong bên trong xem xét một chút, về lúc này đây nhằm vào ám ảnh hành động sự tình. Bên trong trên mặt mặt, cũng không có quá nhiều giới thiệu, chỉ là nói đơn giản một chút, nào đó khu vực đang ở triển khai quét dọn trái pháp luật giác tỉnh giả hành động. Này đó hành động, ở nội bộ diễn đàn nội, là thường xuyên có thể nhìn đến nhằm vào ám ảnh hành động, thuộc về độ cao cơ mật, thiên vong bố cục đã lâu hành động, bởi vậy sẽ không xuất hiện ở nội bộ trên diễn đàn. Mặc dù là bên trong internet, cũng chưa chắc thật sự an toàn, cũng tồn tại bị xâm lấn vấn đề. Ngày này, một khu cùng nhị khu sở hữu học sinh tập hợp. Từ các ban huấn luyện viên dẫn dắt, chấp hành nhiệm vụ. Nhằm vào ám ảnh hành động đã triển khai, trước mắt tổ chức thượng quyết định cho các ngươi luyện luyện tập. Tân Huy đứng ở trên bục giảng, nhìn tam ban học sinh, sắc mặt trịnh trọng. Các ngươi nhiệm vụ Là bắt giữ quốc nội phản đồ, thực lực của bọn họ, trên cơ bản đều ở nhất tinh cùng nhị tinh chi gian, tam tinh phi thường rất ít, đối với các ngươi mà nói, không tồn tại bất luận cái gì khó khăn. Mặc dù, gặp được tam tinh người tu hành, các ngươi chỉ cần phối hợp thích đáng, liên thủ dưới cũng là có thể ngăn cản trụ, thậm chí phản giết. Sở hữu học sinh đều vẻ mặt nghiêm túc lên, hơn nữa nóng lòng muốn thử bộ dáng. Tân Huy mở ra màn hình, mặt trên là một đống cao ốc trùng mện, quen thuộc Nam thành đồng học, đều nhận ra tới Này đống cao ốc trùm mền là tới gần ngoại ô thành phố một cái lâu bản, sớm mấy năm khai thương chuỗi tài chính đức gãy, vẫn luôn lạn đuôi đến nay. Mới nhất tình báo biểu hiện, đầu nhập vào ám ảnh bại hoại cùng thành viên, sẽ sáu tục lui lại đến nơi đây, ngầm có bọn họ thổ hệ người tu hành kiến tạo căn cứ, chúng ta yêu cầu làm, đó là đưa bọn họ toàn tiêm. 3 cái giờ sau ra, các ngươi có thể làm chuẩn bị, học viện tại nguyên kho, đối với các ngươi mở ra, có thể chọn lựa chính mình cho rằng dùng được với đôi chính mình có trợ giúp vũ khí cùng các loại vật phẩm. Thân Huy vung tay lên nói, bọn học sinh rời đi phòng học, chính mình chạy về phía đặc huấn viện tài nguyên kho, một đám hưng phấn không thôi. Đặc huấn viện tài nguyên kho vẫn luôn là độ cao bảo mật, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, chỉ biết bên trong có các loại bảo vật, trong đó bao gồm thần khí. Hứa Dương không có trước tiên chạy đến tài nguyên kho, mà là đi viện trưởng văn phòng, Lưu Đại Căn lúc này hẳn là đang ở văn phòng nội, hỏi thăm một chút, nổ ám ảnh hành động như thế nào. Chương 266, Nam Thành Diện Ảnh 2 Tiêu Văn Vinh văn phòng nội, Lưu Đại Căn ngồi ở nguyên bản Tiêu Văn Vinh làm làm công ghế, thảnh thơi thảnh thơi, nghe Tiêu Văn Vinh cùng mặt khác một người trung niên nam tử hội báo. Chờ đến hai người nói xong, hắn bàn tay vung lên, nói, vô nghĩa không cần nhiều lời, chỉ nói cho ta, hiện tại hành động như thế nào, kế hoạch tiến triển như thế nào, tên hôn đảng kia, khi nào xuất hiện. Trung niên nam tử Châu bằng nói, hành động hết thảy thuận lợi, kế hoạch tiến triển thuận lợi. Trước mắt cả nước các nơi ám ảnh thành viên, đại bộ phận đều hội tụ tới rồi Nam Thành, đều ở trong lòng bàn tay. Dừng một chút, nói tiếp, bất quá xài điền then, trước mắt tạm thời vô pháp xác định này hành tung. Đều nói nói kiến nghị, kế tiếp muốn như thế nào làm. Lưu đại căn không phải một cái thích động cân não người. Ở có người giúp chính mình tự hỏi thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không hao tổn tâm trí đi tự hỏi. Đại khái kế hoạch, đều đã thuận lợi tiến hành, những cái đó bại hoại, cũng tất cả đều tiến vào. Chúng ta nắm giữ dấu kín địa điểm nội, này đó tiểu binh có thể giao cho bọn học sinh đi luyện tập, mặt khác hơi chút có điểm thực lực ám ảnh thành viên, đều ở trong lòng bàn tay. Tiêu Văn Vinh trầm ngâm phân tích một chút thế cục, cuối cùng nói, là thời điểm, thả ra mồi, đem xài điền then dụ dỗ ra tới. Lưu Đại Căn gõ gõ cái bàn nói, an toàn, bọn học sinh an toàn, cho nên nhất định phải đại khái nắm giữ xài điền then hành tung, nếu không hắn ra tay tập kích học sinh, an toàn như thế nào bảo đảm. Tin tưởng. Thực mau liền sẽ có tin tức chuyển đến, hiện tại thả ra mồi, thời cơ cũng thành thủ. Vậy phóng mồi đi. Lưu đại căn vung tay lên, hạ đạt mệnh lệnh nói. Tiếng đập cửa vang lên, hứa dương tới. Hứa dương là người A. Lưu đại căn vui sướng không thôi, làm hứa dương ngồi xuống lúc sau, nói, tới, ngươi đối với lần này hành động, có ý kiến gì không? Hứa dương sững sốt một chút, hắn chỉ là tò mò tới hỏi thăm một chút, lưu đại căn như thế nào còn hỏi khởi chính mình ý kiến đâu? Nhìn Tiêu Văn Vinh cùng Châu Bằng liếc mắt một cái, nói, ta không biết hành động như thế nào, không phát biểu cái nhìn. Châu Bằng đối với Hứa Dương, kỳ thật không xa lạ, cái thứ nhất còn không có chính thức tiến vào thiên vong đội ngũ, liền thụ trung ý hàm học sinh, xem như cái tiểu lãnh đạo. Hơn nữa, thiên vong đại lão, phi thường coi trọng hắn. Là như thế này, có một cái hỗn đàn, giấu ở quốc nội, chúng ta lúc này đây hành động, trừ bỏ nổ ám ảnh ở ngoài, càng quan trọng là, đem đối phương bắt được tới xử lý. Lưu Đại Căn đem kế hoạch đơn giản nói một chút, sau đó liền trở hứa Dương kiến nghị. Tiêu Văn Vinh cùng Châu Bằng cũng nhìn hắn, cái này ở Đông đảo học sinh trung, đặc biệt bị coi trọng mấy người chi nhất, năng lực đến tột cùng như thế nào, có lẽ có thể tại đây một lần hành động chung, khơi ra một vài. Hứa Dương trong lòng có chút giật mình, nước nhật tạ mặt hội, thế nhưng ẩn tàng rồi một cái lục tinh cấp bậc cường giả ở quốc nội, chủ trì ám ảnh vỡ tác, khó trách Lưu Đại Căn cái này lục tinh cấp bậc đại lao sẽ vào giờ phút này bí mật tiến đến Nam Thịnh. Chầm ngâm một chút, nói, dù sao đều phải phóng mồi, kia dứt khoát phóng cái đại mồi, ta tưởng đối phương khẳng định, thức nguyện ý, đem chúng ta này đó mới mẻ máu xử lý, dứt khoát đem mồi cùng chúng ta cùng nhau, tham dự đối nào đó che giấu địa điểm bao vây tiêu trừ, cố ý tiết lộ một chút tiếng gió đi ra ngoài, không sợ đối phương không tới. Tiêu văn vinh cùng châu bằng hai mắt sáng ngời, biện pháp này xác thật được không, hướng hồ cái kia mồi thân phận, cũng là thuộc về học sinh, tham dự rèn luyện cũng nói được qua đi chỉ sợ thật sự có thể rụ rô đối phương ra tới. lúc này đây nổ ám ảnh hành động, thiên vong chuẩn bị đã lâu, thậm chí còn đem xài điền Then nhi tử cấp rụ rô tới rồi quốc nội, trực tiếp bắt giữ, hấp dẫn ám ảnh triển khai nghị cách cứu viện hành động. hơn nữa đem xài điền Then cũng cấp rụ rô ra tới. xài điền Then muốn cứu chính mình nhi tử, dựa vũ lực là không thể thực hiện được, hắn không nên bại lộ thân phận. rốt cuộc thiên vong hẳn là còn không biết người kia là con hắn, chỉ là nghĩ lầm, thuộc về ám ảnh cao tầng nhân vật mà thôi. Như vậy này liền có thao tác không gian, chỉ cần bắt cóc thiên vong nào đó nhân vật trọng yếu, đưa ra trao đổi điều kiện, liền có cơ hội, đem người cứu ra. Vì làm sai điền then mắc như, thiên vong cố ý chế tạo ra một cái mồi tới, cố ý làm ạ mạt hội tình báo nhân viên được biết, Nam Thành đặc huấn trong viện, có một người phi thường đặc thù học sinh, thức tình năng lực, thế nhưng là có thể cảm giác nội gian. Càng là cố ý tiết lộ đi ra ngoài, thiên vong đem ở sắp tới, lợi dụng tên này học sinh thức tình năng lực, bắt được quốc nội ẩn Tên này học sinh tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, vì bảo đảm quốc nội ẩn núp, giả, thậm chí gián điệp an toàn. Bất luận như thế nào, Sài điền Then đều sẽ không ngồi yên không nhìn đến, tất nhiên sẽ nghĩ cách, đem tên này học sinh diệt trừ. Nam Thành đặt huấn trong viện, là không có lục tinh cấp bậc cường giả tòa chấn, muốn ở thật mạnh bảo hộ dưới, xử lý tên này học sinh, toàn bộ ám ảnh tổ chức bên trong, chỉ có hắn Sài điền Then có này năng lực. Bất luận là vì cứu chính mình nhi tử, hoặc là vì xử lý. Cái kia có thể cảm giác gián điệp học sinh, Sai Điền Ken đều cần thiết ra tay, mặc dù bởi vậy bại lộ thân phận cũng không tiếc. Một khi bại lộ, hắn liền chỉ có thể đủ ở Thiên Vong Cường giả tới rồi phía trước, trốn hồi nước Nhật. Nhưng mặc dù bại lộ, Sai Điền Ken cũng cần thiết ra tay, nếu không Thiên Vong dội vào có thể cảm giác gián điệp học sinh, tất nhiên sẽ đem ám ảnh nhận nút nhân viên đều cấp bắt được tới, đau khổ kinh doanh mạng lưới tình báo, đem nháy mắt sụp đổ. Hứa Dương cái này dụ dỗ chi sách là hoàn toàn được không? chẳng những có cơ hội xử lý tên kia học sinh thuận tiện bắt cóc như thế đông đảo học sinh vì bọn học sinh an toàn thiên vong tất nhiên sẽ làm ra thỏa hiệp đem con hắn cấp phóng thích gõ định rồi kế hoạch lúc sau hứa dương liền rời đi tiêu văn vinh văn phòng đi trước đặt huấn viện tài nguyên kho lựa chọn sử dụng chính mình sở yêu cầu vật phẩm hắn chuyến này quan trọng nhất mục đích là vì lựa chọn sử dụng có thể che giấu chính mình sử dụng độc tố năng lực đồ vật đặt huấn viện học sinh tập kết mỗi người đều chọn lựa chính mình cho rằng có thể dùng được với đồ vật Hứa dương ở tam ban bên trong, hắn ánh mắt ở học sinh bên trong tìm kiếm, cái kia làm ngồi học sinh. Ở đám người bên trong, xuất hiện một cái tương đối xa lạ gương mặt. Bọn học sinh đều chú ý, như thế nào đem ám ảnh tổ chức căn cứ, cấp tận diện rớt, bởi vậy cũng không có chú ý tới, trong đám người nhiều ra tới một cái xa lạ gương mặt. Ở huấn luyện viên dẫn dắt hạ, hướng tới mục đích địa mà đi, giờ phút này ám ảnh tổ chức thành viên, đã trốn vào cái kia ngầm căn cứ. Châu Bằng ở đội ngũ bên trong. Trước sau cùng tên kia ngồi bảo trì khoảng cách nhất định, nếu là như thế quan trọng học sinh, không có cường giả bảo hộ, hiển nhiên không có khả năng. Vì không làm cho xài điền then hoài nghi, an bài châu bằng ở tên kia ngồi tả hữu. Đội ngũ đi vào vứt đi lâu bàn, các ban bắt đầu triển khai hành động, đem trung quanh đều cấp phong tỏa, mà thổ hệ học sinh trốn vào ngầm, đem ngầm cũng cấp phong tỏa trụ, tránh cho đối phương thổ hệ người tu hành chạy trốn. Hứa Dương, Kim Trương An, cốc cảnh lôi chờ học sinh, đi tới căn cứ nhập cầu. Chu Nham, đem cái này lộng thai. Căn cứ nhập khẩu, bị ngụy Trang thành mặt cỏ, căn bản nhìn không tới nhập khẩu. Cái này ám ảnh căn cứ, là thổ hệ người tu hành làm ra tới, nhập khẩu tự nhiên tiến hành rồi ngụy Trang ra cố. Chương 267, Độc Cầu. Chu Nham mấy cái thổ hệ học sinh, thao tác bùn đất, không ngừng quần cuộn ra tới, trực tiếp sáng lập ra một cái thâm đại 10 mét hố to, lại là trước sau không có nhìn thấy nhập khẩu. Đối phương, hiển nhiên đã phát hiện thiên vong bao vây tiêu trừ. Giờ phút này đang ở căn cứ nội, tiến hành phòng thủ, đem căn cứ thông đạo hoàn toàn phong bế. Đánh cái động đi xuống là được. Hứa dương cười hắc hắc, lấy ra một cái màu đen viên cầu nói. Đánh cái động liền có thể. Chu nham sừng sốt, to mò mà nhìn trong tay hắn viên cầu liếc mắt một cái, nói, đây là cái gì? độc Hứa dương âm hiểm cười, nói, chẳng những là độc, hơn nữa hương vị rất khó nghe, bọn họ không phải tránh ở bên trong không ra sao, vậy. Hắc hắc. Ngoa tào Ngươi này độc nơi nào tới. Kim trường an mấy người đều vẻ mặt giật mình. Bà mật. Hứa dương thần bí khó lường mà cười. Chạy nhanh, đánh cái động đi vào, hoặc là tìm kiếm một chút, trong căn cứ mặt, có hay không hô hấp khẩu. Đơn giản, xem ta. Chu nham đem trong tay trường mâu cắm trên mặt đất, sau đó không ngừng mà hướng tới bùn đất phía dưới toàn đi xuống, lộ ra một cái đường kính 10cm tả hữu cửa đậu. Một hồi lâu, trường mâu lực cản một đốn biến mất, đã đánh xuyên qua tới rồi trong căn cứ mặt. Bởi vì cái này cửa động tương đối tiểu, đối phương có lẽ cũng không có phát hiện, bởi vậy không có kịp thời phong lấp kín cái này lỗ nhỏ khẩu. Đương nhiên, cũng có lẽ đối phương không thèm để ý như vậy một cái lỗ nhỏ khẩu. Hứa Dương đem màu đen độc cầu, đưa cho Chu Nham, nói, cẩn thận một chút, đem độc cầu đưa đi xuống, sau đó chát phá là được rồi. Phía dưới căn cứ không nhỏ, một cái độc cầu, chỉ sợ không đủ a. Chu Nham đem độc cầu đưa vào lỗ nhỏ trong miệng mà nói, còn có đâu? Hứa Dương lại lấy ra hai cái độc cầu tới. Kim Trường An đám người vẻ mặt tò mò. Hứa Dương trên người cũng không có túi, độc cầu là từ đâu lấy ra? Hắc hắc bí mật. Hứa Dương thần bí khó lường cười. Ba cái độc cầu tặng đi vào. Chu Nham thao tác trường mâu, đem độc cầu cấp trong thùng. Trường Mâu thu trở về, chạy nhanh đem cửa động lấp kín, tránh cho đối phương đem hắc cầu ném đi lên. Ngầm căn cứ nội. Giang Xuyên Phú dã mặt tâm trầm, trăm triệu không thể tưởng được, hành động kế hoạch thất bại, thiên vong phản kích bị bắt trốn vào căn cứ này nội trốn tránh. Lại là không thể tưởng được, không biết vì sao, căn cứ thế nhưng bại lộ. Giờ phút này, căn cứ mặt trên đã bị thiên vong phong tỏa. Mặc dù muốn từ ngầm bỏ chạy, cũng vô pháp làm được. Mà ở căn cứ nội, mấy chục cái ám ảnh thành viên, sắc mặt trắng bệnh, một đám đều hoảng sợ. Thảm, thảm, lần này khẳng định phải bị bắt được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Này nếu như bị bắt được, sẽ bị phán trọng hình đi. Nhìn hoàng loạn đám người, Giang Xuyên Phú dã sắc mặt càng khó nhìn, nói: "Hoảng cái gì, Sài Điền đại nhân tất nhiên sẽ đến cứu chúng ta." "Sài Điền đại nhân là ai? Hắn có thể cứu chúng ta đi ra ngoài?" "Giang Xuyên tổ trưởng, kia chính là Thiên Vong a." Nay đàn đầu nhập vào ám ảnh bại hoại, nghe vậy lúc sau, như cũ tin tưởng không đủ. Thiên Vong rất nhiều đội ngũ tập kết tới rồi nơi này, mặc dù kia cái gọi là Sài Điền đại nhân cũng vô pháp đối kháng Thiên Vong như thế nhiều cào thủ đi. "Giang Xuyên phu dã, ngạo nghễ nói" Các ngươi biết cái gì, xài điền đại nhân, chính là lục tinh cấp bậc siêu cấp cường giả, trước mắt Nam Thành cũng không có lục tinh cấp bậc cường giả tọa chấn, chỉ cần xài điền đại nhân ra tay, tất nhiên có thể cứu chúng ta rời đi. Một đám bại hoại tức khắc khiếp sợ không thôi. Cái gì, xài điền đại nhân, là lục tinh đại cao thủ. Lợi hại, nguyên lai like chúng ta tổ chức, cũng có như vậy như bậc cao thủ A. Nếu xài điền đại nhân ra tay, như vậy nhất định có thể cứu chúng ta rời đi. Nguyên bản kinh hoàng thất thố. Sĩ khí thấp hèn ám ảnh thành viên, tức khắc vui sướng không thôi, phảng phất quang minh ở hướng bọn họ vây tay. Cho nên, chúng ta chỉ cần, kéo dài thời gian, chờ đến xài điền đại nhân đã đến, liền có thể thuận lợi thoát mệt nhọc. Giang Xuyên Phú giã tin tưởng mười phần địa đạo. Vì thế, ám ảnh thành viên, đồng tâm hiệp lực, phong bế căn cứ nhập cầu, hơn nữa trong đó thổ hệ giác tỉnh giả, không ngừng đem căn cứ đi xuống đảo, kéo dài thiên vong đánh vào tiến vào thời gian. Trật, ở căn cứ trong một góc. Một cái lỗ nhỏ khẩu từ phía trên đả thông xuống dưới. Bởi vì cửa động quá tiểu, hơn nữa động tinh không lớn, ám ảnh thành viên đều đem lực chú ý đặt ở căn cứ nhập khẩu, ngăn cản thiên vong đánh vào, bởi vậy cũng không có phát hiện cửa động xuất hiện. Một cái hắc cầu rất xuống dưới, tiếp theo lại là hai cái hắc cầu rất xuống dưới, hắc cầu phá khai rồi một cái khẩu tử, từng sợi màu đen khí thể đang ở tràn ngập. Cẩn thận, mau đem đồ vật ném trở về. Giang xuyên phú giá phát hiện lỗ nhỏ khẩu, chạy nhanh nhắc nhở nói: Thổ hệ thành viên cuốn quít sắp xuất hiện tay muốn đem hắc cầu ném trở về nhưng mà cửa động đã bị phong bế hắc cầu đã dần dần vỡ vụn một sợi hắc khí phiêu phù ở không trung tiểu tâm có độc giang xuyên phú giã cuốn quít ngừng thở gắt gao mà nhìn trầm trầm kia tam đoàn nho nhỏ hắc khí làm hắn nghi hoặc chính là tam đoàn hắc khí rất nhỏ trong dự đoán khói đen tràn ngập cũng không có xuất hiện ám ảnh sở hữu thành viên đều vẻ mặt khẩn trương mà nhìn trầm trầm một đám đều ngừng lại rồi hô hấp. Sợ đem độc khí hút vào trong cơ thể. Trầm rãi, kia hai luồng hắc khí liền phai nhạt, sau đó dần dần biến mất. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là có chuyện gì? Ném một cái hắc cầu tiến vào, thả ra một chút hắc khí, này liền xong rồi. Người hô hấp một chút. Giang Xuyên Phú giã chỉ một lóng tay bên cạnh một người ám ảnh thành viên nói. Vạn nhất có độc đâu? Cái kia xui xẻo ra hỏa, khổ một khuôn mặt nói. Trong lòng âm thầm hối hận, không nên gia nhập ám ảnh, nếu như bị bắt được. Nhân sinh đã có thể xong rồi. Ngươi có thể ngừng thở bao lâu? Sớm hay muộn đều phải hô hấp. Ngươi thực lực yếu nhất, trước hết chống đỡ không được. Hiện tại hô hấp, xác định hay không có độc, có thể cho chúng ta tranh thủ đến ứng đối độc khí thời gian. Giang Xuyên Phú dã như mày nói. Còn lại người đều gật đầu tán đồng. Lúc này, hy sinh một cái pháo hơi, hoàn toàn là đăng giá. Gia hỏa kia không có biện pháp, chỉ có thể thật sâu mà hít một hơi. Cái gì cảm giác đều không có. Không có độc a? Chờ một chút, ngươi bình thường hô hấp. Ra hỏa kia, hô hấp vài phút, lại nói, không thành vấn đề A, một chút việc đều không có. Giang Xuyên Phu dã nghi hoặc, chẳng lẽ không phải phóng độc. Nếu không phải phóng độc, kia ném vào tới hắc cầu, kia một đoàn hắc khí, có tác dụng gì? Hắn không yên tâm, tiếp tục nghẹn khí, những người khác nhưng thật ra bắt đầu bình thường hô hấp lên. Một hồi lâu, nhìn thấy sở hữu thành viên, đều không có bất luận cái gì chúng độc dấu hiệu, trong lòng như cũ nghi hoặc lại cũng nhịn không được thở ra một hơi, bắt đầu hô hấp lên. Mặc dù hắn là người tu hành, cũng không có khả năng vẫn luôn nghẹn khí, chỉ là nín thở thời gian so với người bình thường muốn lớn lên nhiều mà thôi. Một hồi lâu lúc sau, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì không khỏe bệnh trạng, dần dần mà mọi người đều đem hắc cầu sự tình vứt chi sau đầu, hết sức chuyên chú mà ứng phó thiên vong tiến công. Đột nhiên một sợi xú vị tràn ngập mở ra, mới bắt đầu con tưởng rằng nào đó hôn đản đánh dám, dần dần mà. Phát giác không thích hợp. Kia cổ hương vị là càng ngày càng xú. Hút một hơi, cả người đều phảng phất ngâm mình ở phân hô giống nhau. Vài người cơ hồ phun ra. Sao lại thế này? Trưng 268, lại độc lại xú. Mau, mau, nhắm lại hô hấp. Giang Xuyên Phú dã cuống quyết nhắc nhở nói, trong lòng kinh giận không thôi. Quá mẹ nó âm hiểm, hơn nữa này dùng độc thủ đoạn, cũng quá quỷ dị. Mới bắt đầu, một chút cảm giác đều không có, chậm rãi độc khí liền xuất hiện, chẳng những độc. Mẹ nó còn xú A1. Không được, ta không được, quá mẹ nó xú. Nôn, ta cũng nhịn không được. Nị mạ, thiên võng người quá âm hiểm. Rất nhiều ám ảnh thành viên, túi xuống thân phun ra lên, một đám nước mắt nước mũi, tất cả đều chảy ra, cả người mềm, năng lực pháng phất biến mất giống nhau. Còn lại nín thở thành viên, không trong chốc lát liền không nín được, tức khắc một cổ khó có thể miêu tả sú vị, trực tiếp xông vào mũi, căn bản nhịn không được A. túi xuống thân, liền ói mửa lên. Vài cái. Đã miệng sùi bắp mép, ngã trên mặt đất nhất chịu nhất chịu. Trong lòng cái kia kinh giận A, đến tuột cùng là cái nào hôn đàn, thế nhưng phóng độc. Mẹ nó, phóng độc còn chưa tính, hơn nữa vẫn là xú. Nị mạ, như vậy xú ngoạn ý, mặc dù không có độc, cũng có thể đem người cấp hơn chết A. Hôn đàn A, đến tuột cùng là cái nào ác độc ra hỏa, nghĩ ra được chủ ý. Ám ảnh thành viên trong lòng rít gào lên, thật sự khiên không được, nị mạ, kia cổ xú vị, càng ngày càng đủng, càng ngày càng gây múi. Một cái tiếp theo một cái, miệng xùi bọt mép, trợn trắng mắt, thân thể nhất chiều nhất chiều ngã trên mặt đất. Không phải bởi vì độc duyên cớ, mà là bởi vì số Nộ khí trị 999999 Giang xuyên phú dạ gắt gao địa chi chống, hán tam tinh cao cấp thực lực, chúng độc lúc sau cả người mềm, lại khiêm được. Ngẹn khí, không cho chính mình đi hút kia đáng sợ mùi hôi. Giữ chặt một cái còn không có miệng xùi bọt mép thổ hệ thành viên, nói, chạy nhanh mang ta rời đi căn cứ. ta ta năng lực vận dụng không ra a thiên kia thổ hệ thành viên khóc không ra nước mắt ngay sau đó trong miệng phun ra một vòng bầm ép trực tiếp phun ở giang xuyên phú dã trên mặt cả người nhất chịu nhất chịu mà ngã xuống trên mặt đất biểu tình hoảng hốt phản phất sắc bị sú đã chết căn cứ ngoại hứa dương đám người vẫn luôn đang đợi chờ mặt khác một đội học sinh đang ở bắt đầu tổ chức khai quật tính toán cường công nhập ám ảnh trong căn cứ mặt đi các giáo quan đều không có nhúng tay tùy ý bọn học sinh la lụn đây là một lần luyện tập cơ hội Thế nào, độc huy tác dụng sao? Kim Trường an đám người gấp không chờ nổi hỏi. Không nổi, chờ một chút. Hứa Dương xua xua tay nói. Hắn lần này sử dụng độc có chút đặc thù, ở Tam Bộ Nhẫn Trung gia nhập nào đó cự sú độc khí, hơn nữa chỉ có cùng không khí dung hợp lúc sau mới bắt đầu chậm rãi ấp ủ, sú vị mới có thể dần dần phóng xuất ra tới. Trong lúc này có một đoạn chỗ chống kỳ, có thể rơi chậm lại địch nhân cảnh giác. Hơn 10 phút sau, một đại sóng nổ khí trị nhập trướng. Hứa Dương biết độc khí huy tác dụng, mà một cái khác đội ngũ đồng học đã đánh xuyên qua một cái cửa động, có thể nhìn đến ám ảnh trốn tránh căn cứ. đều cẩn thận chuẩn bị công kích, nhưng mà một tới gần cửa động tức khắc cơ hồ phun ra, mau lui lại có độc a nị mạ hảo số a kia một đội học sinh dầm một tiếng chạy nhanh lui lại phong tỏa trụ cửa động tùy thời chuẩn bị tốt công kích. đi thôi chúng ta có thể đi vào. Hứa Dương mấy người hướng tới cái kia cửa động đi đến. Hứa Dương cẩn thận. Bên trong qua sú, khả năng bọn họ ở phóng đầu. Có học sinh nhắc nhở nói. Hứa dương ha hạ cười, phóng độc cái kia là ta. Ném ra một cái màu trắng tiểu cầu, tiến vào trong căn cứ mặt, đợi trong chốc lát lúc sau. Sú vị biến mất, độc tố cũng đã biến mất, lúc này mới mang theo Kim Trường An mấy người tiến vào trong căn cứ mặt. Giờ phút này, ám ảnh căn cứ bên trong, trừ bỏ giang xuyên phú dã tất cả mọi người đã miệng sùi bắp mép, ngã xuống trên mặt đất. Kim Trường An đám người vừa tiến đến, tức khắc sợ ngây người Ngoà tạo, một đám miệng sùi bắp mép, nửa chết nửa sống bộ dáng, quả thực đáng sợ à. Hứa dương này độc, có điểm tiểu như bức A. Giang Xuyên phú ra đứng ở bên trong, thân thể lung lay sắp đổ bộ dáng. Sở hữu tiến vào học sinh, đều thấy được hắn. Đây là có chuyện gì? Mặt sau tiến vào học sinh, cũng không biết hứa dương phóng độc sự tình, nhìn thấy một đám người miệng sùi bắp mép, ngã xuống trên mặt đất, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Nơi đó có một cái, cẩn thận một chút. Sợ cái Hắn đều lung lay sắp đổ, chút nào sức phản kháng đều không có. Cũng đúng, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ một lòng tay đầu đều có thể đủ chọc phiên hắn. Giang Xuyên Phú dã tâm trung âm trầm làm bộ da lung lay sắp đổ bộ dáng, muốn hấp dẫn học sinh tới gần lại đây, bắt cóc con tin, cấp chính mình tranh thủ thoát đi cơ hội. Gần, gần, liền sắp dựa lại đây. Nhưng mà, làm hắn hỏng mất chính là, dần dần tới gần hắn học sinh, đột nhiên tuôn ra các loại công kích, tất cả đều banh kích ở hắn trên người Giang xuyên phú gia trăm triệu Liêu không đến, chính mình đều lung lay sắp đổ, này đàn học sinh thế nhưng còn đối chính mình ra tay, mà không phải nghĩ đem chính mình cấp bắt sống bắt sống. Hán một thân thực lực, vốn là sở thừa không đến Tam Thành, tam bộ nhuãn độc là tiếp theo, chủ yếu là bị sú, nghẹn năng lực, chuẩn bị nhất cử đem tới gần học sinh bắt cóc. Như thế nào cũng Liêu không đến, bọn học sinh sẽ trợt ra tay, nháy mắt máu tươi cuồn phun, thân hình thật sự lung lay sắp đổ. Đi tìm chết. Bắt góc Constantin tự hồ đã vô vọng có thể kéo một cái chốt cùng, cũng không đến mức quá mệt. Giang Xuyên Phú dã chợt ra tay. Học sinh bên trong có rất nhiều ở đại bị thời điểm, bị hứa dương hô quá, bởi vậy mọi người đều nhận định một đạo lý, chẳng sợ địch nhân lại biểu hiện đến không hề sức phản kháng, đều phải ra tay trước tấu một đốn, xác nhận một chút hay không thật sự không có sức phản kháng. Bởi vậy, nhìn đến Giang Xuyên Phú dã lung lay sắp đổ bộ dáng, cũng không có vui sướng mà xông lên đi, đem người cấp bắt sống. Mà là một bên mê hoặc đối phương, một bên chợt ra tay tập kích. Quả nhiên, đối phương là giả vờ. Một vòng công kích lúc sau, Giang Xuyên Phú dã ra tay là lúc đợt thứ hai công kích theo sát tới. Hứa Dương cũng đi theo quăng một cái lôi xả lại đây. Giang Xuyên Phú dã một thân thực lực, chỉ còn lại có tăng thành, nơi nào có thể ngăn cản trụ bọn học sinh liên thủ công kích. Hỗ hồ, nhiều như vậy nhị tinh cấp bậc đồng loạt ra tay, mặc dù hắn đỉnh thời kỳ, đều khiêng không được. Cho nên, Giang Xuyên Phú dã bi kịch Cả người đều cháy đen lên xương cốt cũng không biết chặt đứt nhiều ít can Ngã trên mặt đất Miệng phun huyết mạc, hơi thở thoi thoát Bọn học sinh bắt đầu hành động Mặc kệ trên mặt đất ám ảnh thành viên Thoạt nhìn như thế nào thê thảm Miệng xùi bọt mép, không có chút nào sức phản kháng Như cũ không yên tâm trước quanh kích một phen nhìn xem tình huống Nộ khí trị 999999, 999 Ám ảnh thành viên một đám đều phẫn nộ không thôi Nị mạ, lao tử đều miệng xùi bọt mép Còn công kích chính mình Đều do phóng độc tên hôn đảng kia, con quả thực đáng giận đến cực điểm. Đều thành thật điểm, một đám bại hoại, chờ bị chế tài đi. Bọn học sinh áp một đám bại hoại, trên tay nhưng không nhàn rỗi, xem khó chịu liền một quyền nện xuống đi. Áp ám ảnh thành viên, từ căn cứ chung gia tới, một bộ phận học sinh, ở thu quát căn cứ, muốn xem một chút, có không tìm được bảo bối. Bất quá thực đáng tiếc, ám ảnh thành viên, đại bộ phận đều là quốc nội bại hoại, khuyết thiếu tài nguyên cùng tu hành công pháp, thực lực đều thiên thấp. Căn cứ nội cũng không có nhiều ít có giá trị đồ vật. Nhưng thật ra, ở Giang Xuyên Phu dã trên người, tìm được một cái cái hộp nhỏ, bên trong là mấy cái linh thạch. Trường 269, Sài Điển Phen hiện thân. Trong dự đoán thu hoạch, cũng không có xuất hiện, bọn học sinh tức khắc khó chịu. Nịm mà, ám ảnh như thế nào nghèo như vậy đâu. Vì thế, tiếp đón khởi những cái đó bại hoại tới, xuống tay càng trọng. Từ căn cứ trung ra tới, hứa dương hiếp mắt, lúc này đây hành động, không sai biệt lắm kết thúc cái kia Sai Điền Thanh hẳn là sẽ xuất hiện đi. tốt như vậy cơ hội, hắn nếu là không hiểu đến nắm chắc, không khỏi quá chuẩn. Hú hồ, có như thế nhiều ám ảnh thành viên làm phá hôi, có thể hoàn thành kế hoạch của hắn, không có đạo lý không xuất hiện. Chậm, một cổ năng lượng dao động truyền đến, lục tinh cấp bậc cường giả. Sai Điền Thanh hiện thân, người không ít sao? Một đạo áo đen thân ảnh xuất hiện, Châu Bằng Tựa Hồ theo bản năng đem tên kia ngồi bảo vệ lại tới. Sai Điền Thanh ánh mắt lạnh lùng. Rút tay rút ra hoa đào. Ta chém ngươi, lại cùng thiên võng nói điều kiện. "Wen, khí thế cường đại bùng nổ, bọn học sinh đều là sắc mặt biến đổi. Không biết kế hoạch các giáo quan, cuống quyết nói, đi mau, không cần lo cho ám ảnh bại hoại. Đi, đi được sao?" Sai Điền Thiên Hoa đao vung lên, một đạo lăng liệt mà ánh dao ở phía trước đội ngũ quét ngang mà qua, nhà lầu một góc trực tiếp bị chém xuống dưới. Tất cả mọi người sắc mặt biến đổi, dừng bước chân. Nay liền đúng rồi sao? Các ngươi đều là con tin, chỉ cần không nghĩ trốn, đều sẽ không có nguy hiểm, bất quá trước đó, ta muốn sát chỉ gà kinh sợ một chút các ngươi này đàn con khỉ. Sai Điên Thiên âm chắc chắc địa đạo. Lục Tinh cấp bậc cường giả đã ở vào đỉnh, mặc dù là hơn 10 người Ngũ Tinh cấp bậc người tu hành, cũng khó có thể đối kháng. Mà Ngũ Tinh dưới người tu hành, lại nhiều cũng chỉ có bị tàn sát phần. Huống chi, Lục Tinh cấp bậc phải đi, mặc dù mấy chục cái Ngũ Tinh cấp bậc người tu hành cũng ngăn không được. Sát gà Lao tử giết ngươi cái này, tiểu quỷ tử. Một tiếng hét to truyền đến, huấn luyện viên đội ngũ bên trong lao ra một cái đầy mặt hồ bột phấn cường tráng đại hán. Tất cả mọi người sửng sốt, cái này huấn luyện viên thực xa lạ. Sai điên hỗn đản, chờ ngươi đã lâu. Vì lúc này đây kế hoạch thuận lợi thực thi, Lưu Đại căn trên người mang theo một kiện đặc thù thần khí, đem thực lực của chính mình cùng hơi thở che giấu lên, chỉ cần không tới gần hắn, mặc dù là lục tinh cấp bậc cường giả, đều không thể khuấy phá hắn chân thật thực lực. Là ngươi. Lưu Đại Căn. Sai Điền Thiên sắc mặt biến đổi. Thiên Võng 13 vị lục tinh cường giả, hắn tự nhiên là nắm giữ tương quan tin tức. Lưu Đại Căn chợt xuất hiện, khiến cho hắn ý thức được, đây là Thiên Võng âm u, mục đích tự nhiên là vì dụ dỗ hắn ra tới. Sắc mặt biến đổi dưới, liền muốn thoát đi. Lưu lại đi. Lưu Đại Căn trong tay xuất hiện một cái đen nhánh côn sát, vung lên tới giống như một cái hắc mãng, thẳng đến xài Điền Thiên mà đi. Oeng. Lục tinh cấp bậc chiến đấu, nháy mắt bạo phát. Đi mau. Lục tinh cấp bậc chiến đấu, một khi lan đến, không chết tức thương. Sở hữu học sinh đều chạy nhanh lui lại, hứa Dương Lưu đến nhanh nhất. Hắn biết rõ Lục tinh cấp bậc cường giả chiến đấu khủng bố, Sai Điền then hai mắt hung ác, thân hình một túng, muốn hướng tới học sinh nơi phương hướng tiến lên, khiến cho Lưu Đại Căn ném chuột sợ vỡ đổ dưới, cấp chính mình tranh thủ cơ hội đào tẩu. Ngây thơ, Lưu Đại Căn cười lạnh một tiếng, trong tay hàng ma sử vũ khởi một đạo màu đen rõ cuốn, hoàn toàn đem Sai Điền Thanh đường đi phong bế, toàn thân. Mạo hiểm từng đạo màu đen quan mang, từng mảnh lớn bằng bàn tay, trải rộng hoa văn giáp phiến hiện lên ở hắn trên người. Giáp phiến tựa như giáp trụ giống nhau, đem Lưu Đại Căn bao phủ đi vào, mặc dù là hai mắt, đều có hai mảnh trong suốt giáp phiến bao trùm. Cả người từ đầu phòng ngự đến chân, một tia sơ hở đều không có. Muốn thương đến Lưu Đại Căn, chỉ có đem hắn trên người giáp trụ phá vỡ. Luận phòng ngự, Lưu Đại Căn ở 13 vị thiên vong tổng trưởng chúng xếp hạng đệ nhất vị. Giáp trụ chủ bao trùm toàn thân. Lưu Đại Căn hoàn toàn áp dụng lưỡng bại câu thương phương thức chiến đấu. Kể từ đó, Sai Điền Thanh càng thêm ở vào hạ phòng, mặc dù muốn bước ra đảo tẩu đều làm không được. Loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp, Lưu Đại Căn chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, mặc dù bị thương, đối phương thương thế, muốn so với hắn trọng đến nhiều. Sai Điền Thanh biết rõ đạo lý này, mặc dù chính mình toàn lực ra tay, phá vỡ Lưu Đại Căn trên người giáp trụ, cũng vô pháp đối hắn tạo thành quá lớn thương thế, mà Lưu Đại Căn oanh kích ở hắn trên người công kích tuyệt đối có thể muốn hắn nửa cái mạng vì nay chi kế chỉ có đào tẩu một đường nhưng mà đối mặt lưu đại căn như thế không muốn sống đấu pháp hắn liền cơ hội đào tẩu đều tìm không thấy sở dĩ phái lưu đại căn tới đối phó xài điền then đúng là bởi vì lưu đại căn siêu cường phòng ngự hoàn toàn có thể gắt gao mà cắn xài điền then khiến cho đối phương vô pháp thoát thân thoát đi nếu không đều là lục tinh cấp bậc hơn nữa xài điền then thuộc về lục tinh bên trong cường giả muốn đào tẩu nói mặt khác lục tinh cấp bậc cường giả căn bản ngăn trở không được, mặc dù là triệu nhất kiếm cũng không được. Lục tinh cường giả chi gian chiến đấu, không phải hứa dương này đó tay mơ có thể nhúng tay. Liên dừng lại quan chiến đều không cho phép, ở các giáo quan thúc dục hạ, một đám chỉ có thể tiếp nối trên mặt đất xe, chạy nhanh rút lui, miễn cho lan đến. Hứa dương đám người trở lại đặc huấn viện, tất cả mọi người ở nghị luận, vừa rồi ra tay cái kia cường tráng đại hán, có phải hay không thiên vong 13 vị đại lao chí nhất. Nguyên lai, like, lục tinh cấp bậc cường giả, như thế khủng bố a. Sở hữu học sinh đều nhiệt huyết sôi trào, quá cường đại. Ở mọi người rút lui lúc sau, quay đầu lại nhìn lại, kia đống cao ốc trùng mền, trực tiếp ở trong chiến đấu sụp đổ. Đá vụn bay tán loạn, bụi đất phi dương, tựa như bạo phá giống nhau. Sai điền then là thiên vong lúc này đây hành động trọng trung chi trọng, chỉ có xử lý sai điền then mới xem như hoàn thành đối ám ảnh nổ. Nếu không, mặc dù tiêu diệt sở hữu ám ảnh thành viên, chỉ cần sai điền then giấu ở chỗ tối, đó là một cái thật lớn thai hoàng ẩm. Hứa Dương trở lại đặc huấn viện lúc sau, liền đi viện trưởng văn phòng. Thiêu Văn Vinh đang ngồi ở làm công ghế, thảnh thơi mà uống trà. Hứa Dương A, nhiệm vụ hoàn thành. Viện trưởng, ngươi liền một chút đều không lo lắng. Hứa Dương hết trô nói rồi, chẳng lẽ sẽ không sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, làm cho xài điền khen đào cầu. Yên tâm đi, ra không được ngoài ý muốn. Thiêu Văn Vinh tin tưởng mười phần. Lại nói tiếp, mặc dù ra ngoài ý muốn tình huống, ngươi ta đều không có thực lực tả hữu. Hứa Dương phát hiện Tiêu Văn Vinh ánh mắt nhìn chăm chăm vào bàn làm việc thượng màn hình máy tính, không cấm tò mò mà thăm dò vừa thấy trên màn hình biểu hiện thế nhưng là ám ảnh căn cứ thượng chiến đấu hình ảnh có chút không quá rõ ràng, phòng chừng là khoảng cách có điểm xa duyên cớ. Bất quá chiến đấu thanh thế cùng với kia quần cuộn bụi đất, ánh đao cùng màu đèn cự mãng đều mơ hồ có thể xem tới được. Đây là máy bay không người lái quay trụ truyền quay lại tới. Tiêu Văn Vinh nhìn chăm chăm màn hình, con đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Hứa Dương dọn quá một phen ghế dựa, ngồi ở Tiêu Văn Vinh bên cạnh nhìn chuyển quay lại tới chiến đấu hình ảnh. Chỉ chốc lát sau Châu Bằng cũng vào được, đồng dạng ngồi ở bên cạnh xem, bắt lấy xài điền then, hẳn là không thành vấn đề đi. Hứa Dương chép chép miệng, chiến đấu đến bây giờ, như cũ không có đem xài điền then xử lý. Yên tâm, xài điền then trốn không thoát. Châu Bằng tin tưởng mười phần. Chương 270, trăm chột dạ mạc lao đầu. Tiêu Văn Vinh ngoài miệng nói không lo lắng, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Sài Điền Then ở lục tinh cấp bậc người tu hành trung, thực lực không dùng kinh thường. Mặc dù không bằng Lưu Đại Can, nếu là một lòng muốn đào tẩu nói, vẫn là có cơ hội. Nghe được Châu bằng như thế tin tưởng 10 phần trả lời, không cấm tò mò nói, chẳng lẽ tổ chức an bài chuẩn bị ở sau. Viện nghiên cứu Mạc lão đầu tới, hắn hướng về phía Sài Điền Then thi thể đi. Châu bằng cười khổ một chút nói: "Mạc lão đầu." Tiêu Văn Vinh kinh ngạc, cái kia luyện thi Mạc lão đầu thế nhưng tới. Mạc lão đầu ở nơi nào? Hắn luyện chế ra giáp thi tới không. Hứa Dương nghe được Mạc lão đầu tới Nam Thành, nhìn không được hai mắt sáng ngời. Mạc lão đầu đáp ứng vì hắn luyện chế giáp thi, huấn hồn bộ xương khô mã ở hắn trong tay, sống hay chết còn không biết. Nghe nói Mạc lão đầu vẫn luôn ở nghiên cứu luyện thi thuật, giống như có tân tiến triển, nghe nói Bao Vây Tiếu Trừ xài Điền Hen, hắn mới rời đi viện nghiên cứu chạy tới. Châu bằng giơ tay đáng giá một chút màn hình máy tính, Mạc lão đầu xuất hiện. Hứa Dương cùng Tiêu Văn Vinh nhìn về phía hắn sở chỉ địa phương hình ảnh cũng điều chỉnh tới đó quả nhiên hiện Mạc Lão Đầu bên người đi theo một khối giáp thi hưng phấn mà hướng tới chiến trường tiến lên Mạc Lão Đầu còn cố ý ngẩng đầu nhìn thoáng qua máy bay không người lái theo Mạc Lão Đầu cùng hắn kia cụ giáp thi gia nhập bất quá vài phút chiến đấu liền kết thúc Sai Điền Thiên thực lực vốn dĩ liền không bằng Lưu Đại Can Mạc Lão Đầu cùng hắn giáp thi gia nhập lúc sau Sai Điền Thiên căn bản ngăn cản không được nháy mắt gặp bị thương nặng hắn cũng là kẻ tàn nhẫn nhìn thấy chạy thoát vô vọng thế nhưng liều mạng mà hướng tới mạc lao đầu phóng đi, muốn lấy lượng bại câu thương phương thức, đem mạc lao đầu kéo tới chôn cùng. chỉ là hắn xem nhẹ mạc lao đầu giáp thi, bởi vậy hắn chỉ có thể nuốt hận mà chết. mạc lao đầu thực hưng phấn, rốt cuộc đạt được một khối lục tinh thi thể, tuyệt đối có thể luyện chế ra một khối thực lực càng cường đại giáp thi tới. thất tinh giáp thi tạm thời không trông cậy vào lục tinh viên mãn vẫn là có khả năng. đem xài điển thanh thi thể thu vào không gian kim chứng nội, liền hướng lưu đại căn cáo tử. Gấp cái gì, quá hai ngày, ta liền phải chính thức tiếp nhận chức vụ Nam Thành đặc huấn viện viện trưởng chi trước, ngươi đều tới Nam Thành, không cho ta phủng cổ động không thể nào nói nổi đi. Lưu Đại Căn một phen giữ chặt hắn nói. Mặc Lão đầu vẻ mặt xấu hổ, lược hiện trột dạ bộ dáng, đánh cái ha ha nói, cái kia, ta là thật sự có việc gấp, đang ở luyện thi đâu, không thể rời đi lâu lắm. Thiếu hứa dương giáp thi, hắn hiện tại thực trột dạ, không dám cùng hứa dương gặp mặt. Mặc kệ Lưu Đại Căn như thế nào giữ lại, mặc Lão đầu đều không đáp ứng vội vội vàng vàng chó rượt dường như chạy, cùng ngay liền rời đi Nam Thành, một khắc cũng không dám lưu lại. Mạc lão tiền bối, ngươi tới Nam Thành, như thế nào không tới vấn an ta một chút ta. Mới vừa ngồi trên xe, Mạc lão đầu liền nhận được hứa Dương điện thoại. Lưu Đại căn trở lại đặc huấn viện lúc sau, Hứa Dương không có nhìn thấy Mạc lão đầu thân ảnh, mà Lưu Đại căn còn ở trước mặt hắn, hoán giận Mạc lão đầu không đủ ý tứ, thế nhưng không tới tham gia chính mình tiếp nhận chức vụ viện trưởng nghi thức. Hứa Dương trong lòng minh bạch Mạc Lao đầu chỉ sợ là vì trốn chính mình. Muốn Mạc Lao đầu điện thoại lúc sau, liền cấp Mạc Lao đầu gọi điện thoại qua đi. Là hứa dương A, ta lúc này vội vã chạy trở về, ta có rảnh lại đến xem ngươi A. Mạc Lao đầu trột dạ địa đạo. Mạc Lao tiền bối, ngươi cũng không nên đã quên, cho ta luyện chế giáp thi A, đặc biệt là thất tinh cấp bậc giáp thi. Mạc Lao đầu lao một phen mồ hôi lạnh, nị mạ, chính mình lúc trước đến tuột cùng là cọng dây thần kinh nào không thích hợp, thế nhưng đáp ứng cấp hứa dương luyện chế giáp thi đặc biệt là thất tinh cấp bậc giáp thi, hai cụ lục tinh giáp thi đã cũng đủ hắn đau lòng. Lần thứ hai sau khi thất tỉnh, thế nhưng không biết cọng dây thần kinh nào làm lỗi đáp ứng cấp hứa dương luyện chế một khối thất tinh giáp thi. Song con B chỉ sợ chờ đến tân chức thất tinh cấp bậc đều không thể luyện chế ra thất tinh giáp thi, thiếu hứa dương cái này lòng dạ hiểm độc tiểu tử một đống nợ a. Hơn nữa liên hiệp nghị đều ký giấy trắng mực đen, Lý Lao Đạo cùng, cùng Kim Hùng làm nhân chứng, một chút đổi ý đường sống đều không có. Mạc Lão Đầu đã có thể dự đoán đến, chờ Hứa Dương trở thành Thiên Võng Đại Lão lúc sau, chính mình ở trước mặt hắn, càng là muốn tuấn thành một đoàn. Yên tâm, yên tâm, ta quên không được, chỉ là luyện chế giáp thi, quá dườm dả yêu cầu không ngắn thời gian. Hứa Dương đồng học ngươi muốn kiên nhẫn chờ một chút. Sai Điên Thiên thi thể ở mạc tay già đời thượng, hẳn là có thể luyện chế một khối lục tinh giáp thi tới đi. Chờ đến luyện chế hoàn thành, đưa đến Nam Thành tới cấp Ta A. Hứa Dương tự nhiên biết Mạc Lão Đầu trong lòng tưởng chút cái gì hắn cũng rất rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp từ mạc lão đầu trong tay bắt được giáp thi nói như vậy chỉ là vì làm mạc lão đầu nhớ kỹ hắn chính là thiếu chính mình giáp thi về sau tìm hắn hỗ trợ cũng không thể đủ cự tuyệt vô hình chung tìm một cái lục tinh cấp bậc tay đấm tiên đây là có thể liên hệ thượng mạc lão đầu lão nhân này ở giáp thi không có luyện chế ra tới phía trước khẳng định là trốn tránh hắn mạc lão đầu mặt đều đen nhìn không được dỗi tay chịu chính mình một cái tát nị mạ Lúc trước thật là xuẩn á. a ha ha, ta tận lực, ta tận lực đi. Mạc Lão đầu đánh cái ha ha có lệ qua đi. Trong đầu bắt đầu tính toán, tưởng cái biện pháp gì, mới có thể đủ danh chính nôn thuận mà đem xài điển then luyện chế giáp thi, thu về mình có, mà cũng sẽ không có vẻ trái với hiềm nghị. Hứa dương đề ra một chút lúc sau, liền không có tiếp tục ở giáp thi vấn đề thượng dây dưa, ngược lại hỏi, Mạc Lão bộ xương khô mã thế nào? Bộ xương khô mã hảo đâu, cống hiến không nhỏ. Mạc Lão đầu ngữ khí nhẹ nhàng lên, trả giá lớn như vậy lại dưới, mới đổi lấy bộ xương khô mã, cuối cùng không làm hắn thất vọng. Đối với luyện thi thuật, quả nhiên có không nhỏ khải. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bộ xương khô mã không có quả rớt, hứa dương trong lòng nhiều ít có điểm vui mừng. Dù sao cũng là chính mình ở đệ nhị không gian tọa kỵ. Cùng Mạc Lão đầu nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền kết thúc trò chuyện. Sai Điên Khen đã chết, Thiên Vong bố cục như thế lâu hành động, nhất cử nhổ ám ảnh tổ chức. Kết thúc công tác như cũ đang khẩn trương có tự tiến hành giữa cá lọt lưới đang ở đuổi bắt hành động kết thúc thiên vong bên trong diễn đàn nội sáu tục xuất hiện về lúc này đây hành động thiệp cả nước các nơi liên hợp hành động cuối cùng đem ám ảnh chủ yếu thành viên đặc biệt là xài điền then dụ dỗ tới rồi nam thành nhất cử tiêu diệt nô ám ảnh này viên ú ác tính lúc sau thiên vong toàn thể đội viên rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi càng là vì hy sinh ở trong tối ảnh trong tay cùng bảo báo thủ rửa hận liên minh trang áp thượng sáu tục xuất hiện về hoa hạ thiên vong lúc này đây hành động đem ám ảnh tổ chức hoàn toàn đổ trong đó xài điền then thi thể thình lình xuất hiện ở thiệp thượng. bố về tiêu diệt ám ảnh tổ chức con đem xài điền then thi thể ảnh trụ đi lên tự nhiên là thiên vong bên trong nhân viên xài điền then là nước nhật dạ ma hội cường giả chỉ là vẫn luôn bí ẩn cũng không có đối ngoại tuyên bố mà ngoại giới cũng hoàn toàn không biết ạ ma hội thượng có xài điền then như vậy một vị lục tinh cấp bậc cường giả thiên vong cũng không có làm rõ Sai Điền Then đến từ Ả Mạt hội. Chỉ là mấy tổ chức lớn đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ấn Quốc Thổ Hoàng chết ở Hoa Hạ, hiện tại nước Nhật Ả Mạt hội Sai Điền Then, thế nhưng cũng ở Hoa Hạ ngã xuống. Mấy tổ chức lớn đều kiên kỵ, đặc biệt là lục tinh cấp bậc cường giả, không dám tùy tiện lén vào Hoa Hạ, sợ bước Thổ Hoàng cùng Sai Điền Then vết xe đổ. Chương 271, hiểu sai. Lúc này đây diệt ảnh hành động, lấy được viên mãn thành công, đặc huấn trong viện học sinh đều ở vui sướng chúc mừng ám ảnh bị nổ. Ý nghĩa, về sau ở quốc nội chấp hành nhiệm vụ, nguy hiểm rất là rơi trầm lại. Giống nhau dân gian rác tình giả, thực lực tương đối yếu kém, hơn nữa đối mặt phía chính phủ tổ chức, tâm lý thượng liền yếu đi không ngừng một bậc. Chỉ cần không có ám ảnh, cái này ưu ác tính đang âm thầm nhìn trộm, phát động tập kích, quốc nội hoàn cảnh sẽ càng vững vàng, chấp hành nhiệm vụ, nguy hiểm cũng đem rất là rơi trầm lại. Nam thành Đặc huấn viện tới một vị tân viện trưởng tin tức, đã ở Đặc huấn trong viện truyền khai. Sai Dien Ten đã chết. Lưu đại căn tin tức, không cần tiếp tục bảo mật. Mới tới viện trưởng, là thiên võng 13 vị đại lao chi nhất, chính là cái kia cùng xài điển then đối chiến cường tráng đại hán. Lục tinh cấp bậc siêu cấp cường giả A. Bọn học sinh trong lòng kính sợ, mà đương nhìn đến hứa dương, cùng mới tới viện trưởng, ngồi sổm quảng trường bên cạnh gầm vẫn luôn gà nướng, liền cảm thấy này phong cách không quá thích hợp. Cùng hứa dương đi được như thế chi gần, vị này mới tới viện trưởng, chỉ sợ không quá đứng đán, sẽ không đáng tin cậy A. Đương nhiên. Trong lòng cũng là thực hâm mộ, hứa dương thế nhưng cùng lục tinh đại Lão như thế thân cận. Như thế nào làm được? Bọn học sinh tự hỏi, chính mình làm không được giống hứa dương như vậy nhẹ nhàng, làm lơ thiên vong đại lao uy nghiêm. Đừng nói bọn học sinh, các giáo quan cũng là vẻ mặt hâm mộ, nói thật ra lời nói, bọn họ cũng làm không đến, cùng thiên vong tổng trưởng, ngồi sổn quảng trường bên cạnh gặm gà nướng. Hứa dương A, kỹ thuật diễn muốn từ cái kia phương diện vào tay A. Lưu đại căn còn không có quên, muốn học kỹ thuật diễn sự tình. Từ biểu tình rất nhỏ chỗ vào tay. Hứa Dương cũng không hiểu, các diễn viên là như thế nào học kỹ thuật diễn. Hắn chỉ biết, chính mình kỹ thuật diễn là thiên phú nguyên nhân. Đương nhiên, còn có một bộ phận, là thiên hình thuật công lao. Lưu Đại Căn hỏi kỹ thuật diễn việc này, Hứa Dương chỉ có thể từ biểu tình đi lên nói. Như thế nào từ biểu tình rất nhỏ chỗ vào tay. Lưu Đại Căn tới hứng thú. Nhìn ta mặt. Lưu Đại Căn nhìn chầm chầm hắn mặt xem. Đây là nghiêm túc mặt. Hứa Dương nói điều chỉnh một chút mặt bộ cơ bắp trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên phi thường nghiêm túc lên Lưu Đại căn vẻ mặt bội phục biểu tình thay đổi bất thường à quả thực so ảnh đế còn muốn ngư bức. đây là hủy khuất mặt Hứa Dương lại lần nữa điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình khiến cho chính mình thầm nhịn, phi thường hủy khuất bộ dáng mau dậy ta mau dậy ta Lưu Đại căn hưng phấn không thôi tựa hồ cảm giác chính mình khoảng cách ảnh đế cũng chỉ có như vậy một bước xa rất đơn giản nhiều điều động một chút chính mình trên mặt cơ bắp Thường xuyên luyện tập, giả lấy thời gian, liền có thể làm được tùy tâm sử dụng. Hứa Dương thực trang bước nói. Lưu Đại Căn trên mặt cơ bắp chịu vừa kéo, sau đó run lên run lên, thử điều chỉnh mặt bộ cơ bắp, chỉ là vẫn chưa có thể như nguyện. Ngươi như vậy. Hứa Dương đem thiên hình thuật một ít tiểu kỹ xảo, dạy cho Lưu Đại Căn, này đó tiểu kỹ xảo cũng không có kỳ lạ chỗ, học xong cũng không thể đủ biến hóa bộ dáng, chỉ là đề cao đối với mặt bộ cơ bắp điều động năng lực mà thôi. Lưu Đại Căn dù sao cũng là lục tinh cấp bậc cường giả, học tập lên cũng không khó, chỉ là muốn đem biểu tình làm được rất nhỏ chỗ, lại là chú ý thiên phú cùng thuần thục độ, trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp làm được. Từ cùng hứa Dương học, mặt bộ biểu tình rất nhỏ điều chỉnh phương pháp lúc sau, Lưu Đại Căn suốt ngày đều ở luyện tập, trên mặt cơ bắp thường xuyên run rẩy, hoặc là mấp máy. Tiêu Văn Vinh tìm hắn tới dò hỏi một chút, về tân viện trưởng nhập chức nghi thức, nhìn đến Lưu Đại Căn mặt bộ cơ bắp run rẩy, trong lòng nghi hoặc. Hay là Đại Lao là ám chỉ chính mình cái gì? Trong lòng bắt đầu suy nghĩ, Lưu Đại Căn cái này ám chỉ, đến tột cùng là cái gì đâu? Lưu Tổng trưởng, ngươi có cái gì đặc thù an bài sao? Không có a. Lưu Đại Căn lắc đầu, chỉ là trên mặt cơ bắp chịu một chút, đôi mắt đi theo liền mị lên, tựa hồ ở đưa mắt ra hiệu, nào đó ám chỉ? Tiêu Văn Vinh buồn bực, nếu Đại Lao không nói, chỉ có thể đủ chính mình đi lĩnh lộ. Suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết Lưu Đại Căn ám chỉ chút cái gì, vị này Lưu Tổng trưởng quả nhiên như nghe đồn như vậy, mẹ nó không đáng tin cậy à? tìm được Hứa Dương, đem chính mình nghi vấn nói ra. Hứa Dương cùng Lưu Đại căn quan hệ như thế thân mật, hẳn là tương đối hiểu Lưu Đại căn có ý tứ gì đi. ách, Lưu Ca chỉ là ở luyện tập kỹ thuật diễn đi. Hứa Dương một đầu hát tuyến địa đạo. luyện tập kỹ thuật diễn. Tiêu Văn Vinh vẻ mặt một bước. nị ma, đường đường một cái thiên vong tổng trưởng, học cái gì kỹ thuật diễn a? mẹ nó, ngươi là đại lão à, liền tính muốn đóng phim điện ảnh. Không, kỹ thuật diễn làm sao vậy, ai dám nói cái vô nghĩa. Những cái đó tiểu thịt tươi cũng chưa kỹ thuật diễn đâu, còn không phải giống nhau diễn vai chính. Luận thân phận, luận địa vị, lưu tổng trưởng ngươi lão nhân già, quăng những cái đó tiểu thịt tươi, mấy trăm vạn km xa à. Ngươi biết đến, lưu ca là đơn truyền, ba mươi mấy, đều không có bạn gái, hiện tại vội vã tìm láo bà nối roi tông đường đâu liền nhi tử tên đều nghĩ kỹ rồi. Hứa dương tưởng tượng đến, tương lai một ngày nào đó chính mình có một cái gọi là lưu côn sắt cháu trai, trong lòng liền nhịn không được muốn cười. Lão Lưu gia, đối căn tự yêu sâu sắc, khởi cái tên đều không rời đi cái này căn tự. Ta hảo tưởng có điểm minh bạch. Tiêu Văn Vinh như suy tư gì gật gật đầu. Nhìn Tiêu Văn Vinh trầm ngâm rời đi, Hứa Dương tổng cảm thấy, Tiêu Văn Vinh tựa hồ hiểu sai. Nhịn không được nhắc nhở nói, "Viện trưởng, ngươi cũng không nên hiểu sai a." "Yên tâm đi, trong lòng ta hiểu rõ." Tiêu Văn Vinh cảm thấy, Hứa Dương đều kêu chính mình không cần hiểu sai. Như vậy liền đại biểu, ý nghĩ của chính mình là chính xác. Nam Thành đặc huấn viện tân viện trưởng nhập chức nghi thức, chính thức cử hành. Vốn dĩ sao, dựa theo tiêu văn vinh ý tưởng, hoặc là tổ chức thượng tắt phong trước sau như một, mặc dù tân viện trưởng mặc cho, cũng sẽ không cử hành cái gì nghi thức. Lưu đại căn cái này tổng trưởng, không quá đáng tin cậy, hắn thích rêu rào một chút, yêu cầu làm cái nghi thức. Hắn là đại lão, tiêu văn vinh chỉ có thể dựa theo hắn phân phó hành sự. Dù sao, ở đặc huấn trong viện mặc cho nghi thức. Đơn giản là bọn học sinh tập hợp, Thỉnh Lưu đại căn cái này viện trưởng phát biểu một chút nói chuyện mà thôi. Sở hữu học sinh tập hợp ở trên quảng trường lớn, nhìn Lâm Thời dựng đài cao, tân viện trưởng mặc cho nghi thức sắp bắt đầu rồi. Tiêu Văn Vinh, dư cường chờ đặc huấn viện quản lý giả, đứng ở trên đài cao, chờ đợi Lưu đại căn cái này tân viện trưởng phát biểu nói chuyện. Mà ở trên đài cao, Hạ Vân chờ mấy cái nữ huấn luyện viên, an mặc quần đùi, lộ da trắng bóng chân dài, đứng ở mịt rồ phồn hai sườn, mỹ lệ trên mặt tràn ngập khó hiểu chi sắc, mà xuống vương một đám nam sinh, mắt trông mong mà nhìn nữ huấn luyện viên đại bạch chân, trong lòng thực nghi hoặc như thế nào nữ các giáo quan hôm nay ăn mặc tiểu quần đuổi tới, hứa dương một phách cái chán, tiêu văn vinh quả nhiên hiểu sai a, thiên vong bên trong là không tồn tại làm cái gì tiềm quy tắc, chỉ là tiêu văn vinh làm nữ các giáo quan như vậy một bộ trang điểm quá mẹ nó dụ dỗ người, không sợ lưu đại căn xấu mà sao? cho mời nam thành đặc huấn viện tân viện trưởng lưu đại căn tổng trưởng. Tiêu Văn Vinh đi đến mịt rổ phồn trước, cao giọng nói. Ngay sau đó lui ra phía sau, một đạo thân ảnh, phi thường bá đạo từ trên trời giáng xuống, phanh một tiếng, đứng ở trên đài cao, mịt rổ phồn trước. Lâm thời dựng đài cao, đều lắc lư một chút. Bọn học sinh vẻ mặt hát tuyến, ở vạn chúng chú mục dưới, cái này mới tới viện trưởng, thế nhưng trực tiếp từ nơi xa một cái nhảy nhót nhảy đến trên đài cao, này lên sân khấu phương thức, có điểm đậu bị A. Thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Chương Nữ nhân đều là kẻ lừa đảo. Lưu Đại Căn thực kích động, rốt cuộc đến phiên chính mình phát biểu nói chuyện, có thể quá một phen lãnh đạo nghiện. Lưu Viên Trường, người diễn thuyết bản thảo. Hạ Vân đem diễn thuyết bản thảo đưa cho Lưu Đại Căn. Đây là ngày hôm qua, Tiêu Văn Vinh tìm được nàng, làm nàng cấp Lưu Đại Căn viết một phần diễn thuyết bản thảo. Lưu Đại Căn cảm thấy chính mình ăn nói vụ về, phát biểu nói chuyện thời điểm, vạn nhất nói không hảo làm sao bây giờ. Bởi vậy, hắn tìm Tiêu Văn Vinh muốn diễn thuyết bản thảo. Diễn thuyết bản thảo nội dung yêu cầu là, khí phách, dũng cảm, bày ra ra hẳn cái này viện trưởng cường đại cùng như bức từ từ. Tiêu Văn Vinh tỏ vẻ không có vấn đề, tìm một cái nữ vấn luyện viên giúp hắn viết, Lưu Đại Căn một ngụm đáp ứng số dưới. Diễn thuyết bản thảo liền giao cho Hạ Vân. Lưu Đại Căn lấy quá diễn thuyết bản thảo, cũng không thấy, ho khan một tiếng, liền nói, tôn kính nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm. Sai rồi, sai rồi. Hạ Vân một đầu hấp tuyến, cái này mới tới viện trưởng. Quả nhiên không đáng tin cậy. Khó trách, 13 vị tổng trưởng bên trong, vị này chính là kỳ ba nhất, các loại kỳ ba sự tích ở tổ chức nội truyền lưu, quả nhiên là một cái, không đáng tin cậy người. Nơi nào sai rồi? Lưu đại căn sửng sốt. Thi vi thượng lời dạo đầu đều như vậy a. Phía dưới bọn học sinh, một đám đều trong gió hỗn độn, nị mạ, chúng ta mới tới viện trưởng, thế nhưng như thế kỳ ba. Hứa dương giờ khắc này, đều muốn phủ nhận, chính mình chưa từng nhận thức lưu đại căn thứ này. Tiêu Văn Vinh cùng giữ cường, khoe miệng chịu chịu, cũng may Lưu Đại Căn cái này kỳ ba tổng trưởng, không thích quản sự, nếu không đặt huấn viện sự tình, nếu là giao cho hắn quản lý, phòng trường không loạn mới là lạ. Lưu Viện trưởng, bọn họ là ngươi học sinh, ngươi là Viện trưởng, cái này lời dạo đầu không đúng. Hạ Vân thực vô ngữ địa đạo. Nga Nga, đối, đối, thiếu chút nữa đã quên, đều đại nhập trong T.V.D. đi. Lưu Đại Căn bừng tỉnh đại ngộ. Viện trưởng, ngươi có cái gì phân phó sao? Hạ Vân nhìn đến Lưu Đại Can, làm mặt quỷ bộ dáng, nghi hoặc điệu đạo. Không a, không có gì phân phó a. Lưu Đại Can sửng sốt, tiếp theo điều chỉnh chính mình trên mặt cơ bắp, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn nghiêm túc. Trên mặt hắn cơ bắp lại là một trận run rẩy. Xem đến Hạ Vân nghĩ lầm, hắn là ám chỉ cái gì? Viện trưởng, ngươi có cái gì phân phó nói thẳng a. Không. Lưu Đại Can vừa muốn giải thích một chút, đột nhiên nhìn đến Hạ Vân kia một đôi trăng bóng đại bạch chân, hai mắt sáng ời, nói. Ngươi này chân, không tội, thực bạch, thực phàm dài, so với kia chút cái gì mình tinh xinh đẹp nhiều. Hắn là một cái nghĩ sao nói vậy người, căn bản là không nghĩ nhiều, trực tiếp liền mở miệng tán dương. Hạ Vân lại là mày đẹp vừa nhíu, Lưu viện trưởng đây là có ý tứ gì? Vừa rồi làm mặt quỷ, lúc này lại khen chính mình chân đủ xinh đẹp, hay là hắn muốn chơi cái gì tiềm quy tắc? Buồn cười a, quá hỗn đản, cần thiết tìm Ân Lão đại cáo chẳng đi. Đây là công nhân trái với Thiên Vong quy tắc a. Lưu Viên trưởng, có phải hay không cảm thấy thật xinh đẹp a? Hạ Vân lạnh một khuôn mặt nói, sắc thật thật xinh đẹp a. Lưu Đại Căn không có tưởng nhiều như vậy, khẳng định địa đạo. Ngươi có phải hay không muốn sờ một phen a? A. Lưu Đại Căn sửng sốt, vậy ngươi muốn hay không sờ một phen a? Hạ Vân cơ hồ là cắn răng nói, thậm chí còn vươn một cái đại bạch chân tới. Lưu Đại Căn ngốc một chút, trong đầu bay nhanh mà vận chuyển, tự hỏi Hạ Vân này cử rụt ý, hay là. Vị này mỹ nữ, bị chính mình ngoài hùng bề ngoài thuyết phục Chính mình đào hoa vợ tới. Thật sự có thể chứ. Lưu Đại Căn hai mắt sáng ngời, vui sướng địa đạo. Tiêu Văn Vinh cùng dư cường, bao gồm mặt khác vài vị huấn luyện viên, tức khác một đầu hát tuyến. Nị mạ, Lưu Tổng trưởng, người e EQ có thể cao một chút sao? Hay là, luyện công luyện hỏng rồi đầu vóc? Quả nhiên, ba mươi mấy đều độc thân không phải không có nguyên do. Phía dưới ăn dưa bọn học sinh, hai mặt nhìn nhau không biết Lưu viện trưởng cùng Hạ vân huấn luyện viên ở nói chuyện với nhau chút cái gì như thế nào Hạ vân huấn luyện viên trực tiếp đem lui người ra tới Tựa Hồ muốn làm Lưu viện trưởng sờ một phen ngoan tạo Tựa Hồ muốn phát sinh cái gì đến không được sự tình Lưu Đại căn tả hữu vừa thấy vui sướng mà thấp giọng nói cái kia hiện tại người nhiều à chúng ta tìm cái không ai địa phương sờ nứa bái nói chuyện thời điểm trên mặt cơ bắp còn ở run rẩy làm mặt quỷ bộ dáng phi thường nặng lớn hư Hạ Vân nghiến răng nghiến lợi mà xoay người liền đi, đi tìm ân lão đại cáo chẳng đi. Lưu Đại Căn hưng phấn a, chính mình đào hoa vận tới a. Nguyên bản hứng thú vội vàng phát biểu nói chuyện, đều nói ngắn gọn, vội vã đi tìm Hạ Vân đâu. Các bạn học, ta là các ngươi mới tới viện trưởng Lưu Đại Căn, về sau học viện Trung Đại sự, đều về ta quản, việc nhỏ tìm Tiêu Văn Vinh là được. Ta nói ngắn gọn, hy vọng các ngươi nỗ lực tu luyện, tranh thủ trở thành tổ chức nội trụ cột vững vàng, tuy rằng các ngươi cả đời. Đều khả năng đuổi không kịp ta nệm bước Nhưng ta cảm thấy Chỉ cần nỗ lực, liền không ủng Hiện tại, giải tán Nói xong, hương phấn mà chạy nhanh rời đi Đuổi theo hạ vân đi Bọn học sinh hai mặt nhìn nhau Này liền xong rồi Nị mạ, mới tới viện trưởng Quả nhiên không đáng tin cậy a Tiêu văn vinh một đầu hát tuyến Đứng ra, nói, đặc hấn trong viện sự tình Cùng trước kia giống nhau Có cái gì không hiểu, có thể tới hỏi ta Đại sự sao, đi tìm lưu viện trưởng Ân Đặc hấn trong viện, trừ bỏ đối phó xâm lấn cường giả ở ngoài, cơ bản không có đại sự. Cho nên hết thể như cũ. Bọn học sinh, cũng sẽ không đi tìm cái kia không đáng tin cậy viện trưởng. Hứa Dương, ngươi cùng lưu viện trưởng thủ, hắn rốt cuộc rửa không đáng tin cậy a? Phản hồi ký túc xá trên đường, cốc cảnh lôi mấy người quay chung quanh ở hứa Dương bên người hỏi. Hứa Dương khỏe miệng chịu một chút, nói, đánh nhau đang tin cậy, mặt khác, con khó nói. Minh Bạch, cốc cảnh lôi mấy người gật gật đầu. Minh Bạch Lưu Viện trưởng là một cái cái dạng gì người? Không nói, ta đi xem một chút Lưu Viện trưởng. Hứa Dương tổng cảm thấy Lưu Đại Căn đuổi theo Hạ Vân đi, chỉ sợ muốn xảy ra chuyện gì. Ở giáo vụ lâu trên hành lang gặp được Lưu Đại Căn che lại đôi mắt đi tới, nữ nhân đều là kẻ lừa đảo, nói tốt cho ta sờ sờ soạn một phen, thế nhưng nói ta phi lễ, muốn cáo trạng còn tấu ta một đốn. Hứa Dương một đầu hất tuyến, Lưu Ca ngươi làm sao vậy? Hứa Dương ngươi tới bình phân xử. Hạ Vân huấn luyện viên vươn chân tới, hỏi ta sờ không sờ, kết quả ta sờ soãng lúc sau, rồi lại tâu ta, còn muốn tìm ân lao đại cáo trạng, quá không nói đạo lý. Lưu Đại Căn đoán giận nói, hứa dương xoa xoa cái chán, nói, Lưu ca, ngươi không cần suốt ngày, luyện tập trên mặt cơ bắp không chế à, luyện nhiều, không tốt. Hắn nhìn đến, Lưu Đại Căn thường thường mà làm mặt quỷ một chút, liền biết, mầm tai họa đến từ chính, hắn luyện tập mặt bộ cơ bắp không chế, khiến cho Hạ Vân hiểu lầm, mà làm cho. Tiêu Văn Vinh lúc trước, cũng là như vậy cho rằng, hắn có cái gì ám chỉ. Như vậy sao, ta đây tạm thời không luyện. Lưu Đại Căn hốc mắt có điểm thành, Hạ Vân xuống tay vẫn là rất trọng. Đương nhiên, Lưu Đại Căn chống lại đánh năng lực, điểm này thường không đáng kể chút nào. Ta đi giúp ngươi, cùng Hạ Vân huấn luyện viên giải thích một chút đi. Hứa Dương thở dài một hơi nói. Giải thích cái gì a? kia nữ nhân chính là cái kẻ lừa đảo. Lưu Đại Căn che lại đôi mắt hồi văn phòng. Tiêu Văn Vinh đuổi lại đây. Nhìn đến Hứa Dương thời điểm, thở dài một hơi. "Viện trưởng, ta đều kêu ngươi đừng nghĩ bậy." Thư Hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. "Chương 273, còn có cùng ta một dạng lợi hại người." Lưu Đại Căn bị cáo trạng. Ân trưởng không trực tiếp gọi điện thoại tới, đem hắn huấn một đốn. "Nữ nhân a, đều là kẻ lừa đảo." Lưu Đại Căn thở dài một tiếng. Hạ Vân biết chính mình hiểu lầm Lưu Đại Căn, tìm Ân trưởng không cáo trạng thời điểm, nàng mới biết được, nguyên lai like Lưu Đại Căn thứ này, ép cỡ có điểm thấp. Dựa theo ân lão đại cách nói, có tiền, có thực lực, cũng từng có nữ nhân theo đuổi qua hắn, nếu không phải SQ quá thấp, hắn cũng sẽ không độc thân ba mươi mấy năm. Hứa Dương cùng Tiêu Văn Vinh, cũng cùng nàng giải thích một chút, Lưu Đại Căn là ở luyện tập kỹ thuật diễn, không phải ở làm mặt quỷ đùa dẫn nàng. Xin lỗi là không có khả năng đi xin lỗi. Lưu Đại Căn là Tổng trưởng, lại là Đặc huấn viện viện trưởng, nhưng không thể không nói, hắn là một cái lòng dạ rộng lớn người. Làm người bình dị gần úi, không có chút nào cái giá. Đương nhiên, càng sẽ không mang thủ Đặc biệt là nhớ nữ nhân thủ Đối Lưu Đại Căn mà nói Mặc dù bị ân trường không hấn một đốn Ngày hôm sau như cũ cười ha ha Chút nào không bỏ trong lòng Hạ Vân ngược lại ban khoan. Trên quảng trường, Lưu Đại Căn chắt cái mã bộ Ngồi xổm nơi đó, cả người bao phủ Ở giáp trụ bên trong Các ngươi này đàn tay mơ, đều cho ta dùng sức Bọn học sinh cảm thấy cái này Tân viện trưởng vẫn là thực không tồi, Thế nhưng trực tiếp ngạnh kháng bọn họ công kích Kiểm tra một chút Ai công kích mạnh yếu, trợ giúp bọn họ tìm ra nhược điểm tới. Đây trời công kích, đem Lưu Đại Căn bào phủ. Nhưng mà Lưu Đại Căn, đánh giam không có, vô vô ngông đứng lên, nói, quá yếu cha, tiếp tục luyện tập đi. Quang đôi tay, thảnh thơi thảnh thơi mà ở đặc hấn trong viện tuần tra lên. Lưu viện trưởng, cái kia. Hạ Vân đi ra, chặn đường đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Vân cuối cùng vẫn là quyết định, cùng Lưu Đại Căn nói lời xin lỗi. Ngươi lại muốn làm sao? Ta cũng sẽ không trở lên đường A. Nói nữa, ngươi kia đại bạch chân, cũng không có gì hảo sở. Lưu đại căn trừng mắt, cảnh giác địa đạo. Hạ vân tức giận đến mặt đều đỏ, quả nhiên, thứ này ba mươi mấy còn độc thân, chỉ do xứng đáng. Ngươi xứng đáng độc thân. Hư lệnh một tiếng, nổi giận đùng đùng mà rời đi. Như thế nào cùng lãnh đạo nói chuyện? Gọi ngươi đó, tính, không cùng nữ nhân chấp nhận. Lưu đại căn thấy hạ vân, không chút nào để ý tới mà lập tức rời đi, chỉ có thể buồn bực mà cấp chính mình tìm cái dưới bậc thang. Tháng 11, cả nước tám sở đặc huấn viện đại bỉ, sắp triển khai. Được đến thông chi lúc sau, bọn học sinh càng thêm khắc khổ tu luyện, tăng cường thực lực, trong lòng đều nghẹn một mạch, muốn bắt cái đệ nhất danh tới. Nghe đồn, kinh thành đặc huấn viện, là tám sở đặc huấn trong viện, thực lực cường đại nhất một khu nhà. Bọn học sinh không phục, cảm thấy chính mình hẳn là có thể đem kinh thành đặc huấn viện đá đi xuống. Viện trưởng kinh thành đặc huấn viện, thật sự so với chúng ta còn muốn lợi hại. Thiêu văn vinh văn phòng nội, hứa Dương tỏ mò hỏi. Nói như thế, kinh thành đặc huấn trong viện tụ tập cả nước thiên phú tốt nhất học sinh, chỉnh thể tỷ lệ. So với chúng ta nam thành muốn cao thượng một bậc. Dừng một chút, Tiêu Văn Vinh tựa hồ nhớ tới cái gì, lại nói, bất quá, ngươi khẳng định là không thể so kinh thành đặc huấn viện bất luận cái gì một người kém. Trước mắt mà nói, học sinh chung chỉ có hai gã cựu tinh thiên phú học sinh, một cái ở kinh thành đặc huấn viện, một cái khác đó là Hứa Dương. Đây là trước mắt mới thôi, Thiên Vong phát hiện, chỉ có hai gã cựu tinh thiên phú giả. Ở đại quy mô kiểm tra chung, chưa thức tỉnh học sinh chung, cố nhiên cũng phát hiện ba gã, cơ hồ đạt tới cựu tinh bên cạnh học sinh, chỉ là này ba gã học sinh đều không phải là giác tỉnh giả, ở thiên phú thượng, chung quy là muốn nhược một bậc. Cũng không thể xem như cựu tinh thiên phú giả, chỉ là bắt tinh viên mãn mà thôi. Cái này là khẳng định, ta cảm thấy đi, sở hữu học sinh chung, đều không có một cái có thể so được với ta. Hứa dương thực tự tin địa đạo. Hứa dương à, tự tin là chuyện tốt, bất quá không thể coi khinh người đặt hấn trong viện, vẫn là có như vậy ít đòi mấy cái, chưa chắc thua với ngươi. Viện trường ý tứ là, hứa dương nheo lại đôi mắt, hay là đặt hấn trong viện, còn có có thể cùng chính mình gành đua cao thấp học sinh. Phải biết rằng, chính mình chính là khai quải. Tóm lại a thiết không thể khinh địch Tiêu văn vinh không có nói rõ, bất quá lại là đã biểu lộ ý tứ. Ta hiểu được. Hứa dương âm thầm quyết định, cần thiết lại nỗ lực một phen, tăng lên một chút thực lực của chính mình. Viện trường, khi nào? có thể tăng lên cảnh giới A. Ở nhị tinh cấp bậc để ép thời gian dài như vậy, hứa dương đều gấp không chờ nổi, muốn đột phá đến tam tinh. Tin tưởng chính mình một khi đột phá tam tinh, đủ để quét ngang sở hữu đặc huấn viện học sinh. Hẳn là nếu không đã bao lâu, lại áp một táp đi. Tiêu Văn Vinh trầm ngâm một chút nói. Viện trưởng, người có thể hay không lộ ra một chút, có phải hay không muốn vào đi nào đó để nhị không gian. Không sai biệt lắm đi, đến lúc đó, liền có thể đã biết. Tiêu Văn Vinh không có lộ ra quá nhiều Hứa Dương trong lòng đã hiểu rõ, không có tiếp tục hỏi đi xuống, mà là hỏi một cái khác vấn đề tới. Nếu kinh thành đặc huấn viện học sinh thực lực, so chi nam thành đặc huấn viện mạnh hơn như vậy một ít, được xưng tiểu hỏa vương tạ nhạc đỉnh, ở kinh thành đặc huấn viện, thuộc về đứng đầu học sinh chí nhất. Thực lực của hắn tất nhiên không yếu. Lại là không biết, cùng Kim Trường An so sánh với như thế nào. Lúc trước chính là lấy Kim Trường An danh nghĩa, làm thấp đi tạ nhạc đỉnh một phen, nếu là Kim Trường An thua, đã có thể mất mặt. Viện trường, Tạo Nhạc Đình thực lực thế nào a? Đối lập Kim Trường An, ai phần thắng đại? Tiêu Văn Vinh cười như không cười mà nhìn hắn một cái, lúc trước Hứa Dương ở kinh thành Đặc huấn viện trong đàn làm sự tình, hắn chính là biết đến. Cái này không hảo phán đoán, Kim Trường An ra tay quá ít, kinh nghiệm chiến đấu như thế nào cũng không xác định, cho nên cấp không được chuẩn xác đáp án. Hứa Dương rời đi Tiêu Văn Vinh văn phòng, quyết định đi thúc giục một chút Kim Trường An, chạy nhanh tăng lên một chút thực lực, đừng đến lúc đó bại bởi Tạo Nhạc Đình, kia đã có thể mất mặt. Cái gì? Ngươi cho ta tìm cái đối thủ. Kim Trường An trừng lớn một đôi mắt. Đúng vậy, Kinh Thành đặc huấn viện tạ nhạc đỉnh, được xưng cái gì tiểu hỏa vương, tự xưng ở sở hữu học sinh chung, hắn là hỏa hệ đệ nhất nhân, ta đương nhiên không phục a, liền đem ngươi báo lên rồi. Sau đó đâu? Ngươi cho ta khởi cái như bức tên không có. Kim Trường An tự hồ, càng quan tâm hứa dương có hay không cấp chính mình khởi cái như bức ngoại hiệu. Đến nỗi tạ nhạc đỉnh uy hiếp, đều là hỏa hệ người tu hành, Kim Trường An ai cũng không túng ngọn lửa vương tử, tên này không tồi đi. Không tồi, không tồi, a ha ha, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không thua cho hắn, mặc kệ là văn đấu hoặc là võ đấu, chơi hỏa, ta ngọn lửa vương tử Kim Trường An, còn không có sợ quá ai. Kim Trường An vừa lòng mà nở nụ cười. Nếu Kim Trường An tin tưởng mười phần, Hứa Dương trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khoảng cách tháng 10 11 càng ngày càng gần, thời tiết cũng bắt đầu lạnh. Nam Thành đặt huấn viện một khu cùng nhị khu, cử hành lần thứ hai đối kháng luận võ. Kết quả lại là nhị khu lấy được thắng lợi. Ở một khu các nữ sinh mánh liệt kháng nghị dưới, nhị khu các nam sinh, lần này không có chiếm lĩnh nữ sinh ký túc xá, chỉ có thể đi chiếm lĩnh khu dạy học. Một khu học sinh, làm bị thua giả, chỉ có thể đủ ngốc tại trên quảng trường, không cho phép hồi ký túc xá. Cơm cũng không thể ăn. Trường 274, khiêu chiến hứa dương người. Tới gần tháng 11, tám sở đặc huấn viện đều ở vì kế tiếp đại bị gian khổ huấn luyện, tranh thủ ở đại bị phía trước, tăng lên thực lực của chính mình Thiên vong bên trong trên diễn đàn, tám sở đặc huấn viện bọn học sinh lẫn nhau khống phục, các loại khiêu chiến thiệp, mỗi ngày đều có mười mấy. Giang Nam đặc huấn viện học sinh, càng là tuyên bố muốn đánh quỷ Nam thành đặc huấn viện. Kinh thành đặc huấn viện học sinh, lệnh còn lại bảy sở đặc huấn viện học sinh đều khó chịu, cơ hồ đều nghĩ ở đại bị chung, đem kinh thành đặc huấn viện chèn ép đi xuống, xem bọn họ còn như thế nào kiêu ngạo. Đừng cái cỏ, đệ nhất khẳng định là chúng ta kinh thành đặc huấn viện, ở chúng ta trong mắt, các ngươi đều là làm nền. Nhận mệnh đi. Các ngươi không cần nghĩ tranh đệ nhất, lấy đệ nhị tên là mục tiêu đi. Theo đại bị tới gần, diễn đàn nội sinh động rất nhiều, xuất sắc chiến thư cũng không ở số ít. Hứa dương yên lặng mà mở ra di động album, nhìn một chút, lúc trước nhớ kỹ, khinh bỉ chính mình vận khí tốt, mới đuổi đi bộ xương khâu người chạy học sinh. Lúc trước, một đám đều nói muốn khiêu chiến chính mình, thậm chí tuyên bố, ba chiêu liền đánh quỷ chính mình. Hiện tại, đại bị liền phải bắt đầu rồi, này một đám, đều tiếp thu chính mình khiêu chiến đi.